Tử vong thời gian đâu? Chân thế thành thần sắc nghiêm túc hỏi. Một khắc danh nữ Ngô Tác mở miệng nói, kết hợp trong giếng hoàn cảnh cùng bạch cốt hóa trình độ, tử vong thời gian hẳn là ở 1 năm đến 3 năm chi gian. Chân thế thành trên cao nhìn xuống, đánh ra bám vào khung xương thượng quần áo, chỉ có áo trong. Các người đi giếng hạ nhìn xem có không có quần áo thường cấp phụ tùng. Tương Vương mắt thấy chân thế thành đâu vào đấy an bài hết thảy, tay chân lạnh lẽo, tim đập như cổ, thẳng đến hạ đến đáy giếng nhã dịch đi lên bẩm báo. Dẫn theo tâm mới buông xuống. Hồi bẩm đại nhân, đại giếng không có phát hiện xiêm y cấp phụ tùng. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 751 khổ chủ. Tương Vương tại chân thế thành không có đuổi tới phía trước, Tương Vương liền lập lại hồi ức cái kia ban đêm sự. Cảnh Minh 19 năm thu, Thôi Minh Nguyệt đêm đại hôn giết Chu Tử Ngọc chạy trốn, rơi vào hắn phái đi theo dõi thủ hạ trong tay, kết quả cái kia ngu xuẩn thủ hạ đem người mang về Tương Vương phủ. Hắn Bạch không được mình lựa chọn giết người tàn thi. Lúc ấy cô đi đem thôi Minh Nguyệt xem ý ỉa giày vớ, túi tiền trang sức trở vật tất cả đều lấy xuống dưới, chỉ trừ một thân áo trong mới ném nhập phế giếng. Nhưng qua đi lâu như vậy, lúc trước rốt cuộc có vô sơ hở đã không hảo xác định, chẳng sợ lặp lại hồi tưởng, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thấp hỏng. Hiện tại hảo, thân thể thành người quả nhiên không có bất luận cái gì phát hiện. Thương Vương như vậy nghĩ, trên mặt dần dần có huyết sắc. Vương phủ phế giếng phát hiện một khối thi cốt tính cái gì, không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh là hắn giết. Lùi một vạn bước giảng, Liên Tĩnh thật sự nhận định cùng hắn có quan hệ, đường đường hoàng tử thất thủ đánh chết một cái tỉ nữ tính cái gì đại sự, mặc dù phụ hoàng biết nhiều nhất sinh một đốn khí thôi. Thương Vương nhẹ nhấp môi mỏng, càng thêm trấn định. Không có phát hiện. Chân Thế Thành tiến lên một bước, ngồi xổm xuống đánh giá trên mặt đất bạch cốt, thậm chí dùng lót khăn tay khẽ một phen. Nay phiên động tác lệnh vài vị vây xem Vương gia mỗi người sắc mặt trắng bệ, cưỡng chế buồn nôn cảm. Lỗ Vương suy nghĩ một chút vừa rồi rất vào trong giếng phát điên. Nhìn nhìn lại chân thế thành nghiêm túc, theo bản năng hướng Úc cẩn nhìn lại. Chân đại nhân như vậy đáng sợ, không biết lao thất trước kia đi theo hắn như thế nào hỗn lại đây. Sau đó liền thấy được nóng lòng muốn thử một khuôn mặt. Lô Vương ngẩn ngơ, yên lặng rời đi tầm mắt. Chân đại nhân nhưng có phát hiện. Tương Vương trấn định xuống dưới sau dứt khoát hóa bị động là chủ động, mở miệng hỏi. Nếu họ chân không hề phát hiện, kia hắn liền có thể bưng Vương ra cái giá đem người thỉnh đi rồi. Chân thế thành ngồi dậy tới, cũng không trực tiếp trả lời Tương Vương nói mà lại hỏi, gần 3 năm tới vương phủ nhưng có nữ tử mất tích. Hắn quá rõ ràng, lúc này hắn nếu nói không có phát hiện, như tương vương loại này thân phận quý trọng người lập tức liền có lý do tống cổ hắn chạy lấy người. Đối không hảo trả lời vấn đề bỏ mặc, hỏi muốn hỏi vấn đề mới là đứng đắn. Tương vương quả nhiên theo chân thế thành ý nghĩ đi rồi, tiểu vương không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Chân thế thành sờ sờ dấu. Hắn trồng dấu sáng nay đã quên xử lý, có một chỗ giống như thắt. Chân đại nhân hẳn là biết. Tiểu vương chưa cưới vợ, vương phủ nhân sự điều phối linh tinh sự toàn tử quản sự phụ trách. Một khi đã như vậy, liền thỉnh vương phủ quản sự lại đây đi." Chân thế thành thần sắc bình tĩnh nói. Tương vương thập phần phối hợp, lập tức phân phó bên người hạ nhân đi kêu quản sự. Hạ nhân mới chạy ra đi, liền một lần nữa đẩy ra vây xem mọi người chui vào tới, bên người đi theo một người hơn 40 tuổi râu dê nam tử, đúng là tương vương phủ quản sự. Không cần phải nói, quản sự nguyên bản liền đứng ở xem náo nhiệt trong đám người. Vương gia Quản sự hướng tương vương hành lễ. Đối mặt trong vương phủ người, tương vương thái độ liền lẫm lẫm nhiều, nhàn nhạt hỏi: "Chân đại nhân nói ngươi đều nghe được đi?" "Tiểu nhân nghe được." Vậy ngươi hảo hảo trả lời chân đại nhân nói." Thương vương ý vị thâm trường nhắc nhở nói: "Quản sự trong lòng rùng mình, vội nói: "Thỉnh vương gia yên tâm." Thương vương chuyển hướng chân thế thành, khẽ gật đầu: "Chân đại nhân hỏi đi." Chân thế thành đánh giá quản sự vài lần, đem lúc trước vấn đề hỏi ra tới. Quản sự chần chờ một chút, nói: vương phủ người nhiều, nếu nói gần 3 năm mất tích tỉ tí nữ, nhất thời còn nói không rõ, tiểu nhân yêu cầu xem xét một chút danh sách mới được. Chân thế thành Loát Dâu nhắc nhở nói, không cực hạn với tỉ nữ. Này, quản sự không khỏi nhìn Tương Vương liếc mắt một cái. Tương Vương nghiêm mặt nói, chân đại nhân, tiểu vương chỉ có bốn cái bên người nha đầu, trừ cái này ra, trong vương phủ tuổi trẻ nữ tử đều là bình thường tỉ nữ. Nói như vậy, trong vương phủ cũng không thân phận tôn quý nữ tử. Tương Vương gật đầu. Nếu như vậy, Quản sự chỉ lo đem mất tích nữ tử báo tới chính là. Quản sự làm vãi chảo, vội đi xem xét danh sách. Một chút không có kết quả, chân thế thành phân phó nha dịch tiếp tục hạ giếng tra tìm manh mối, đem lực chú ý phóng tới Nhị Nưu trên người. Nghe nói Lộ Vương đi vào nơi này là khiếu thiên tướng quân công lao. Lộ Vương nghe được thẳng trợn trán mắt, hợp lại hắn rơi vào giếng, còn phải cảm ơn Nhị Nưu. Tức cần tắc đại Nhị Nưu trả lời, "Không tội." Chân thế thành đi đến Nhị Nưu trước mặt, chắp tay, thập phần khách khí nói: Như thế, liền phiền Toái Khiếu Thiên tướng quân giúp bạn quan lại tìm xem xem. Hắn như vậy trình trọng chuyện lạ, lệnh chúng nhân kinh ngạc không thôi. Chân đại nhân thật đúng là cho rằng Nhị Nưu có thần thông không thành. Chân thế thành đối người vây xem khó hiểu hồn không thèm để ý. Ở hắn xem ra, khuyên loại với tra án thượng vốn là có người không có ưu thế, có Nhị Nưu hỗ trợ nói không chừng là có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, Liêu Ám Hoa Minh. Hắn đối hung thủ thân phận đã có hoài nghi, nhưng sự án muốn giảng chứng cứ. Nhị Nưu Tìm xem xem. Oops cần chỉ chỉ trên mặt đất thi cốt. Nhị Nưu đứng lên run run mau, thấu đi lên nghe nghe trên mặt đất bạch cốt, bắt đầu đông người tây người. Tương Vương tầm mắt không rời đại cẩu, trong lòng hận không thể đem Nhị Nưu lột ra rút gân hầm thì ăn. Không có này chỉ chết cẩu, hôm nay đâu ra loại sự tình này? Sớm muộn gì có một ngày hắn muốn lộng chết này chỉ cẩu. Tương Vương trong lòng nảy sinh ác độc là lúc, đột nhiên vang lên một trận xôn xao, không biết cái nào hô, mau xem, Nhị Nưu tìm được đồ vật. Mọi người tầm mắt tất cả đều rơi xuống đại cẩu trên người, liền thấy Nhị Nưu từ bên cạnh giếng bảo hũ ngậm ra một vật đi vào chân thế thành trước mặt, miệu rộng một trường, kia đồ vật liền rơi xuống đất. Dưới ánh mặt trời, rơi xuống đất chi vật quang mang chật loé, nhất thời thế nhưng nhìn không rõ gương mặt thật. Chân thế thành tối người dùng khăn lót tay đem kia vật nhặt lên tới, mọi người lúc này mới thấy rõ là một quả trân châu khuyên hai. Tương Vương nhìn chằm chằm lão lớn nhỏ trân châu hoa hai, có trong nháy mắt mở mịt. Hắn nhớ rõ giải quyết tốt hậu quả khi đem Thôi Minh Nguyệt Hoa Thai tốn xuống dưới, chẳng lẽ nhớ lầm. Thời gian trôi qua lâu lắm, như vậy chi tiết đã khó có thể chắc chắn. Mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay toát ra tới, dính nhớp khó chịu. Thương Vương ám hút khẩu khí thoát khỏi khẩn trương. Không thể hoảng, một quả nho nhỏ bình thường chân châu Hoa Thai mà tôi, lại không khắc lên tên, ai có thể nhận ra là Thôi Minh Nguyệt. Chân thế thành nghiêm túc đánh giá kia cái Hoa Thai, cơm thật lâu không nói. Lúc này quản sự vội vàng đi tới. Hành Quá lên nói, tiểu nhân đã điều tra ra, gần 3 năm Vương phủ mất tích tuổi trẻ nữ tử chỉ có một người, chính là Kim Chỉ phòng một người Kêu Á thải tú nương. Ách, kia tú nương nhưng có cha mẹ người nhà. Hồi bẩm đại nhân, Á thải cha mẹ liền ở Vương phủ làm việc. Không bao lâu một đôi trung niên nam nữ đứng ở chân thế thành trước mặt. Nam tử vành mắt từng đỏ, phụ nhân tất cả người phát run, xem một cái trên mặt đất thi cốt liền nhào tới, xé trong tâm phổi hô, Á thải, con của ta a, ngươi chết thật là thảm. Đối này phiên trọ khơi hài chân thế thành vẻ mặt thờ ơ, trợ phụ nhân tiếng khóc ít đi một chút, bình tĩnh hỏi, đại tẩu như thế nào nhận ra trên mặt đất này phó xương khô lạ lẫm ấy. Phụ nhân tiếng khóc cứng lại, che miệng nói, mất tích 2 năm, tuổi trẻ nữ tử, không phải á thải còn có thể là ai đâu. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 752 xuyên qua nói dối. Theo phụ nhân xuất hiện, vây xem mọi người nhỏ giọng nghị luận lên. Ta vừa rồi liền suy nghĩ không phải là Vương thắng gia khuê nữ đi. Không nghĩ tới thật đúng là. Đúng vậy, từ 2 năm trước Vương Thắng gia khuyên nữ ném, Vương Thắng tức phụ gặp người liền khóc, nhìn quá đáng thương. Không phải nói Vương Thắng gia nha đầu cùng thân mật tư buôn sao, người như thế nào sẽ ở giếng đâu? Ai biết được, có lẽ là kia thân mật nưu tại Hải Mệnh, được tuyệt bút tiền tài khác cưới tiểu nương đi. Lúc trước ta liền tưởng đâu, Vương gia nha đầu bộ dạng tầm thường, còn có thể cùng người tư buôn. Không nói được chính là bị người cấp lửa. Chân thế thành bất động thanh sắc đêm này, đó nghị luận nghe lọt vào tai trung, hỏi phụ nhân, có không nói một câu á thải mất tích tình huống. Phụ nhân chỉ lo nhìn chằm chằm trên mặt đất thi cốt anh anh khóc, đối chân thế thành hỏi chuyện phảng phất giống như không nghe thấy. Một bên nam nhân cấp chân thế thành hành lễ, thanh thiên đại lao ra, tiểu nhân là á thải cha, tiểu nhân tới nói đi. Chân thế thành hơi hơi gật đầu. Nam nhân lau lau đôi mắt, lại nói tiếp, tiểu nhân nhớ rõ rằng, 2 năm trước ngày của hoa, trong phủ cấp một ít nha đồ nghỉ. A thải nói muốn đi ra ngoài chơi, tiểu nhân cùng bà nương nhất thời mềm lòng liền gật đầu, kết quả A thải này vừa đi liền rốt cuộc không trở về. Chân thế thành kiên nhẫn chờ nam nhân mãn xong rồi nước mắt, hỏi: "Ngươi nhưng có hoài nghi người?" "Có." Nam nhân thanh âm không tự giác lớn lên, mắt lộ ra hàn quang, "A thải có cái xem đôi mắt tiểu tử Têu A Quang, ngày ấy A thải đi ra ngoài nhất định là cùng cái tiểu tử ước hảo." A Quang chính là hại chết A thải hung thủ, cầu đại lao ra làm chủ. Một bên phụ nhân lên tiếng khóc lên biên khóc biên mắng, "Sát ngàn đao A Quang, chính là hắn hại ta A Thải." Chân thế thành mặt vô biểu tình nghe, đại hai người cảm xúc hơi hoãn, hỏi, "Nếu A Thải cùng A Quang thân mật, A Quang có gì lý do giết hại A Thải?" "Bởi vì chúng ta không đồng ý bọn họ ở bên nhau." Nam nhân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, "A Quang cha mẹ sớm chết, chỉ có một ốm yếu da da dọn da vương phủ khắc cư, A Thải gả đến nhà hắn chính là chịu tội, ta cùng với A Thải nương đương nhiên không đồng ý kia tiểu tử tất nhiên ghi hận trong lòng." Mắt thấy Cơi Á thải vô vọng liền hại nàng, cuốn đi Á thải ngày đó trộm mang theo tiền tài chạy thoát. Nói như vậy, Á Quang trước mắt cũng không ở Vương phủ. Chân thế thành Loát dâu hỏi. Vương phủ quản sự vội nói, hồi bẩm đại nhân, Á Quang từ 2 năm trước ngày của Hoa sau liền lại không xuất hiện. Đối như vậy chốn nô, nhưng có báo quan ký lục. Vương phủ quản sự nhìn về phía Tương Vương. Tương Vương không nghĩ tới quản sự như thế cơ linh, thế nhưng tìm như vậy thích hợp một đôi khổ chủ tới, lập tức càng thêm tâm an, nhàn nhạt nói: Đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi liền tình hình thực tế trả lời. Vương phủ quản sự không người nói, lúc ấy bao qua, quan phủ hẳn là còn lưu có ký lục. Chân thế thành khẽ gật đầu. Đối với như vậy một tra liền biết sự, chỉ cần không nốc liền sẽ không nói dối. Kia A Quang gia ra ra đâu? Việc này tiểu nhân còn nhớ rõ, A thải ngày đó trời tối không trở về, A thải cha cô ý hướng ta xin nghỉ đi A Quang gia tìm người, kết quả phát hiện A Quang gia gia đã cắt thở Vương phủ quản sự trả lời. Phu nhân cảm xúc kích động nói: Đại lao ra, định là A Quang phát hiện ra gia bệnh nặng lại không có tiền tìm y y hỏi dược, vì tiền bạc hại Á Thải, kết quả phát hiện ra gia quy tiên, rốt khoát coi như chó nô. Kệ rốt cuộc là A Quang bất mãn các ngươi không đồng ý Á Thải gả qua đi mà tâm sinh khó chịu, vẫn là vì hắn gia gia. Phụ nhân cứng lại. Nam nhân trùng phụ nhân liếc mắt một cái, giải thích nói, đại lao ra, này đó đều là chúng ta suy đoán, A Quang đến tọt cùng vì cái gì hại Á Thải cũng chỉ có hắn đã biết. Nhưng a thải chất cũng kia tiểu tử thoát không được quan hệ là nhất định. Nhị vị xác định này, phó Bạch Cốt chính là các ngươi nữ nhi a thải. Chân thế thành một lòng tay trên mặt đất thi cốt, chính xác hỏi. Trên mặt đất thi cốt đã không có huyết nụ, chỉ có biện không rõ nhan sắc áo trong treo ở phía trên có vẻ trống rỗng, một đầu mất đi ánh sáng tóc dài ngược lại nồng đậm phi thường. Nhưng mà chỉ bằng mượn một đầu tóc dài liền phân biệt nam nữ đều không thể, càng đừng nói nhận ra đây là chính mình nữ nhi. Vợ chồng hai người lại kiên trì gật đầu. Không sai được, quản sự đều tra qua, này 3 năm mất tích tuổi trẻ nữ hài cũng chỉ có chúng ta ái hải, này không phải chúng ta nữ nhi còn có thể là ai đâu. Đứng ở cách đó không xa, Tương Vương tâm tình nhẹ nhõm nhiều. Vốn đang lo lắng sẽ liên lụy đến chính mình, hiện tại xem ra có cái kiếp Têu Á Quang tiểu tử gánh trách nhiệm, cứ yên tâm đi. Không biết nhị vị ở vương phủ làm cái gì sai sự? Chân Thế thanh hỏi. Phụ nhân nói, nô tỳ là phong bếp thượng. Chân Thế Thành nhìn về phía nam nhân. Nam nhân đi theo nói, Tiểu nhân đi theo chọn mua quản sự làm việc. Chân Thế Thành làm như tùy ý hỏi, nói như vậy, nhị vị ở vương phủ xem như Nhật Tử thượng nhưng. Vợ chồng hai người liếc nhau, Trần Trờ gật đầu, vương gia rải rộng, Nhật Tử không có trở ngại. Chân Thế Thành mở ra khăn tay, lộ ra kia cái nho nhỏ chân châu hoa thai, "Vậy các ngươi hảo hảo xem, này cái chân châu hoa thai có phải hay không các ngươi nữ nhi mang quá?" Nam nhân nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lóe, lặng lẽ nhìn vương phủ quản sự liếc mắt một cái quần sự nhỏ đến khó phát hiện ra đầu. Nam nhân vội nói, "Là A thải, tiểu nhân từng thấy A thải mang quá. Anh, thật là A thải." Lúc này đây liền phụ nhân cũng lau nước mắt phụ họa, "Là A thải không sai, đây là A thải thích nhất mang một đôi chân châu hoa hai." Chân Thế Thành cười lạnh một tiếng, một chữ tự nói, "Miệng đầy nói dối, này cái chân châu hoa thai tuyệt không phải các ngươi có thể mua nổi." Lời này vừa nói ra, tức khắc khiến cho một mảnh xôn xao, không ít người nhỏ giọng nói Mua không nổi một bộ chân châu hoa thai không đến mức đi. Ở trong vương phủ người xem ra, vương thắng vợ chồng ở vương phủ làm cho không tồi sai sự, đừng nói một bộ nho nhỏ chân châu hoa thai, chính là cấp nữ nhi mua kim thoa đều chịu nổi. Không hề nghi ngờ, hoa thai thượng chỉ so gạo hơi lại chân châu ở mọi người xem ra không tính đáng giá. Tương Vương bất mãn nói, chân đại nhân hay là cảm thấy tiểu vương khắt khe hạ nhân. Chân Thế Thành cười cười, vương gia đối vương phủ hạ nhân như thế nào, không ở hạ quan lần này điều tra trong vòng Hạ quan chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Đúng không? Chân đại nhân như thế nào nhận định bọn họ cấp nửa nhi mua không nổi một bộ chân châu hoa thai? Tương Vương gặp qua chân bảo nhiều, nhưng không cảm thấy gạo đại chân châu tính cái gì. Chân Thế Thành nâng kia cái chân châu hoa thai, dương giọng nói, bởi vì hoa thai thượng được hàm đều không phải là tầm thường chân châu. Cái gì? Không phải bình thường chân châu. Không ít người nghe xong lời này không khỏi duỗi trưởng cổ đi nhìn, liền vài vị vương gia cũng không ngoại lệ. Chân thế thành tiểu tâm đem trân châu hoa thai cầm lấy, làm nó đối diện ánh mặt trời. Chư vị hiện tại có thể nhìn đến nải viên trân châu bất đồng sao? Vốn dĩ bình phàm vô kỳ trân châu phủ thêm ánh mặt trời sau nhất thời trở nên rực rỡ lung linh, thả theo chân thế thành ngón tay chuyển động bảy biện ra bất đồng nhan sắc. Lô Vương đảo hốt khẩu khí, buột miệng tốt ra, đây là sáng trong châu. Nay ngoạn ý lão quý, trong nhà của mẹ liền có một đôi, hoa hắn thật nhiều tiền bạc. Chương 753 thi cốt thân phận. Đã từng có một thời gian Tinh thành quý nữ lưu hành mang sáng trong châu được hàm phụ tùng. Ngọa ý nhi này là từ hải ngoại tới, giá trị xa xỉ, Lô vương đối này ấn tượng rất sâu. Không biện pháp không khắc sâu, hoa tiền bạc làm hắn đau lòng đến vài thiên không bỏ được gan thịt. Vừa nghe Lô vương nói ra sáng trong châu hai chữ, tần vương đám người liền minh bạch. Vô hắn, bọn họ tức phụ vì sáng trong châu phụ tùng cung phá của quá. Lô vương hảo tâm cấp Tương vương giải thích, bất đệ, khả năng liền ngươi không biết, ngọa ý nhi này không phải tầm thường chân châu. Bán đến đáng quý, đừng nói ngươi vương phủ hạ nhân, chính là chúng ta xuất tiền túi đều đau lòng." Tương Vương một khuôn mặt trắng lại thanh, thanh lại bạch, thật không thể nhào lên đi đem Lô Vương bóp chết tính. Hắn không cưới vợ làm sao vậy, là trộm lão ngu tứ phụ vẫn là như thế nào tích, làm lão ngu lần lượt lấy cái này chắt hắn tâm. Một hồi lâu, Tương Vương đem quần quật lửa giận áp xuống đi, chân đại nhân hảo nhã lực. Chân thế thành cao thâm khò đoán cười. Hắn nơi nào là hảo nhã lực, trong nhà bà nương cũng có như vậy một đôi sáng trong châu hoa hai. Vẫn là dùng hắn rõ ràng tàng hảo lại bất hạnh bị phát hiện tiểu kim cố mua. Vì thế, hắn ôm trống rống tiền trách đau lòng đến một đêm không chợp mắt, cũng may ngày thứ hai gặp được một cậu cán mạng mới được đến an ủi. Chân thế thành là người nào? Đó là thận trọng như phát, sự án như thần chuyên gia, từng gặp qua đồ vật hơn phân nửa đều sẽ yên lặng ghi nhớ, càng miễn bàn như lúc này cốt khắc sâu trong lòng chi vật. Hắn vừa rồi kia phiên lời nói chính là đi bước một làm này, đối vợ chồng nói dối bại lộ với người trước, làm bọn hắn vô pháp phủ nhận. Chân Thế Thành nhìn vợ chồng hai người, bình tĩnh hỏi: "Hiện tại nhị vị còn nhận định này cái dáng trong châu hoa thai là A thải mang quá sao?" Phụ nhân đáp ứng: "Nô tỳ nhất thời nhìn lầm rồi." Nam nhân ánh mắt lập lòe nói: "Tiểu nhân là thô nhân, không hiểu này đó, chợt vừa thấy thật tưởng nữ nhi mang hoa thai." Chân Thế Thành lắc lắc đầu, đối phụ nhân nói: "Vừa mới ngước nhưng nói đây là A thải yêu nhất mang hoa thai, chẳng lẽ đối nữ nhi cả ngày mang hoa thai còn có thể nhận sai?" Nô tỳ, phụ nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh không gọi đi xem nam nhân. Nam nhân so phụ nhân trầm ổn nhiều, Kiên Quế nói, "Đại lao gia, chúng ta chính là không cẩn thận nhận sai. Nếu nhận sai Hoa Thai, kia khối này thi quốc đâu?" Nam nhân bay nhanh trộm ngắm Vương phủ quản sự liếc mắt một cái, một mực chắc chắn chính là Á Thai, trong phủ chỉ có Á Thai mất tích, không phải Á Thai còn có thể là ai. Này Hoa Thai lại không phải từ Á Thai trên lỗ thai phát hiện, không chuẩn là người khác trong lúc vô ý đánh rơi. Người đã lẫn thành xương cốt, hắn cắn định chính là hắn nữ nhi. Thanh thiên đại lao ra có thể thế nào? Quản sự nhưng nói, chỉ cần chứng thực này Phó thị cốt là ác hại, về sau bảo bọn họ một nhà hưởng không hết phú quý. Nhưng mà nam nhân giọng nói mới lạ, trong giếng hưng phấn thanh âm liền truyền đến, đại nhân, tìm được rồi. Thức mau hạ đến trong giếng nha dịch liền bò lên tới, ngón tay tiểu tâm nhéo một vật. Dưới ánh mặt trời, trải qua trà lau sáng trong châu rực rỡ lung linh, đúng là một khác cái hoa thai. Chân thế thành đem hai quả hoa thai phóng tới một chỗ tương đối, một lát sau khẳng định nói Chư vị thấy được hai quả sáng trong châu hoa thai tạo hình nhất trí, hẳn là một đôi không thể nghi ngờ. Dựa gần người không khỏi gật đầu. Chân thế thành xem một cái vợ chồng hai người, sắc mặt hơi trầm xuống, một quả sáng trong châu hoa thai là khiếu thiên tướng quân từ giếng cạn phụ cận bảo ra tới, một khắc cái sáng trong châu hoa thai là nha dịch từ trong giếng nhảy ra tới, mà thi cốt còn lại là từ giếng cạn trung khởi ra, chư vị có nhận biết hay không cùng này đối sáng trong châu hoa thai là nữ thi sở hữu. Lam này một hàng lâu rồi, Nhất phiền giả bộ chứng. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Loại này tình hình dưới lại nói sáng trong châu Hoa Thai đều không phải là nữ thi sở hữu, chính là giảo biện. Chân Thế Thành nhìn chằm chằm vợ chồng hai người cười như không cười, sáng trong châu Hoa Thai là nữ thi sở hữu, mà các ngươi cũng không cấp nữ nhi mua sáng trong châu phụ từng năng lực, hiện tại các ngươi còn kiên trì khối này, nữ thi là các ngươi nữ nhi a thại. Này, vợ chồng hai người nhất thời mắt chớp váng, nhịn không được đi xem Vương phủ quản sự. Vương phủ quản sự run rẩy môi Nhíu mắt không dám hé răng. Tương Vương âm thầm nắm tay, trong lòng chửi má nó. Họ chân thật là cáo già xảo quyệt, thật sự đáng giận. Lo lắng vợ chồng hai người cùng quản sự lộ ra dấu vết, Tương Vương ho nhẹ một tiếng nói, "Cái này nữ thi có lẽ là có khác thân phận, đến tụt cùng là người phương nào liền phải làm phiền chân đại nhân điều tra rõ. Không phải á thải lại như thế nào, sáng trong châu hoa thai đều không phải là tôi Minh Nguyệt độc hữu, họ chân chẳng lẽ có thể tra được cái kia tiện nhân trên người đi?" Lý Tương Vương không xa úc cẩn nhẹ nhàng bâng cơ xem chân thế thành liếc mắt một cái. Nay đối sáng trong châu Hoa Thai kỳ thật đều không phải là thôi Minh Nguyệt chạy trốn khi sở mang, mà là hắn phái người ném ở đây. Tương Vương giết chết thôi Minh Nguyệt sau xử lý còn tính sạch sẽ, trừ bỏ một thân áo trong liền dậy vớ cũng chưa lưu, càng miễn bản phụ tùng. Hắn lo lắng ngày sau thi thể lại thấy ánh mặt trời là lúc vô pháp chứng minh thân phận, vì thế sai người lẻn vào tân phòng lấy đi này đối hoa thai ném tới rồi tàng thi chỗ. Chư cái này ra Hẳn là còn có một quả ngọc bội, là chân chính có thể chứng minh Thôi Minh nguyệt thân phận. Chân lão nhân thuộc hạ quá kém kính, đến bây giờ cư nhiên còn không có đem ngọc bội nhảy ra tới, còn như vậy hắn đành phải phế nhị Nưu gia ngựa. Chỉ là không đến cuối cùng, hắn không chuẩn bị như vậy làm. Thi cốt là nhị Nưu phát hiện, mấu chốt vật chứng lại từ nhị Nưu tìm ra, khó tránh khỏi dẫn người đa tâm. Hắn vẫn là chờ một chút hảo. Mà chân thế thành ở tương vương khó xử dưới càng thêm phong dòng. Vương gia lúc trước nói vương phủ không có thân phận tôn quý nữ tử, mà khối này nữ thi rõ ràng không phải dế tiện người, vương gia có không giải thích nữ thi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thương vương sắc mặt khẽ biến, tiểu vương như thế nào biết? Có lẽ là cái nào to gan lớn mật cẩu nô tài hại phú quý nhân gia nữ quyến tàng thi nơi này. Như vậy sao? Chân thế thành sở Sở Châu, dung nó nút lặng lẽ đem thắc trọng dâu khơi thông, phú quý nhân gia nữ quyến không duyên cớ mất tích, hẳn là xe báo con đi. Thương vương cười cười Kìa nhưng không nhất định. Kìa ra trong phủ nếu là cảm thấy truyền ra đi thanh danh không dễ nghe, nói không chừng liền sẽ lấy bệnh chết cớ che lấp. Rốt cuộc người không thấy, ai có thể nói được thanh là bị người hại vẫn là tư buôn. Vương ra đối này nhưng thật ra hiểu biết. Thương vương như mày, thiểu vương chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Chân thế thành rũ mắt nhìn thoáng qua thi cốt, con khẽ thở dài, có hay không trong phủ mất tích nữ quyến che lấp đi xuống hạ quan không rõ ràng lắm, muốn nói mất tích quý nữ, hạ quan nhưng thật ra nghĩ tới một người. Tương Vương đồng tử chợt co rú lại. Lô Vương vắt gấp không chờ nổi hỏi: "Chân đại nhân, người nghĩ tới ai a?" Chân Thế Thành một chữ tự nói: "Vinh Dương trưởng công chúa cùng thôi tự thôi tướng quân chi nữ, thôi đại cô nương." Đám người nhất thời ồ lên. "Không thể nào, chân đại nhân cho rằng khối này thi cốt là Thôi Minh Nguyệt." Lô Vương chỉ vào trên mặt đất thi cốt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ma Tề Vương mắt lạnh nhìn Tương Vương chợt biến hóa sắc mặt, tâm đột nhiên trầm xuống, "Không xong, xem lão bá như thế phản ứng." Cốt này thì cốt hẳn là chính là mất tích thôi đại cô nương. Chân đại nhân, ngươi nói chuyện chính là muốn phụ trách nhiệm. Phục hồi tinh thần lại tương vương sắc mặt cực kỳ khó coi, một lòng tay trên mặt đất bạch cốt, ngươi có cái gì chứng cứ nói đây là thôi đại cô nương. Chân thế thành thói quen tính sở sơ giâu, thong thả ung dung phun ra một chữ, có. Chương 754 chân chính cổ chủ. Ngắn ngủn một chữ, lại dường như long trời lở đất, tập đến mọi người đầu góc cầm ầm vang lên. Chân thế thành có chứng cứ. Không có khả năng Tương Vương tâm thần kịch liệt kích động lúc sau, dồn dập hỏi: "Cái gì chứng cứ?" Cứ việc hắn trong lòng một vạn cái không tin, còn là không tránh được độ cao khẩn trương. Nếu một khi bị chứng thực khối này thì cốt là thôi Minh Nguyệt, kia hắn liền đại đại không ổn. Chân thế thành một lóng tay trên mặt đất, không nhanh không chậm nói: "Thì cốt sở xuyên áo trong, chính là chứng cứ." Tương Vương nhìn chằm chằm trên mặt đất bạch cốt, kinh ngạc trợn to mắt, áo trong là chứng cứ. "Chân đại nhân, ngươi nhưng chớ có vì sự án như thần thánh danh tin khẩu nói bậy." Không trách Tương Vương nói như thế, thi cốt thượng treo áo trong bởi vì trưởng kỳ chôn với trong đất đã rách nát biện không rõ nhan sắc, nói là chứng cứ không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Những người khác đồng dạng không hiểu ra sao, thậm nghị chân đại nhân chẳng lẽ là điên rồi đi, đem bạch cốt thượng cẩn tồn áo trong trở thành chứng cứ. Ngay cả Úc Cẩn nhìn về phía chân thế thành ánh mắt đều nhiều vài phần thâm trầm. Hắn vốn tưởng rằng chân lão nhân thủ hạ lặng lẽ phiên tới rồi kia khối mập bội, không nghĩ tới cái gọi là chứng cứ sẽ là một thân áo trong. Nữ tử áo trong còn có thể đương chứng cứ. Không thấy ra tới chân lão nhân đối này rất có nghiên cứu. Chân thế thành hình như có sợ giác đầu tới tầm mắt, đón nhận lúc cần ý vị thâm trường ánh mắt không khỏi khẽ cái ngã ngửa. Tiên vương đó là cái gì ánh mắt? Tiểu tử thối, đừng làm cho hắn đã biết. Ngắn ngủi phân thân lúc sau, chân thế thành ngồi xổm xuống thân tới, dùng lót khăn tay méo lên thi cốt thượng áo trong, trầm giọng nói, "Các vị thỉnh xem, thi cốt sở xuyên áo trong tuy rằng đã biển không lớn ra tới nhan sắc, thả có chút bộ vị xuất hiện hư thôi." Nhưng các ngươi xem nơi này, hắn hoàn toàn không thèm để ý thi cốt thượng áo trông là như thế nào biến thành như vậy nhăn sắc, cũng không để ý là cụ nữ thi, méo nơi nào đó góc áo nhẹ nhàng nhấc lên, giải thích khắp mọi người nghe, nơi này còn có thể miễn cưỡng biện ra Hoa Văn, mà xuống quan sở dị có thể xác định thi cốt chính là Thôi đại cô nương, chính là bằng vào này đó Hoa Văn. Ly đến gần vài vị vương gia kiệt lực phân biệt, tương vương càng là không rời mắt nhìn chằm chằm chân thế thành sở chỉ chỗ. Quả nhiên nhìn đến xiêm y ỉa giới hạn chỗ có một ít mơ hồ hoa văn. Giống như là, Chân Thế Thành thanh âm khẽ nhếch, "Đây là hai mặt Thiêu Thủy Nguyệt văn, thêu công phức tạp, hoa văn độc đáo." Thương Vương cười lạnh phản bác, "Kia đối sáng trong Châu Hoa Thai đã có thể chứng minh khối này thì cốt thân phận phi phú tức quý, ăn mặc khởi hai mặt Thiêu Thủy Nguyệt văn áo trông có gì hiếm lạ?" Thương Vương lời này đưa tới không ít người gật đầu phụ họa. Chân Thế Thành đem khăn tay trái lại chất hảo suy nhập trong lòng ngực, luốt luốt chồng râu. Mọi người suy nghĩ một chút vừa mới khăn tay công dụng, không khỏi trĩu trĩu khoe miệng. Một phương khăn giá trị mấy cái tiền, vừa mới sở qua thi cốt, liền không thể ném sao. Chân thế thành cười lạnh, thầm nghĩ này đó hoàng tử chính là không biết nhân gian khó khăn, lấy hắn dùng khăn tay sờ người chết số lần, sờ một lần ném một cái, sờ một lần ném một cái, đương hắn không cần tích góp tiểu kim cố. Chửi thầm lúc sau, chân thế thành đối tương vương cười cười, ăn mặc khởi hai mặt theo áo trong nữ tử tuy không ít, nhưng mà áo trong lấy thoải mái là chủ. Tuyệt đại đa số người áo trong đều là thuần sắc vô thêu văn, áo trong giới hạn dùng hai mặt thêu thủy nguyệt văn trang trí trong trùng không một. Do vậy, chân đại nhân liền nhận định đây là Thôi đại cô nương. Chân đại nhân không thể bởi vì thủy nguyệt văn hàm một cái nguy tự, cùng Thôi đại cô nương khuê danh có chút liên hệ, liền như thế phỏng đoán đi. Tương Vương lắc đầu cười lạnh, nếu là như thế, chân đại nhân nổi danh không khỏi danh không hợp thật. Tương Vương hùng hổ dọa người ngược lại lệnh chân thế thành càng thêm bình tĩnh, cười cầm trọm râu nói, không phải phỏng đoán. Hạ quan gặp qua thôi đại cô nương áo trong. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn Chân Thế Thành ánh mắt nhất thời cổ quái lên. Chân Thế Thành nhìn thấy quá thôi Minh Nguyệt áo trong, chỉ có Úc Cẩn sắc mặt bất biến, trong lòng bình tĩnh. Lúc trước Chu Tử Ngọc thân chết, thôi Minh Nguyệt mất tích, hoàng đế lao tử đặc mệnh chân lão nhân lặng lẽ điều tra, nghĩ đến chính là khi đó nhìn thấy. Quả nhiên Chân Thế Thành theo sát nói, hơn 1 năm trước, hoàng thượng mệnh hạ quan điều tra thôi đại cô nương mất tích một án, hạ quan đem tân phòng đồ vật đều kiểm tra qua. Trong đó một con y dì ở dương liền thả số thân áo trong, này đó áo trong tuy rằng nhan sắc khác nhau, nhưng có một cái cộng đồng chỗ, chính là toàn ở văn áo, cổ tay áo trở chỗ theo hoa văn, mà những cái đó hoa văn đúng là hai mặt theo thủy nguyệt văn. Tương vương theo chân thế thành giảng thuật, một khuôn mặt dần dần trắng, mà những người khác tắc đem ánh mắt đầu hướng tương vương, thần sắc phức tạp. Tương vương hơi hơi hé miệng, kết lực phân biệt, kia, kia cũng có thể là trùng hợp. Chân đại nhân có thể bảo đảm trên đời này chỉ có thôi đại cô nương xuyên như vậy theo văn áo trong. Chân thế thành lắc đầu thở dài, hạ quan đương nhiên không thể bảo đảm. Nhưng thị cốt xuất hiện ở vương gia hậu viện phế trong giếng, trên người áo trong đúng là thôi đại cô nương sở xuyên hình thức, mà thôi đại cô nương từng cùng vương gia đính hôn cũng mang cho vương gia hổ thẹn. Tang thi chỗ, vật chứng còn có động cơ điều toàn, chẳng lẽ còn có thể về vì trùng hợp sao? Tương vương nắm chặt nắm tay, tâm tư quay nhanh nghĩ như thế nào phân biệt Lại nghe giếng hạ lại lần nữa truyền đến hương phấn thanh âm, đại nhân, lại tìm được một vật. Thực mau một người nha dịch từ trong giếng bò ra, tay cử một quả rơ hề hề ngọc bội. Trình lên tới. Chân Thế Thành vội nói, cứ việc tới rồi lúc này đã có thể kết án, thêm một cái vật chứng đương nhiên càng tốt, rốt cuộc nghi hung đều không phải là người thường, mà là đường đường hoàng tử. Chân Thế Thành thực mau móc ra một cái không biết dùng quá vẫn là vô dụng quá khăn tay cẩn thận trà lau ngọc bội, chờ đến ngọc bội dần dần lộ ra chân dung. Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh lão đạo vọt tiến vào. "Là ta muội muội." Vọt vào tới người Tê Thanh Hồ. Mọi người tập trung nhìn vào, toàn nhận ra người tới, đúng là Thôi Minh Nguyệt bảo huynh Thôi Dật. Nguyên lai chân thế thành sớm tại đối thi cốt có điều hoài nghi là lúc liền lặng lẽ sai người đi mời người. Ba muội mất tích, cha mẹ song vong, từng là kinh thành nổi danh tay ăn chơi Thôi Dật phảng phất lập tức trưởng thành, rốt cuộc bắt đầu làm người, 1 2 năm qua đi lại có chút tiến độ. Lúc này Thôi giật phủng kia cái ngọc bội đôi tay run rẩy, vành mắt đều đỏ. "Thôi công tử, ngươi có thể xác định đây là lệnh ngự?" Chân Thế Thành ôn thanh hỏi. Đối khổ chủ, hắn từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa, tiền đề là không ảnh hưởng phán án. Thôi giật dùng sức méo méo ngọc bội, ngữ khí kiên quyết, "Đương nhiên có thể. Nay cái ngọc bội chính là ta muội muội thường mang, hồ cẩn sự. Ta là nàng huynh trưởng, như thế nào sẽ nhận không ra đâu." Chân Thế Thành vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía Tương Vương, "Vương gia" Chuyện tới hiện giờ, ngài còn có gì lời nói nhưng nói? Gép nhất tán treo, hôm nay cuối cùng có thể chấm dứt. Vì thế, tuy rằng trong giếng nhảy ra ngọc bội có chút điểm đáng ngờ, hắn cũng không chuẩn bị miệt mài theo đuổi. Chân thế thành như vậy nghĩ, Dư Quang quét thúc cần liếc mắt một cái. Túc Cẩn vô tội cong cong khẽ môi. Mã Tương Vương gắt gao nhìn chằm chằm thôi giật trong tay kia cái ngọc bội, một bên lui về phía sau một bên lẩm bẩm nói, không có khả năng, rõ ràng đều gỡ xuống tới, như thế nào sẽ có ngọc bội đâu? Thôi giật bước ra vọt đi lên, Triều Tương Vương chính là một quỷ, hung mắt quát, ngươi giết ta muội muội, ngươi giết ta muội muội. Túc Cẩn mỉm cười. Thức hảo, hiện tại không dám đến gần rồi, nhìn lão nhiệt vương phủ hạ nhân đều biết bọn họ chủ tử làm chuyện tốt. Chương 755 tiến cung cáo trạng. Tương Vương che lại bị Thôi giật đánh quá địa phương, giận không thể ác, Thôi giật, ngươi dám ẩu đả hoàng tử. Thôi giật hồng con mắt, nắm tay không ngừng, hoàng tử liền có thể tùy tiện giết người. Ta đây liền tiến cung cầu kiến cứu cứu. Thỉnh hắn vì Minh Nguyệt chủ trì cung đạo. Lược hạ lời này, Thôi Dật xoay người liền đi. Tương Vương vừa nghe giọng đốc, biên truy biên đề, "Thôi Dật, ngươi đứng lại đó cho ta." Hắn lạc hậu một bước, mắt nhìn cùng Thôi Dật kéo ra khoảng cách, không khỏi hô to một tiếng, "Giúp ta ngăn lại hắn." Thôi Dật đi vừa lúc là úp cẩn nơi phương hướng. Nghe xong Tương Vương nói, úp cẩn hướng bên cạnh gì gì, cơ hồ là trong chớp mắt đã không thấy tăng hơi Thôi Dật bóng dáng. Tương Vương ngẩn ngơ, đuổi không kịp Thôi Dật, hồng mắt tím úp cẩn tính sổ. Lão thất, ngươi là cố ý phóng hắn đi tìm phụ hoàng cáo trạng, có phải hay không?" Đối diện người khẽ môi treo lên cười nhạt, "Bất đệ, ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút, không cần nổi điên. Hay là ngươi cảm thấy tới rồi hiện tại còn có thể gạt phụ hoàng?" Lúc này một đạo thanh âm cắm vào tới, đương nhiên không thể giấu giếm hoàng thượng. "Này án là hoàng thượng phân phó hạ quan điều tra, hiện giờ rốt cuộc kết án, mặc dù thôi công tử không đi cầu kiến hoàng thượng, hạ quan cũng muốn tiến cung hướng hoàng thượng bẩm báo." Tương Vương nhìn xem Vân Đạm Phong khinh chân thế thành, Nhìn nhìn lại đồng dạng vân đạm phong khinh ngốc cận, sợ hai bắt đầu làn tràn, các ngươi, tuyệt vọng hết sức, hắn theo bản năng đi xem Tề Vương. Tề Vương trong lòng lộ bội một tiếng. Lão Bát chính ở vào hỏng mắt bên cạnh, nếu là lý trí mất khống chế, nên sẽ không đem hắn dính liễu vào đi. Như vậy tưởng tượng, Tề Vương nguyên bản tính toán đứng ngoài cuộc ý niệm nhất thời đánh mất, nhẹ giọng an ủi nói, "Bát đệ, ngươi vẫn là thành tâm hướng phụ hoàng nhận sai đi, phụ hoàng khoan dung độ lượng, nói vậy sẽ không trách phạt quá nặng." Không cho Lao Bát chữa chút hy vọng là không thành. Thật vậy chăng? Nghe xong Tề Vương nói, cảm xúc sắp hỏng mất Tương Vương phảng phất bất đắc được cứu mạng râm râm, liền thinh hỏi. Tề Vương khẳng định gật gật đầu. Dù sao có lẽ người sẽ không chết, chỉ cần Lao Bát hiện tại không nổi điên là được. Mà Lỗ Vương tắc miệng môi, thầm nghĩ Lao Bát ngày thường nhìn không ngu như vậy a, cư nhiên tin lão tứ nói. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh phế thái tử vài cái, thân vương liền hàng vì quân vương, mà Lao Bát chính là giết phụ hoàng cháu ngoại gái. Phụ hoàng sẽ nhẹ nhàng buông tha mới là lạ. Hắn hôm nay ra cửa nghe được hỉ tức tiêu liền đoán có chuyện tốt, không nghĩ tới ứng ở lão bát trên người. Chờ phụ hoàng trừng phạt xuống dưới, hắn rốt cuộc không phải lớp đế. Giờ khắc này, Lô Vương nhẹ hô khẩu khí, rất có dương mi thổ khí cảm giác. Người tới, rửa sạch hảo hiện trường. Chân thế thành phân phó đi xuống, hướng Úc cẩn mấy người chấp tay, án tử đã phá, hạ quan liền trước cáo tử. Hắn đến chạy nhanh cấp hoàng thượng hội báo đi, đến nội hung thủ, dù sao cũng là hoàng tử. Sự chỉ như thế nào đều có hoàng thượng quyết định, không cần phải hắn hiện tại chói người. Trơ mắt xem chân thế thành rời đi, Tương Vương nổi điên hướng ra phía ngoài chạy. Hắn không thể ngồi chờ chết, hắn muốn hướng đi phụ hoàng giải thích. Thức mau Tương Vương chạy xa, lưu lại vài vị vương gia hai mặt nhìn nhau. Lô Vương liếm liếm môi, dẫn đầu mở miệng, "Nếu không, chúng ta theo sau nhìn xem." Tân Vương cười khổ, "Hôm nay ta chờ đều ở hiện trường, chờ chân đại nhân hướng phụ hoàng bẩm báo lúc sau, phòng trường sẽ truyền ta chờ hỏi chuyện." Ngộ Ý, không đi cũng đến đi. Úc Cẩn vẻ mặt bình tĩnh, không có hé răng. Đồng dạng không có hé răng còn có Thục Vương cùng Tề Vương. Thục Vương ánh mắt từ Úc Cẩn bên cạnh đại khẩu sẽ qua, không giấu vết hướng Tề Vương trên người rơi xuống lạc, trong lòng lại là may mắn lại là nghĩ mà sợ. Thôi Minh Nguyệt thi cốt là Nhị Nhu tìm được. Lạ đến chỉ còn một bộ bạch cốt cư nhiên còn có thể bị Nhị Nhu tìm ra, nếu nói trong đó không có lao thất bút tích, hắn một vạn cái không tin. May mắn nghe xong Mẫu Phi khuyên bảo tạm lui một bước. Từ Lao Tứ cùng Lao Thất tác đấu, hiện tại xem ra Lao Thất đủ tàn nhẫn, vừa ra tay liền chặt đứt Lao Tứ cánh tay. Giờ khắc này, Thục Vương kiên định một ý niệm, từ đây lúc sau muốn càng thêm mật nhẫn, nếu không có hoàn toàn nắm chắc, tuyệt không có thể cùng Lao Thất chính diện đối thượng. So với luôn muốn đều cố Lao Tứ, không đến lẽ thưởng ra bài Lao Thất đáng sợ nhiều. Ma tệ Vương trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn, lâm vào thật sâu kinh sợ. Hôm nay sự cùng Lao Thất có quan hệ là khẳng định. Nhưng lão thất như thế nào biết thôi Minh Nguyệt bị lão bắt giết hại sau tảng thi phế giếng. Nếu lão thất ở thôi Minh Nguyệt mất tích là lúc đã biết được, mà lưu tại lúc này tố giác tới đối phó hắn, này trò tâm kế thật là quá đáng sợ. Nhìn kia trương mặt vô biểu tình thả cùng chính mình có vài phần tương tự tuổi trẻ khuôn mặt, Tề Vương cảm thấy sợ hãi thật sâu. Ngự thư phòng. Cảnh Minh Đế buông quyển sách, xoa xoa khóe mắt. Phan Hải nhìn lên Cảnh Minh Đế động tác, không khỏi một trận phấn trương. Kế tiếp hoàng thượng nên sẽ không lại hỏi cái kia lão vấn đề đi, mắt trái nhảy thay vẫn là mắt phải nhảy thay. Cũng may lần này Cảnh Minh đế không khó xử lão Tâm Phúc, mà là hỏi, bọn họ mấy cái đều đi tương vương phủ. Phan Hải vội nói, "Là, vài vị vương gia đều đi." Cảnh Minh đế vừa lòng gật gật đầu. Mấy cái tiểu tử còn tính không tồi, không có bởi vì lão bắt gặp nạn mà tránh còn không kịp, xem như có vài phần huynh đệ tình nghĩa ở. Ở Cảnh Minh đế xem ra, tuy rằng tương vương ở thái hậu tiệc mừng thọ thượng ra đại xấu, Càng bởi vì nhớ thương hoàng hậu chi tử danh phận mà làm hắn tức giận, nhưng người trẻ tuổi trong lòng buồn khổ uướng nhiều quá thất thố cũng là thường thấy. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, lại ghét bỏ còn có thể ném không thành. Phát qua sau lãnh đạm cũng là được, tương lai này hỗn trướng loạn ý nếu là tiến bộ, một lần nữa cấp cái sắc mặt tốt cũng là khả năng. Lúc này Văn Võ bá quan Lý Tương Vương rất xa cảnh minh đế có thể lý giải, nhưng nếu thay đổi mặt khác nhi tử, khó tránh khỏi cảm thấy tâm tính lương bạc. Mà vai vị hoàng tử hôm nay biểu hiện không thể nghi ngờ lệnh lão hoàng thượng pha tán thành. Đúng lúc này, một người nội thị tới báo, "Hoàng thượng, Thuần Thiên phủ Doãn cùng thôi công tử cầu kiến." Vừa nghe Thuần Thiên phủ Doãn, Cảnh Minh đế đôi lông mày khẽ nhúc nhích. "Lão chân, gần đây không ra cái gì muốn ăn a, lão chân tới tìm hắn làm gì?" "Đến nội thôi công tử, bởi vì bị chân thế thành tên tuổi hấp dẫn, Cảnh Minh đế nhất thời cũng chưa nghĩ đến là cái nào." Hơi suy tư, Cảnh Minh đế liền nói, "Mời vào tới. Người khác cầu kiến còn khả năng không thấy." Nếu là lao chân cái này pha án cùng, đó là nhất định phải thấy. Thức Mâu Cảnh Minh Đế liền nhìn đến trọm dâu Phiêu Phiêu chân thế thành, cùng với hồng con mắt thôi giật. "Dật Nhi, như thế nào là ngươi?" Nhìn thấy thôi giật, Cảnh Minh Đế ngẩn ra. Thôi giật đột nhiên quỳ xuống, tê thanh nói: "Hoàng thượng, cầu ngài vì Minh Nguyệt làm chủ." Đã từng tùy hứng làm bậy tay ăn chơi nằm ở trên mặt đất, cảm nhận được cái gì kêu thói đời nóng lạnh, liền kia thanh cứu cứu cũng chưa kêu xuất khẩu. Hắn là hoàng thượng cháu ngoại trai. Thái Hổ có thể nhớ rõ trụ tên cháu ngoại đã từng tiến cung thông suốt, nhưng vừa rồi tiến cung cầu kiến lại bị ngăn ở ngoài cửa, vẫn là đi theo theo sau đổi tới chân đại nhân mới có thể tiến vào. Cảnh Minh Đế càng thêm kinh ngạc, thân mình hơi không nói, "Dật Nhi, ngươi lên nói rõ ràng, cái gì kêu vĩ Minh Nguyệt làm chủ?" Thôi giật ngẩng đầu lên, mắt hổ rưng rưng, "Hoàng thượng, Minh Nguyệt không phải mất tích, mà là bị Tương Vương giết hại." Chương 756 ngở vực. Cảnh Minh Đế nắm lấy bạch ngọc cái chặn giấy tay không tự giác bục chặt. Thiên tiệm ấm, Cảnh Minh Đế sợ nhiệt, sớm bảo nội thị Triệt hồi ngự thư phòng chậu than, lúc này vướt bóng loáng vô cùng, cái trận giấy chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, phảng phất hắn giờ phút này tâm tình. Hắn có phải hay không nghe lầm? Thôi giật nói thôi Minh Nguyệt là lão bắt giết. Hít sâu một hơi, Cảnh Minh Đế cường căng bình tĩnh hỏi, "Dật Nhi, ngươi là từ đâu nhi nghe tới tin tức?" Đứa nhỏ này cha mẹ song vong sau hồi lâu không lộ diện, chẳng lẽ là bị người có tâm mê hoặc, từ chỗ nào nghe tới lời đồn đãi? Thôi giật vành mắt đỏ bừng, Thanh âm run rẩy, không phải từ chỗ nào nghe tới, mà là ở Tương Vương phủ tận mắt nhìn thấy tới rồi Minh Nguyệt thi cốt. Cái gì? Cảnh Minh đế trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp án, trong tay Bạch Ngọc cái trận giấy suýt nữa bay ra đi. Hắn lập tức nhìn về phía Trần Thế Thành, lạnh lùng nói, "Trần Ái Khanh, ngươi thả đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cẩn thận nói nói." Đến lúc này, Cảnh Minh đế tuy không nghĩ thừa nhận, cũng đã tin thôi giật nói. Nếu thôi giật chỉ là tin viẹ hè, Trần Thế Thành liền sẽ không cùng nhau tiến cùng tới. Chân Thế Thành hướng cảnh minh đế chấp tay, hồi bẩm hoàng thượng, không lâu trước đây Vi thần nhận được Tương Vương phủ người tiến đến báo án, nói vài vị vương gia ở Tương Vương phủ một chỗ phế trong giếng phát hiện một khối thi cốt. Vừa nghe vài vị vương gia phát hiện, cảnh minh đế liền giữa mày nhảy dựng, nắm bạch ngọc cái trận giấy tay một lóng tay chân thế thành, tiếp theo nói. Chân Thế Thành trầm chờ lặng lẽ sau này lui lui. Nghe nói Long án thượng cái trận giấy đổi quá vài khối đi, trước mắt hoàng thượng đem cái trận giấy cầm ở trong tay, còn quái giọng người Chân Thế Thành ôm loại này lo lắng âm thầm tiếp tục nói, Vi thần vừa nghe, liền chạy nhanh mang theo nhân thủ chạy tới nơi. Nói trọng điểm. Cảnh Minh Đế trong tay cái trận giấy có bay ra đi tư thế. Cái này lão chân, ngày thường không phải rất lưu loát, hôm nay đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Chân Thế Thành vội đem đuổi tới Tương Vương phủ chuyện sau đó nói một lần, nói đến kích động chỗ râu thằng run, lệnh đứng ở Cảnh Minh Đế bên cạnh người phía sau Phan Hải Yên lặng tối đầu. Chân đại nhân nói về vụ án thật là quá quên mình liền không thể suy xét một chút hoàng thượng tâm tình sao? Phan Hải nghĩ đến này liền bắt đầu phát sở. Song rồi, phạm tội chính là hoàng thượng nhi tử, sau này một ít nhận tử hắn như vậy gần người hầu hạ liền phải không dễ chịu lắm. Hoàng thượng tuy không phải động một chút muốn nhân tính mệnh bạo quân, nhưng một vị tâm tình không tốt đế vương tính tình lại hảo cũng sẽ trở nên bắt bẻ lên. Chính như quản nhân sự vị cô cô kia, ngày thường thấy hắn vị này cầm bút thái dáng cụp mi rú mắt, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày dám cùng hắn sát thanh. Hắn khoanh hồng độ lượng, lùi đến cùng nữ nhân so đo thôi. Nghe Chân Thế thành mặt mày hớn hở nói ước chừng 30 phút, Cảnh Minh Đế âm ứ hỏi, nói xong, Chân Thế thành một cái giật mình hoàn hồn, âm thầm tiêu tao, chỉ lo án treo chấm dứt thống khoái, nhất thời đem hoàng thượng lập trưởng cấp đã quên. Hắn vội vàng cung cung kính kính cấp Cảnh Minh Đế hành lễ, ngựa khí tận lực không hề dao động, sự tình chính là như vậy, Thỉnh hoàng thượng phán đoán sáng suốt. Cảnh Minh Đế xanh mặt trầm mặc. Luận tra án, Phóng nhãn đại chu hắn tín nhiệm nhất chính là Lao Trần, đến lúc này nói Lao Bát không phải giết hại thôi Minh Nguyệt hung phạm, hắn đều không thể thuyết phục chính mình. Không kế đình trệ là lúc, lại có nội thị tới báo, hoàng thượng, tương vương cầu kiến. Cảnh Minh đế một phách long án, không thấy. Đi ra ngoài truyền lời nội thị không bao lâu đi mà quay lại, hoàng thượng, vài vị vương gia đều tới. Cảnh Minh đế vốn định nói hết thảy không thấy, tưởng tượng sự phát khi mấy cái nhi tử đều ở đây, ôm bạn nhất hy vọng sửa lại chủ ý. Truyền bọn họ mấy cái cùng khiếu thiên tướng quân tiến vào. Không bao lâu nội thị chạy tới nơi truyền Cảnh Minh Đế khẩu dụ. Tương Vương mắt nhìn mấy người tùy nội thị đi vào, thậm chí còn có một con cẩu theo ở phía sau, lại độc lưu hắn một người ở bên ngoài, nhất thời lung lay sắp đổ, mặt như màu đất. Cảnh Minh Đế sắc mặt đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, quét một vòng tiến vào mấy đứa con trai, tầm mắt dừng ở đại cẩu trên người. Như vậy vừa thấy, lão hoàng thượng suýt nữa không nhận ra tới. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn viên lên mèo trắng cất tưởng lúc này mới thoải mái. Thi cốt là nhị Nưu phát hiện. Vài vị hoàng tử sôi nổi gật đầu. Cảnh Minh đế lại hỏi một ít chi tiết, cuối cùng hỏi Úc Cẩn, "Lão thất, ngươi đi xem lão bác nghị như thế nào đem nhị Nưu mang lên?" Phế thái tử lúc trước bị vạch trần làm bộ mất trí nhớ chính là nhị Nưu công lao, mà lúc ấy là Úc Cẩn mang nhị Nưu tiến cung tới. Lúc này đây tương vương xui xẻo lại là như thế, Cảnh Minh đế trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần hoang nghi. Bởi vì này Ty Hoành Nghi, Cảnh Minh Đế trên mặt tuy không hiện, đáy mắt chỗ sâu trong lại cất dấu tìm tòi nghiên cứu. Lỗ Vương đối này không hề sở giác, đoạt đáp, phụ hoàng là nhi tử mang nhịn như quá khứ. Cảnh Minh Đế chệch chệch, suy nghĩ có nháy mắt trầm trạng. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm, nhịn nhu kỳ thật là lão ngũ gia? Tề Vương cùng Thục Vương đồng thời nhíu mắt, không hẹn mà cùng nghĩ, tìm một cơ hội đem lão ngũ tấu một đốn đi. Lúc gần gần đây việc làm cấp hai người mang đến nồng đậm nguy cơ cảm. Mắt thấy cảnh Minh đế thật vất vả đối hắn có một ít hoài nghi, cư nhiên bị Lô vương cướp ôm đi qua, không khế tác mới là lạ. Lô vương nhưng chút nào không nghĩ tới Tề vương cùng thuộc vương giờ phút này tâm tình, đương nhiên liền tính nghĩ tới cũng không thèm để ý, có chút kích động nói, "Nhi tử hôm nay tính toán đi xem bắt đệ, đã kêu thất đệ cùng đi. Ngươi đi láo thật kia." Cảnh Minh đế đánh gáy Lô vương nói. Lô vương gật gật đầu, nói tiếp, sau đó liền thấy được Nhịn Nưu. Nhi tử nhìn Nhịn Nưu quá nhàn trán, liền mang nó cùng đi. Hào hào trên đầu không ngậm, một hai phải ngậm hắn ống quần, có thể thấy được là nhàm chán đến sao? Lời này hắn một chút chưa nói sai. Nghe xong Lô Vương nói, Cảnh Minh Đế sinh ra về điểm này nghi ngờ lặng lẽ tan đi, ngược lại nhìn về phía Nhị Nhu. Trong giếng thi cốt nếu đã trở thành bạch cốt, Nhị Nhu lại là như thế nào phát hiện? Hắn nói xong lời này, đem tầm mắt rơi xuống Úc Cẩn trên mặt. Úc Cẩn sắc mặt bình tĩnh đối Cảnh Minh Đế chấp tay, đại khái là Nhị Nhu thiên phú dị bẩm đi, năm đó Nhi Tử mang Nhị Nhu đi Tiễn Hà huyện cứu tế chính là Nhị Nưu trước tiên phát hiện Cẩm Lý chấn sẽ địa chấn, lúc này mới cứu một chấn ba cánh. Cảnh Minh Đế lại đem tầm mắt đầu đến Nhị Nưu trên người. Nhị Nưu tựa hồ phát hiện gặp nghi ngờ, đột nhiên hoàng cái đuôi hướng Long án đi đến. Đứng lại. Phan Hải e sợ cho Nhị Nưu thương đến Cảnh Minh Đế, vế đút vế đút vế đút. Con quái lớn. Nhị Nưu quả thực đứng lại, hướng Cảnh Minh Đế ủy khuất kêu hai tiếng. Vốn dĩ có chút khẩn trương Cảnh Minh Đế thấy thế tức khắc yên tâm, xua xua tay nói, nhìn xem Nhị Nưu muốn làm gì. Hoàng thượng. Cảnh Minh Đế liếc gục cần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Không sao, có yến bước ở. Thật muốn bị nhị Nưu cắn, hắn sẽ tự tìm lao thất tính sổ." Mọi người chú mục dưới, Nhị Nưu nâng lên hai điều trước chân biếu chặt bên cạnh bàn, dùng miệng chó ở trồng chất như núi tấu chương chung cùng tới cùng đi. Một đám người đều kinh ngạc, Nhị Nưu đang làm gì? Mà Cảnh Minh Đế ở lúc ban đầu dại ra qua đi như ở trong ngộng mới tỉnh, quép, lui ra. Vô Lâu Tấu Chương đôi đại khẩu ngẩng đầu lên, vô tội nhìn Cảnh Minh Đế một quyền quyền sách từ miệng chó trung rất xuống, rơi xuống mọi người trước mặt. Chương 757 đánh nhau rồi. Quyền sách rơi trên mặt đất, cực đại mấy chữ ánh vào mọi người mi mắt, cầm bình chuyện. Cầm bình chuyện là gần đây kinh thành nhất lưu hành thoại bản tử, xuất từ trăm năm lão cửa hàng sáu gia hoa trai, rằng chính là một vị tiểu thư khuê các gia tộc đột nhiên bị biến cố, sinh hoạt nghèo túng, giữa một tay tinh vi theo sống gánh nổi lên dưỡng gia trọng trách, sau lại bằng một phiến thêu tinh xảo luân bình phong sử gia tộc một lần nữa đi hướng huy hoàng cùng cùng quý công tử hỉ kết lương duyên chuyện xưa. Nên thoại bản lấy tính tiết chi khúc chiết, lập ý chi mới mẻ độc đáo, cảm tình chi nồng liệt. Đủ loại ưu điểm nhanh chóng bắt được rất nhiều tràng mê thoại bản tử người, nghe nói hiện giờ sáu gia hoa trai đã đoàn hóa. Cảnh Minh Đế ngây người, mọi người cũng ngây người, chỉ có Phan Hải phản ứng nhất nhanh chóng, lấy một cái nhanh như hổ đói vồ mồi tư thế xông ra ngoài, đem rơi trên mặt đất thoại bản tử đè ở dưới thân. Giờ khắc này, cả phòng yên tĩnh, chấm lạc có thể nghe hay cả từ Tấu Chương đôi trung ngậm ra thoại bản tử nhịn như cùng người rảnh rỗi chớ quấy rầy cắt tường nhất thời đều bị Phan Hải này diên động tác cấp làm cho không có phản ứng. Mọi người cùng với một quyển, một miêu tầng mắt toàn dừng ở Phan Hải trên người. Phan Hải không hổ là cầm bút thái giám kiêm đông sưởng đệ đốc, cảnh minh đế số 1 tâm phúc, tiểu việc vui chờ nội thị trong mắt uy phong bát diện đốc chủ, nữ quan trong mắt ngẫu nhiên phát hiện tâm đại thái giám, san sóc, cơ trí, nghiêm khắc, dày dặn ưu điểm so với kia tân gia thoại bản tử cầm bình chuyện còn nhiều. Mà giờ khắc này, hắn ưu điểm được đến đầy đủ phát huy. Chỉ thấy Phan Hải lưu loát bỏ dậy, không biết khi nào đã đem thoại bản tử thu vào trong tay áo, lo sợ không yên nói: "Hoàng thượng đừng đợi, bác định hầu truyền đến tấu không có hư hao, nô tỳ này liền trước thích đáng thu hồi, miễn cho khiếu thiên tướng quân không biết nặng nhẹ cấp lộng hỏng rồi." Nói đến này, Phan Hải xem Úc cần liếc mắt một cái, nhắc nhở nói: "Còn thị nghiến Vương Ngược thúc hảo khiếu thiên tướng quân" Khiếu Thiên tướng quân tuy là thần quyền, rốt cuộc cùng chúng ta bất đồng, không hiểu này đó tấu quan trọng. Hắn hoài nghi này khẩu thành tinh, trông chất như núi tấu chương a, như thế nào liền đem thoại bản tử cấp nhảy ra tới. Hoàng thượng mỗi lần tàng hảo thoại bản từ sau, hắn cũng chưa cái này năng lực tìm nhanh như vậy. Túc Cẩn Kỳ thật cũng không nghĩ tới Nhị Nưu có thể có như vậy dũng mãnh phi thường biểu hiện, tự nhiên chuyển biến tốt liên thu. Quá, Nhị Nưu, còn không qua tới, lại hồ nháo đem ngươi quang ra ngoài. Cảnh Minh đế trong lòng phập phập phong động. Trên mặt cường bang bình tĩnh liếc Phan Hải liếc mắt một cái, phỏng hảo là được. Nếu nói vừa rồi hắn còn đối nhị như có thể phát hiện lão bắt trong phủ dấu ở phế trong giếng Bạch cốt sinh ra thật sâu hoài nghi, hiện tại lại tin. Nathan quyền liền hắn tàng tốt thoại bản tử đều có thể tìm ra, còn có cái gì không thể. Cảnh Minh đế như vậy nghĩ, chậm rãi nhìn quét mọi người. Mỗi cái bị lão tra đảo qua hoàng tử đều yên lặng tối đầu, mà chân thế thành tác liệu mạng áp lực mở miệng xúc động. Hắn này thói quen thật không tốt. Vừa nghe người khác nói dối liền tưởng vật trần. Cảnh Minh Đế suýt nữa ở mấy đứa con trai trước mặt ném mặt ra, suy nghĩ một chút phạm tội tương vương, tâm tình không thể nghi ngờ càng tao. Nay đó hôn tướng đồ vật mỗi người đều không bất lo, hắn vốn tưởng rằng lão bát là ấu tử, theo lý sẽ không lăn lộn xảy ra chuyện gì làm hắn phi lòng. Trăm triệu không nghĩ tới a, lão bát là không có tranh quyền đoạt vị tâm tư, nhưng này nhiệt xúc cư nhiên giết người, giết vẫn là cô mỗ trí nữ. Cứ việc thôi Minh Nguyệt đã sớm mất thánh tâm. Nhưng không thích cái này cháu ngoại gái là một chuyện, chính mình nhi tử đem cháu ngoại gái giết chính là một chuyện khác. huống chi Vinh Dương trưởng công chúa đã không ở nhân thế. Nếu là mẫu hậu đã biết, Cảnh Minh đế nghĩ vậy loại khả năng liền bắt đầu náo nhân đau. Sợ cái gì tới cái gì, Cảnh Minh đế cái này ý niệm mới thoáng qua, Từ Ninh cung liền phái tới người tỉnh. Cảnh Minh đế tâm đột nhiên trầm xuống, lưu lại một thư phòng người vội vàng chạy tới Từ Ninh cung. Mắt thấy Cảnh Minh đế rời đi, Lô Vương nhỏ giọng nói: Chúng ta có phải hay không còn phải tại đây chờ a? Tề Vương không nghĩ cùng Lô Vương nói chuyện, Thục Vương cũng không nghĩ cùng Lô Vương nói chuyện. Tân Vương xưa nay điệu thất quán, thấy không có người mở miệng tự nhiên cũng không hé răng. Lô Vương một chút cũng chưa phát giác bị các huynh đệ xa lánh, hướng Úc cẩn cười nói, "Thật đệ, nhà ngươi nhị Nưu thật là thần, vừa mới cư nhiên tử Tấu Trương." Khụ khụ khụ. Mấy đạo ho khan thanh đồng thời vang lên. Lô Vương nhìn về phía ho khan nhất kịch liệt Tề Vương, bất mãn nhíu môi. Vừa rồi tra người cầm, hiện tại ho khan cái gì, cho rằng nước miếng sẽ không bay loạn a. Tề Vương e sợ cho Lỗ Vương đem mọi người cấp liên lụy, nhẹ giọng nhắc nhở nói, "Ngũ đệ, đây là ngự thư phòng, chúng ta vẫn là ít nói vài câu đi." Thục Vương đi theo nói, "Chính là a, phụ hoàng hiện tại tâm tình không tốt, bắt đệ còn ở ngoài cung chờ đâu." Bọn họ lại không hạt, ai không nhìn thấy Cẩm Bình truyền kia ba cái chữ to a, nhưng nếu là làm rõ làm phụ hoàng thể diện hướng chỗ nào gác, giận chó đánh mèo dưới, đừng nói lão bác Bọn họ chỉ sợ đều chiếm không được hảo. Nhìn Lỗ Vương không để bụng biểu tình, Thục Vương đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra, lão ngu nên sẽ không tưởng soạn soạn đại ra một khối xôi xèo, sau đó hảng vì quận vương bồi hắn làm bạn đi. Vô sỉ, quá vô sỉ. T, nói không chừng lão ngu mang theo Nhị Nưu đi lao bắt trong phủ chính là ôm quấy rối mục đích, bằng không Nhị Nưu lại không phải hắn lưỡng, hắn từ đâu ra nhàn tâm thế lao thất lưu cẩu. Như vậy tưởng tượng, Thục Vương đối Lỗ Vương âm thầm dâng lên hoàn toàn cảnh giác. Muốn để phòng lao thất, còn muốn để phòng lao ngủ, càng có cái giả nhân giả nghĩa lao tứ không thể qua loa, suy nghĩ một chút cái này vương gia làm trò quấy mệt, chữ quân chỉ sợ càng sâu, khó trách phế thái tử ở cái kia vị trí ngồi 30 năm cuối cùng vẫn là rất đi xuống, rơi tan xương nát thịt. Như vậy tưởng tượng, thuộc vương càng thêm kiên định cái kiêu ý tưởng, điệu thấp thần nhẫn, có cơ hội có thể đua một phen, nếu là tìm không được cơ hội kia liền hảo hảo làm người đi. Ngự thư phòng, mọi người tâm tư khác nhau, đương nhiên nghe được mèo tê Cẩu Têu mới phát hiện Nhị Nhu cùng cất tưởng không biết khi nào đấu ở cùng nhau. Tuy vì lại dáng người mạnh mẽ mèo trắng xông lên đi, đại cẩu vươn thịt chảo đem nó chụp phi. Mèo trắng bám riết không tha lại xông lên đi, lại bị đại cẩu chụp phi. Như thế lặp lại, Nhị Nhu rốt cuộc vẻ mặt không kiên nhẫn dùng chân trước đè lại cất tưởng, không cho đối phương cơ hội khiêu khích. Lưu Tại Ngự thư phòng cửa tiểu việc vui suýt nữa khóc, run rẩy hô, "Khiếu Thiên tướng quân chảo hạ Lưu Miêu a, thương không được, thương không được." Mèo trắng nghe xong tiểu việc vui khóc thét Cổ Cản Sủ Phảng Phật đã trị Vũ Nục, đối với Nhị Nưu chính là lập tức. Nhị Nưu chính là hỗn quá chiến trường, sao có thể bị một con luông triều từ bé phỉ miêu thương đến? Móng vuốt ung, liền thấy một đạo màu trắng hồ quang từ mọi người trước mắt xé qua, đại miêu lọt vào tấu chương đôi trung. Ung. Nhị Nưu hướng úc cẩn kêu một tiếng, rất là khinh thường. Dựa vào cái gì thương không được? Nó cũng là có chủ nhân. Vui lâu tấu chương đôi trung mèo trắng miêu một tiếng, lần đầu nhớ thương khởi dậy đi chủ nhân. Mà lúc này Cảnh Minh Đế đã tới rồi từ linh cung, Chính Ôn Thanh hỏi Thái Hậu, "Mẫu hậu kêu nhi tử lại đây là có việc gì thế?" Thái Hậu nhẹ nhàng chuyển động lần trăng hạn, trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu tình, "Ai ra nghe nói Tương Vương đang ở bên ngoài chờ, hoàng thượng chẳng lẽ là bởi vì tiệc mừng thọ thượng sự còn ở sinh hắn khí đi." Cảnh Minh Đế sử sốt, "Mẫu hậu như thế nào biết lão bắt ở bên ngoài chờ?" Chương 758 đến từ Thái Hậu áp lực. Thái Hậu làm như liệu đến Cảnh Minh Đế nghi hoặc, đạm đạm cười vừa mới trở về người ở cửa cung vừa lúc nhìn đến Tương Vương, cùng ai ra nói. Cảnh Minh Đế bừng tỉnh. Từ Ninh cung trung người ngẫu nhiên sẽ ra cung thế thái hậu hướng hoàng gia chùa miếu quên rầu mẹ tiền, hôm nay liền vừa lúc gặp được. Thái hậu lời nói thâm triết khuyên nhủ, người trẻ tuổi khó tránh khỏi phạm sai lầm, huống chi là uống say, hoàng thượng liền chớ có cùng Tương Vương so đo. Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Thái hậu khẽ mắt nhíu, hơi hạ mồm không biết nói như thế nào. Vinh Dương chết đến nay còn gạt Thái hậu Nếu đem lão bắt giết hại thôi, Minh Nguyệt sự nói ra, Vinh Dương chết chỉ sợ cũng giấu không được. Cảnh Minh Đế chính như vậy tưởng, liền nghe Thái Hậu thở dài nói, suy nghĩ một chút tương vương kia hài tử, Ai Gia liền nhớ tới Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lúc trước nếu là an thủ đột vận, liền thành Ai Gia cháu râu, hiện tại liền tầng tôn đều có. "Là?" Cảnh Minh Đế cười gượng, nghe được hãi hùng kia phía. Thái Hậu đình chỉ chuyển động lần chàng hạ động tác, thân xác thoạt nhìn có chút thương cảm, cũng không biết Vinh Dương hiện tại như thế nào, nàng thành tứ dân. Lữ Nhi lại mất tích, chỉ sợ không hảo quá đi. Cảnh Minh Đế càng cần trương, một tiếng không dám cổ họng. Thái Hậu thấy Cảnh Minh Đế không nói, tự giễu cười cười, ai gia không nên làm khó của hoàng thượng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, vinh dương phạm sai lầm, chịu trừng phạt là hẳn là, chỉ là nàng dù sao cũng là ai gia mang đại, hồi lâu không có nhìn thấy, trong lòng có chút tưởng niệm. Cảnh Minh Đế lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn là thiệt tình yêu kính Thái Hậu. Thật là không dám tưởng tượng Thái Hầu đã biết Vinh Dương tin người chết có thể hay không đã chịu đả kích. Đối Thái Hầu tuổi này người tới nói, một khi bị đả kích rất có thể sẽ một bệnh không dại nổi. Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng kiên định tiếp tục gạt Thái Hầu ý niệm. Được rồi, ai già tuổi lớn, chính là lải nhải vài câu, hoàng thượng đi vội đi. Cảnh Minh Đế cơ hồ là gấp không chờ nổi đứng dậy, đứa con này đi trước, quay đầu lại lại đến xem mỗ hậu. Thái Hầu chậm rãi gật đầu, chờ Cảnh Minh Đế rời đi, duỗi tay bưng lên trên bàn nhỏ chung trà bạch trần nắp trà thong thả ung dung thổi thổi nổi tại trên mặt nước lá trà. Thanh minh chưa đến, Tử Ninh cung đã đã đổi mới trà. Minh tiền trà, quý như kim, phàm là vào Tử Ninh cung đổ vật tự nhiên đều là tốt nhất. Thái hậu mặt vô biểu tình nhìn ly trung mầm diệp căn căn rõ ràng dựng đứng, hơi hơi dùng sức siết chặt chén trà. Giời đi Tử Ninh cung trở về đi cảnh minh đế lòng bản chân sinh phong, phảng phất phía sau có mãnh hổ đuổi theo, sắp đi đến ngự thư phòng khi liền nghe được chó sủa mèo kêu truyền đến. Tuy theo còn có nội thị đặc có bén nhọn tiếng tê ư? Cảnh Minh Đế bước chân một đốn, không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ liền tâm tình không tốt, hắn mới rời đi như vậy một lát, lại làm sao vậy? Phan Hải vừa thấy Cảnh Minh Đế thần sắc không đúng, bước xa nhằm phía Ngự thư phòng, trong miệng mắng, "Tiểu Việt vui, ngươi là tìm đường chết sao?" Chờ vọng tới Ngự thư phòng cửa thấy rõ bên trong tình cảnh, cầm bút thái giám uy phong nhất thời dừng lại, chỉ còn lại có trợn mắt há hốc mồm. Cảnh Minh Đế đẩy ra Phan Hải, rốt cuộc thấy rõ phòng trong tình cảnh, Chỉ thấy một con phỉ miêu đang ở long án thượng tấu chương đôi dãy rủa, thường thường đem một đạo sổ con lộng tới trên mặt đất, lúc này tiểu việc vui liền kêu sợ hãi cúi giúp rơi xuống tấu chương, mà cách đó không xa đại cẩu không kiên nhẫn quét cái đuôi, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Cảnh Minh đế không khỏi khí cái ngã ngửa, cả giận nói: "Làm gì vậy?" Tiểu việc vui mắt choáng váng, vội ôm tấu chương cấp Cảnh Minh đế dập đầu. Phan Hải đạp tiểu việc vui một chân, cả giận: "Hoàng thượng hỏi ngươi đâu?" Tiểu việc vui sắc mặt trắng bệch nói: Hoàng thượng rời đi không bao lâu, Cắt Tường cùng Khiếu Thiên tướng quân liền đánh nhau rồi, nô tỳ ngăn không được. Phế vật. Hảo Tính Tỉnh cảnh Minh Đế giận mắng một câu, nhìn một cái mèo trắng, lại nhìn một cái đại cẩu, nhất thời lấy không chuẩn trước phê bình cái nào hảo. Cắt Tường không chờ cảnh Minh Đế mở miệng liền nhào tới, ngửa đầu hướng về phía chủ nhân Miêu Miêu thẳng têu. Cảnh Minh Đế cứng đờ cười cười, đối nhà mình phỉ miêu về điểm này hỏa khí nhất thời tan thành mây khói. Chưa bao giờ phản ứng hắn Cắt Tường cư nhiên đối hắn têu. Kích động qua đi, Cảnh Minh Đế cũng không có cùng nhị Nưu so đo tâm tư, xoa xoa giữa mày nói, trước đem nhị Nưu cùng các tượng mang đi ra ngoài. Một miêu một cẩu bị đình đi, hỗn loạn ngự thư phòng cuối cùng khôi phục an tĩnh. Cảnh Minh Đế nhìn nhìn chân thế thành. Chân thế thành là cái liền râu đều nghiêm túc xử lý tiểu lão đầu, nhất không quen nhìn miêu cẩu hỗn chiến loại sự tình này, thấy hoàng thượng rốt cuộc đã trở lại, vội chắp tay nói, "Hoàng thượng, thôi đại cô nương mất tích một án đã chấm dứt, nếu là không, có khác phấn phó." Vi thần liền cáo lui trước. Cảnh Minh Đế không để ý tới Chân Thế Thành nói, ngữ khí thâm trầm hỏi: "Chân Ái Khanh, ngươi cho rằng Tương Vương hẳn là như thế nào định tội?" Chân Thế Thành hắn chỉ đối sự án cảm thấy hứng thú, các hoàng tử tranh đấu một chút không nghỉ chỗ lẫn. Kia cái tử trong giếng phát hiện có thể chứng thực thi cốt thân phận Ngọc Bội kỳ thật khiến cho hắn hoài nghi. Thi cốt chỉ dạng hơn y y, còn lại xiêm y cùng phụ tùng đều bị trừ bỏ, nếu nói đã quên gỡ xuống hoa thai còn có khả năng, Ngọc Bội đã quên thu đi liền có chút không phù hợp lễ thường. Chân Thế Thành phỏng đoán, kia cái ngọc bội 89 phần 10 là gặp được một màn này người lặng lẽ ném vào trong giếng, vì chính là một ngày kia lệnh này án chân tướng đại bạch. Suy nghĩ một chút hôm nay phát hiện thi cốt đại công thần Nhịn Ưu, người kia là ai liền không khó suy đoán. Đương nhiên, này đó chỉ là suy đoán, thả đối pha án có lợi, Chân Thế Thành sẽ không ăn no căng thâm tra đi xuống. Vi thần không dám xen vào, tương vương mãnh hoàng tử, phạm sai lầm đều có hoàng thượng cùng tông nhân phủ chờ xử quyết đoán. Trần Thế Thành thản nhiên đem bóng cao su đá trở về. Hắn còn tưởng lâu lâu dài dài ngồi ở Thuần Thiên phủ đoán vị trí thượng sử án đâu, không nên lời nói mới không nói. Cảnh Minh Đế lại nhìn về phía Úc Cẩn đám người, phàm là bị tầm mắt quét đến toàn俱 mắt liếc mục, tận lực hạ thấp tổn tại cảm. Cảnh Minh Đế liền đứng ở hỗn độn long án bên, lâm vào trầm tư. Lúc trước Vinh Dương lưu hại lao thất tức phụ mẫu thân sự bại lộ, hắn lấy vương tử Phạm Pháp cùng thứ dân cùng tội vì từ đem Vinh Dương biếm vì thứ dân mà nay lão bắt phạm vào đồng dạng sai, làm hại vẫn là Vinh Dương nữ nhi, nếu hôm nay nhẹ nhàng buông, vạn nhất nào ngài thái hậu biết được, hắn có cái gì thể diện đi gặp thái hậu. Cảnh Minh Đế nghĩ đến chỗ này, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, nói giọng khàn khàn, "Phan Hải." Phan Hải trong lòng rùng mình, cô mụ nói, "Nô tỳ ở." Truyền chấp ý chỉ, tương vương với thái hậu tiệc mừng thọ thượng rượu sau thất đức trước đây, phát hiện Nưu Hải cô biểu mụ ở phía sau, vô đức có tội, chứng cứ vô cùng xác thực, ngay trong ngày khởi đoạt đi quận vương tước rời hướng về viên cư chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi, Lô Vương càng là hít hà một hơi, bưng kín miệng. Hắn có phải hay không nghe lầm, lão bát liền quận vương đều không phải. Này, này quả thực là trăm triệu không thể tưởng được kinh hỉ. Cảnh Minh Đế nghe được động tĩnh, lạnh băng ánh mắt dừng ở Lô Vương trên mặt, "Như thế nào, ngươi có ý kiến?" Lô Vương vội vàng cúi đầu, "Phu hoàng thứ tội, nhi tử đột nhiên nghe được đối bát đệ xử trí, nhất thời dọa tới rồi." Về sau ta trở tất nhiên lấy làm cảnh giới, không trọng phụ hoàng sinh khí. Mặt khác hoàng tử, lão ngũ hôm nay thật đúng là vừa xa người thường phát huy. Thư tạm chú đọc điệu trì phép. Chương 759 chân trần. Có quyết định, tâm tình chính tao cảnh minh đế liền không nghĩ lưu giữ mấy đứa con trai trước mắt, trầm khuôn mặt đổi người, đều lui ra đi, về sau ai lại gây chuyện thị phi, định không nhẹ tha. Đúng vậy, vài vị hoàng tử bất luận trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt đều là tất cung tất kính ứng. Cảnh Minh đế mắt thấy Úc Cẩn đi ra ngoài, nghi nhi hô, "Lão thất." Úc Cẩn dừng lại, không người hỏi, "Phu hoàng có cái gì phân phó?" Minh Nguyệt mất tích một án có thể cao phá, nhị Nưu kể công cực vĩ, về sau có thể thưởng xuyên mang nó tiến cùng tới. Cảnh Minh đế suy nghĩ một chút vừa mới cắt tưởng thân cận, liền cảm thấy nhị Nưu tác dụng cực đại, không thể vắng vẻ. Úc Cẩn hơi hơi dương ngôi, "Đúng vậy." Thề Vương thở ơ lại nhạn, tâm tình càng thêm trầm trọng. Lão thất quả thực vận khí nguy thiên. Giữ một cái cẩu cư nhiên còn có thể giúp đỡ tránh sủng. Vừa rồi vây xem Miêu Cẩu đại chiến, hắn còn tưởng rằng phụ hoàng đã biết chắc chắn đem Nhị Nưu hảo một đốn trách cứ, kết quả, Tề Vương càng nghĩ càng vô lực. Thánh tâm thế nhưng như thế khó dò sao? Liễn Như hắn ẩn nhẫn mấy năm nay, chẳng những không có được đến phụ hoàng coi trọng, ngược lại liền từ nhỏ bị đưa ra ngoài cung lao thất đều không bằng. Thánh tâm khó dò, kia hắn càng muốn ngồi trên cái kia vị trí, như vậy mới có thể nắm chắc được vận mệnh mà không phải dựa suy đoán thánh tâm như đi trên băng mỏng. Thức mau ngự thư phòng chung liền chống váng xuống dưới, liền Phan Hải đều bởi vì truyền chỉ đi ra ngoài, chỉ có tiểu việc vui đại khí không dám cổ hạ. Tiểu Tâm nhặt lên rơi xuống trên mặt đất những cái đó tấu. Cảnh Minh Đế khâu ngồi thật lâu sau, lòng bàn tay ấn mí mắt lâm vào suy nghĩ sâu xa, trước kia muốn ra chuyện xấu này mí mắt còn biết nhảy nhảy dựng, gần nhất hai lần thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, hay là mí mắt cũng sẽ bỏ gánh. Như vậy tưởng tượng Cảnh Minh Đế đối trước kia mí mắt sinh ra thật sâu hoài niệm. Tương so lên, trong lòng hiểu rõ so sự phát đột nhiên vẫn là mạnh hơn nhiều. Xuân ý dần dần dậy, cung tường ngoại liễu rủ lộ ra màu xanh lục, mà chờ bên ngoài Tương Vương lại vô tâm thưởng thức, nôn nóng đi dạo tới đi dạo đi. Không bao lâu, Phan Hải xuất hiện ở Tương Vương trước mặt, truyền đạt Cảnh Minh Đế ý chỉ. Tương Vương như tao sẽ đánh, hảo một trận không có phản ứng. Phan Hải thở dài, nói, ngài tự giải quyết cho tốt đi. Mắt thấy Phan Hải trở về đi, Tương Vương như ở trong mộng mới tỉnh gọ đi lên, "Phan công công, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi?" Phan Hải dừng lại, nhìn Tương Vương. Tương Vương hiển nhiên vô pháp tiếp thu, túm đối phương ống tay áo gấp giọng hỏi, "Này thật là phụ hoàng ý tứ?" Nô tỳ cũng không dám dạ truyền thánh chỉ. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, liền tính ta hại thôi Minh Nguyệt, kia cũng là sự ra có nguyên nhân, phụ hoàng như thế nào sẽ bởi vì cái này đoạt ta tứ vị?" Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội bất quá là trấn an ba cánh một câu mà thôi. Những cái đó hoàng thân hậu duệ quý tộc có mấy người là bởi vì trên tay có mạng người bị phạt. Đại bộ phận xử phạt đều là bởi vì càng phức tạp nguyên nhân. Thôi Minh Nguyệt cho hắn mang đến như thế nhục nhã, lại ở đêm đại hôn hại chết Chu Tử Ngọc, như vậy gián giết nữ tử chết ở trên tay hắn lại như thế nào? Hắn có thể tiếp thu trừng phạt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới là mất đi thân vị. Hắn lại không có ngẫu nghịch, dựa vào cái gì rơi vào như vậy kết cục. Không cam lòng, phẫn nộ, khó hiểu. Đủ loại cảm xúc ở Tương Vương trong mắt đan chéo, làm hắn thoạt nhìn có chút điên cuồng. Phan Hải từ Tương Vương trong tay rút về ống tay áo, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Suy nghĩ một chút thái hậu đi." Tương Vương sững sốt, dông nhiên minh bạch. "Thôi Minh Nguyệt chết không đáng tiếc, không người để ý, nhưng mẫu thân của nàng là Vinh Dương trưởng công chúa, thái hậu dương nữ. Vinh Dương trưởng công chúa tồn tại quan hảo, cố tình nàng đã chết, kia hắn giết thôi Minh Nguyệt, phụ hoàng nếu là xử phạt nhẹ liền vô pháp đối thái hậu công đạo." Tương Vương hồi quá vị tới là lúc đã không thấy Phan Hải thân ảnh. Nay phiên giấc ngộ làm hắn minh bạch sự tình lại vô quay lại đường sống, như mất hồn trở về đi, liền một chiếc giày rất đều chưa từng phát giác. Thục Vương từ Tương Vương bên người đi ngang qua, Lô Vương từ Tương Vương bên người đi ngang qua, Tề Vương từ Tương Vương bên người đi ngang qua. Ngược lại là Úc cẩn nhặt lên tương Vương rất kia chỉ giày ở hắn bên người dừng lại, đem giày đưa qua đi. Tương Vương nhìn chằm chằm giày sừng sốt trong chốc lát, thẳng lăng lăng nhìn Úc cẩn. Ông Cẩn đem giày nhét vào tương vương trong tay, lời nói thấm tiếng nói, "Bát đệ, ngươi xem, hiện tại mới chân chính là chân trần." Sấn Tương Vương sững sờ thời điểm, Úc Cẩn an ủi vô vô bờ vai của hắn, "Đi nhanh rời đi." Giày rơi xuống trên mặt đất, nện ở ngũ bàn chân thượng, Tương Vương lúc này mới phản ứng lại đây, hồng con mắt đuổi theo, "Lão thất, ngươi cái này hôn chứng, là ngươi hại ta. Ngươi cố ý đem nhị Nưu mang quá khứ." Lời này nghe được mấy người thẳng lắc đầu. Hiện tại đều biết nhị Nưu là lão Ngưu mang quá khứ. Lão bắt chết cắn dính liễu lao thất, đối lao thất một chút ảnh hưởng đều không có, Đồ Tăng cười nhị thôi. Đến nỗi lao thất có hay không chơi xấu, này còn dùng nói sao? Mắt thấy không có đuổi theo Ưu Cẩn, Tương Vương như bắt được cứu mạng rơm dạ bắt lấy Tề Vương thủ đoạn, khóc ròng nói: "Tứ ca, ngươi cũng không thể mặc kệ ta a." Tề Vương trong mắt bay nhanh hiện lên chán ghét, lại không dám trong lời nói kích thích đến Tương Vương, chỉ phải hảo luôn an ủi: "Bất đệ, ngươi chớ có náo loạn, hiện tại ngươi tuy không có tư vị, Nhưng lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nếu là lại nháo đi xuống chọc đến phụ hoàng hoàn toàn chán ghét liền không xong. Tương Vương Si ngốc nghơ ngác không có ngôn ngữ, Tề Vương trên mặt trang đồng tình, chạy nhanh thoát thân. Úc Cẩn trở lại vương phủ, đem trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giảng cấp Khương Tử nghe. Khương Tử vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, hẳn là cùng đi với ngươi. Úc Cẩn cảm thấy tức phụ cái này yêu thích không được tốt, ho nhẹ một tiếng nói, một bộ bạch cốt có cái gì đẹp. Ngươi cũng không biết Lỗ Vương rơi vào giếng sau là cái cái gì phản ứng, phòng trưng về sau hắn cũng vô pháp gặm thịt xương đầu. Khương Tử mặc mặc, sửa đúng nói, Lỗ Vương lại không phải nhịn nhưu, có lẽ vốn là không thích gặm thịt xương đầu. Tóm lại không có gì đẹp. Không nghĩ tới chân đại nhân cũng đi. Khương Tử vẫn là cảm thấy hoa ở trong vương phủ đáng tiếc. Úp cần sắc mặt lạnh lùng, một cái tao lão nhân liền càng không có gì để xem. Khương Tử trừng hắn một cái, nghe ngươi nói trải qua, chân đại nhân rõ ràng là thả ngươi một con ngựa. Ngươi còn sau lưng bản tiểu ngươi. Phóng ta một con ngựa cũng là tầm thường, ta còn giúp Alpha án đâu. Úc Cẩn suy nghĩ một chút chân thế thành, bất giác mỉm cười, "A tự ngươi không biết, chân lão nhân qua tay án tử nếu là huyền mà chưa quyết, hắn nhớ tới liền sẽ phiền đến năm dâu, ngươi xem ta thế hắn giải quyết bao lớn phiền não." Khương Tự bỗng nhiên trột dạ lên. "Go Cẩn Sủ." Nang năm ấy lửa đốt thuyền hoa, lại nói tiếp cũng là một cọc cán treo đâu, không biết xấu rất chân đại nhân nhiều ít dâu. "A Cẩn, kinh này một chuyện" Tề Vương bọn họ chỉ sợ sẽ để phòng ngươi. Úc Cẩn không cho là đúng cười cười, theo bọn họ đi để phòng, nói rất đúng giống để phòng là có thể dùng được dường như. Khương Tử vỗ trán. Tự tin như A Cẩn như vậy cũng là hiếm thấy, bất quá nhìn hắn như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng, thật đúng là tâm tình sung sướng. Tâm tình không tồi, nữ chủ nhân quay đầu liền phân phó phòng bếp cấp nhị Nưu bỏ thêm cơm. Úc Cẩn. Thương Vương phạm tội tin tức thực mau liền truyền khai. Khương Nhị lao ra nghe nói sau vội bẻ đầu ngón tay tính tính. Tề Vương, Lỗ Vương, Thu Vương, Yến Vương. T, Yến Vương nếu là lại nỗ lực một chút, đại ca hay là có thể đường cốt trợ. Chương 760 động sát tâm. Đã từng, Khương Nghị lao ra chết sống đều không thể tưởng được chất nữ sở gả hoàng tử cùng cái kia vị trí có thể nhấc lên cái gì quan hệ. Một cái lương bèo phương khác hoàng thượng thân danh, từ nhỏ ở ngoài cung lớn lên ra hoàng tử, sao có thể đường trước quân, thậm chí càng tiến thêm một bước đường tiên tử. Trong triệu không nghĩ tới a, tình thế biến hóa nhanh như vậy. Tiến Vương cư nhiên thành bình yên vô sự bốn vị hoàng tử chi nhất, sao có thể không dẫn người mơ màng? Đông Bình Bá phủ một khi thành hậu tộc, đại ca liền sẽ phong tước, kia Đông Bình Bá tước vị đã có thể đàng ra tới. Như vậy tưởng tượng, Khương Nghị lao ra kích động đến cả người đều run lên, nốt ở trong phòng trộm rót suốt một bầu rượu giảm bất hưng phấn. Mỹ Tư Tư hồi phủ hướng Lộ Vương phi khẽ ra Lộ Vương tác bị đuổi ra đi ngủ cả đêm thư phòng, thế cho nên sáng sớm dùng cơm khi còn một bụng khí. Nữ nhân chính là không hiểu nam nhân vất vả Ta hấp tấp chạy về tới nói cho ngươi tin tức tốt này đồ cái gì? Còn không phải sợ ngươi cảm thấy ở chị em dâu trung thân phận thấp nhất, trên mặt không ánh sáng sao? Kết quả khên ngược, ngươi không nghĩ ta hôm qua tao ngộ cỡ nào bi thảm, cư nhiên cho ta mặt nhìn, còn đem ta đuổi tới trong thư phòng ngủ, có hay không thiên lý Lô Vương nói thầm, càng nói càng quy quyết. Lô Vương phi hắc mặt một phách cái bàn, nhướng mày nói, vương gia chớ có hướng bản thân trên mặt tiếp vàng, ta hiện tại ở mấy cái chị em dâu giữa thân phận cũng không đề cao. Như thế nào sẽ? Lão Bát nhưng biếm vì thứ dân. Lộ Vương phi nhất tâm kiên quyết, Bát hoàng tử không cưới vợ. Lộ Vương nhất thời số hổ. Quá tưởng ở cột mẹ trước mặt Dương Mi thổ khí, nhất thời thế nhưng đem cái này cấp đã quên, rõ ràng đối mặt lão Bát khi giống như có cái tiểu nhân thời khắc nhắc nhở hắn liệt. Lộ Vương phi thấy Lộ Vương bình tĩnh một đêm còn không có suy nghĩ cẩn thận, tức giận nói, "Vương gia khi ta để ý cái này, ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ kỹ, hôn qua định là bị Yến Mương Đường thương xử?" Lỗ Vương vừa nghe lại lắc đầu, đều nói Nhị Nhu là ta mang đi, như thế nào lại nhắc lên lao thất. Suy nghĩ một chút bởi vì hắn đem Nhị Nhu mang đi mới làm lão bát rối quậy, hắn còn cảm thấy đắc ý đâu, công lao này như thế nào có thể làm lao thất cấp mạo lãnh. Lỗ Vương phi mày liếu dựng ngược, thật không thể đem Lỗ Vương véo cơ linh, vương gia cũng không nghĩ Nhị Nhu chủ nhân là cái nào. Yến Vương cố ý mang nó đi, hơi thêm ý bảo, Nhị Nhu liền sẽ quấn lên ngươi. Lỗ Vương hít hà một hơi, Nhị Nhu như vậy thông minh. Không hẳn là a, chẳng đường uy hiếp nhị Nưu chỉ là ở diễn trò. Lỗ Vương Phi mặt mặc, không nhận tâm nói ra Lỗ Vương chỉ sợ còn chưa kịp nhị Nưu cơ linh nói tới, ân cần dạy bảo nói, "Vương gia về sau cảnh giác Điểm Nhi, chớ có bị người bán con giúp nhân số tiền." Đã biết. Lỗ Vương buồn bã hiểu sựu đáp lời, suy nghĩ một chút lúc Cẩn kia trương lười biếng gương mặt tươi cười, âm thầm mắng một tiếng. "Phi, nguyên lai lão thất cũng không phải cái đồ vật." Tề Vương phủ thư phòng cô đèn nhu động, Tề Vương một đêm chưa ngủ. Buổi sáng lên trước mắt một mảnh nồng đậm thanh ảnh, thị nữ dùng lô sắc thuốc trứng gà lăn hồi lâu mới giảm bớt chút. Lùi ra đi. Đối mặt hiểu điệu tú lệ thị nữ, Tề Vương lại không có thưởng phong lộng nguyệt tâm tư. Dĩ vãng này đó đều là Lý thị an bài, nơi nhìn đến đều là dung chi tục phấn, hắn vì hiền danh áp lực nam nhân thiên tính, thường nhịn không được mơ màng. Mà nay Lý thị bị câu cấm ra không được sân, hắn có thể tùy tâm sử dụng, ngược lại mất hứng thú. Tỳ nữ lại mỹ có thể mỹ quá yến Vương phi. Tong chi thiên hà mỹ nhân nhi môn hoàn, trước mắt có mấy cái mỹ mạo tỷ nữ lại có cái gì nhưng cao hứng. So với hiện giờ, hắn tình nguyện vẫn là lý thị quản gia thời điểm, thế hắn đem vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, tỉnh đi rất nhiều phiền lòng. Tề vương nhắm mắt, trong đầu hiện lên một con đại cẩu. Hôm qua lão bát sự phát, nay chỉ cầu nổi lên lớn nhất tác dụng, mà kết quả không thể nghi ngờ là hướng đối lao thất có lợi phương hướng phát triển. Suy nghĩ một chút nữa, lao thất còn không chỉ nhịn như cái này trợ lực. Lao Thất Nữ Nhi vừa sinh ra liền ở phụ hoàng nơi đó có danh hảo, chờ lại lớn lên chút không nói được liền sẽ dựa làm nũng tới thế Lao Thất tránh sủng, càng đừng nói còn có Yến Vương phi liên tiếp đối hoàng hậu kỳ hảo, có thể nói Lao Thất có thể trở thành hoàng hậu con nuôi, Yến Vương phi công không thể không. Lao Thất có thế nữ thậm chí dưỡng cầu tương trợ, mà hắn đâu? Mẫu phi bị Lao Thất khí suy sụp thân thể, Lý thị không còn dùng được còn chiếm tề Vương phi vị trí, liền cùng hắn thân cận lão bắc đều thành thứ dân. Tề Vương càng nghĩ càng buồn bực ánh mắt dần dần lạnh băng. Không thành, hắn không thể từ lý thị vẫn luôn chiếm danh phận kéo chân sau, là thời điểm suy xét làm nàng bệnh chết, đến lúc đó lại nương tang thê ngủ đông một đoạn thời gian, tốt nhất là gây xích mích lao lục cùng lao thất đấu lên, hắn hảo tọa sơn quan hổ đấu. Tề Vương hạ quyết tâm, thực mau xuống tay an bài. Tương Vương mới xẻ ra chuyện, Tề Vương phi lập tức bệnh chết có chút đáng chú ý, động thủ nhật tử bị Tề Vương định ở 1 tháng sau, đúng là mọi người đối Tương Vương nghị luận dần dần nghỉ ngơi thời điểm. Kinh thành bát quá nhiều, thế nhân luôn là dễ quên. Ngày này Tề Vương quyết ý động thủ, hơi do dự, cuối cùng vẫn là không có an bài viện tỷ nhi đi gặp Tề Vương phi cuối cùng một mặt. Tư lý thị bị nhốt lại, viện tỷ nhi nhìn thấy mâu thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tề Vương ban khoan nữ nhi bắt đầu hiểu chuyện, nếu đột nhiên bị an bài đi cùng Lý thị gặp mặt, ngược lại Lý thị liền không có, chỉ sợ sẽ ở nữ nhi trong lòng gieo hoài nghi hạt giống. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, này một mặt không cần thiết thấy. Chờ Lý thị vừa chết, Hắn cũng nên hảo hảo suy xét một chút cầu lấy nhà ai quý nữ nhất thích hợp. Tề Vương ngồi ở trong thư phòng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chờ đại lượng ánh mặt trời truyền ám. Hắn cẩn thận quán, cho dù là ở chính mình trong phủ, cho dù là đối phó một cái mất đi hết thảy nữ nhân, lựa chọn ở ban đêm lặng yên không một tiếng động động thủ tất nhiên là so ban ngày động thủ càng vững chắc. Ba tháng xuân ấm, thảo trường nguyên phi, đúng là một năm trung nhất tươi đẹp thời khí. Nhưng như vậy tươi đẹp cảnh xuân lại không có đầu sái đến tề vương phủ kia tòa nhất hẻo lánh sân. Cảnh xuân lại Mỹ, đã đến tuổi xế triều, tựa hồ không có bao phủ đến mỗi cái góc dư lực. Trong biển im ắng không hề nhân khí, chỉ có góc tường một góc cây hạnh hoa đã sớm khai bại. Đông nhiên một cái bà tử trọn mảnh mà ra, hướng trên mặt đất phun khẩu nước miếng, ta phi, thật đương bản thân vẫn là cao cao tại thượng vương phi đâu, cũng không giải phao nước tiểu nhìn một cái, lại vẫn có mặt phát giận. Đang nói, vê đút vê đ có một cái hình dung tiểu tùy nữ tử như quỷ mị xuất hiện ở cửa. Bà tử kêu một tiếng, vỗ về bộ ngực mắng, trang cái gì nữ quỷ đâu, có ngươi trở thành ma quỷ kia một ngày. Đi theo vương gia nói, ta muốn gặp viện tỷ nhi. Tề vương phi đối bà tử nhục mạ mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh nói. Bà tử cười lạnh lên, nha, ngài còn cho là trước kia đâu, tỷ nhi còn muốn sớm muộn gì tới cấp ngài thỉnh an. Ngươi đi theo vương gia nói, ta muốn gặp viện tỷ nhi. Tề vương phi tăng thêm nữa khí Ta là viện tỷ Nhi Mẫu thân, ta muốn gặp nàng. Ngươi mau đừng có năng động. Bà tử trợn trắng mắt qua đi, một phen đem Tề Vương phi đẩy mạnh phòng trong. Ngoài phòng là luống cảnh xuân, phòng trong là hồi bại âm lãnh. Bà tử thanh âm càng thêm sắc nhỏ lên, "Tiểu Hồng, lại không xem trọng này điên nữ nhân, ngươi liền trở xui xẻo đi." Một người ti nữ nhỏ giọng nói, "Vương phi, ngài mau vào phòng nghỉ ngơi đi." Chương 761 biến cố. Tề Vương phi đứng bất động, lại bị bà tử cùng ti nữ mạnh mẽ kéo đi vào. Thực mau ánh sáng đen tối phòng trong liền vang lên nữ tử không cam lòng tiếng la. Đi ra ngoài phòng bà tử lắc lắc đầu, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm cục đàm. Nếu nói vừa mới bắt đầu bị tống cổ lại đây hầu hạ Tề Vương phi, ba tử đối Tề Vương phi còn có một ít kính ý, hiện tại đã sớm một tia không dư thừa. Đều lâu như vậy, Tề Vương phi hiển nhiên phiền không được thân, nói không chừng Vương gia còn hy vọng nàng sớm chết sớm thanh tịnh. Các nàng đương hạ nhân, cần phải nắm chắc hảo chủ tử tâm tư. Bà tử đỡ đỡ Thái Dương hoạt cười, Đi đến trong viện ánh mặt trời nhất thịnh địa phương phơi nắng. Ngay tây di, cảnh xuân càng thêm nhỏ bé, viện ngoại vang lên tiếng đập cửa. Bà tử vội đi mở cửa, lại vì trước mặt Nhật tử âm thầm mắng một câu, thật không phải người quá nhẫn tử, cả ngày cùng một cái điên nữ nhân nhốt ở một chỗ, liền một ngày tam cơm đều là chuyên gia đưa tới, mà không được các nàng đi phòng bếp lên lấy. Đối bà tử tới nói, nếu là một ngày có thể chạy vài lần phòng bếp, tốt xấu tính cái tiêu khiển, mà nay lại cùng ngồi tù vô dị. Viện môn thực mau mở ra, đi vào một người diện mạo bình phàm tí nữ. Tí nữ trong tay dẫn theo một cái đại hộp đồ ăn, trừng ba tầng, chẳng sợ cái đến kín mít, bà tử lại trước mắt sáng ngời, phảng phất nghe thấy được mùi hương. Có thể nói nàng một ngày trông cậy vào chính là này ta bữa cơm. Vương gia thật là cái phúc hậu người, vương phi đều như vậy, cơm canh thượng cũng không khắt khe. Mà cái kia điên nữ nhân ăn không hết mấy khẩu, cuối cùng đều tiện nghi nàng cùng tiểu hồng. Bà tử âm thầm sờ soạn một phen lại thô nửa tấp phỉ eo vương lệnh đi tiếp hộp đồ ăn. Vương Mụ Mụ không hoảng hốt. Tỳ nữ Dung Mạo tuy bình thường, thanh âm lại ngọt. Ba tử ngẩn người, lấy mắt ngắm cực đại mạ vàng sơn đen hộp đồ ăn. Như thế nào, mới cảm khái xong thức ăn phong phú, hay là liền phải thay đổi? Tỳ nữ chỉ chỉ hộp đồ ăn nhất phía dưới một tầng, nhẹ giọng nói, Vương Mụ Mụ nhớ rõ nơi này là cho Vương phi chuẩn bị ăn khuya. Ăn khuya? Ba tử càng thêm ngây ngẩn cả người. Một ngày tam cơm kia điên nữ nhân đều ăn không vô nhiều ít. Còn ăn cái gì ăn khưa?" Tỳ nữ hơi hơi mỉm cười, điềm mị thanh nhã mạc danh có chút lãnh, "Là nha." Vương Mụ Mụ nhớ rõ dùng bữa tối một canh giờ tà hữu lại hầu hạ Vương phi ăn, miễn cho không tiêu hóa. Bà tử nghe được như lọt vào trong sương ngủ, vẫn là gật đầu. Tỳ nữ lúc này mới quay người đi rồi. Bà tử xách theo hộp đồ ăn đứng ở trong viện, cảm thụ được hộp đồ ăn nặng chịu phân lượng, càng nghĩ càng tò mò, rướn khoát duỗi tay kéo ra nhất phía dưới kia tầng. Nhất phía dưới cũng không cái gì tinh xảo thức ăn chỉ có một nho nhỏ bạch bình sứ, cũng một chồng tiểu mặt trán ngân phiếu. Bà tử kinh ngạc không thôi, trước bay nhanh đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực, lại đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn đá, tiểu tâm mở ra nút bình. Một cổ nhàn nhạt chua sót vị truyền đến. Bà tử ngơ ngác nắm bình sứ hồi lâu mới đột nhiên ý thức được là cái gì, tay run lên, suýt nữa đem bình sứ ngã xuống. Nàng vội vàng đem nút bình tắc hảo, cả người lạnh lẽo. "Vương gia?" "Vương gia ở đây là muốn vương phi mẹ?" Nàng không khỏi quay đầu vọng cửa sổ, nhìn chằm chằm cửa sổ thượng kia nói mơ hồ hình dáng, một lòng dồn dập nhảy dựng lên. Châu này cơm chiều ăn đến không mùi vị, ba tử một đôi mắt thưởng thường ngắm một ngắm đồng hồ cát, lòng bàn tay nhắm thẳng ngoại đổ mồ hôi. Ti nữ tiểu Hồng thiếu người tranh đoạt, tác ăn đến vui sướng. Nhìn vô tâm không thổi nha hoàn, ba tử giận sôi máu, khắp nàng một phen nói, "Còn ăn, chạy nhanh thu thập." Tiểu Hồng cắn môi cầm chén đũa thu thập đi nhị phòng, ba tử tê tiến vào, nhỏ giọng đem sự tình nói viều hồng trong tay một cái chén trực tiếp rất đi xuống. Bà tử mau tay nhanh mắt vút lên, cắn răng nói, muốn chết đầu, như vậy thiếu kiên nhẫn có thể thành chuyện gì? Nhìn tiểu nha hoàn so nàng còn thần trương, bà tử bỗng nhiên trấn định nhiều. Lộng chết vương phi, các nàng liền không cần tại đây phá trong viện ngồi tù, kia điệp ngân phiếu nàng đã lặng lẽ số quá, có 200 lượng đâu, cũng đủ nàng nửa đời sau sống được thoải mái dễ chịu. Đến lúc đó không được hô to gọi nhỏ, nếu là truyền ra động tĩnh, ngươi đầu lưỡi đều phải bị cắt rớt. Tiểu Hồng che miệng vội gật đầu. Mắt thấy tới rồi tuất chính thời gian, bà tử cân nhắc có thể động thủ, viện môn đột nhiên bị dồn dập gõ vang. Bang bang tiếng đập cửa ở cuối xuân trong bóng đêm có vẻ phá lệ rõ ràng, mỗi một chút đều phảng phất đập vào bà tử trong lòng, lệnh nàng hãi hùng cái vía. Bà tử chỉ phải chạy ra đi, vừa chạy vừa hỏi, "Ai a, đại buổi tối buồn, cái gì tang?" "Là ta, mở cửa. Ta muốn gặp ta Mẫu thân." Non nớt nữ đồng thanh âm cách cửa gỗ truyền đến. Bà tử ngẩn ra, Đại cô nương. Phản ứng lại đây viện môn ngoại là Vương phủ đại cô nương viện tỷ nhi, ba tử không dám chậm trễ, vội đem viện môn mở ra. Một cái ước chừng 8-9 tuổi nữ đồng vọt tiến vào. Nữ đồng sơ đang yêu xong nha bối tóc, bởi vì chạy trốn cấp hai má phấn hồng, đẩy ra bà tử liền hướng nội phòng đi, mỗ thân. Tề Vương phi đã vọt ra, viện tỷ nhi. Mẹ con hai người ở trong viện ôm nhau khóc thút thít, lệnh bà tử cùng tiểu hồng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tề Vương phi tuy rằng tất thế Nhưng đại cô nương là vương phủ đích trưởng nữ, cũng không phải là các nàng có thể mạo phạm. Mắt thấy mẹ con hai người tiếng khóc truyền ra thật xa, bà tử lo lắng nháo lớn, thò lại gần khuê núu, "Đại cô nương, đêm đen lộ trọng, nơi này lại hẻo lánh, ngài vẫn là chạy nhanh trở về đi." "Làm càn." Chu Lầu vào tề vương phi trong lòng ngực mềm mại khóc thút thít nức nở, đối mặt bà tử lại đột nhiên khí thế kinh người, "Ta cùng với Mâu thân nói chuyện, ngươi một cái bà tử lung tung câm cái gì miệng?" Bà tử nhất thời không dám lộ máng Súc Bả vai nói, lão nô chính là lo lắng đại cô nương cảm lạnh. Tề Vương phi phảng phất từ đần độn trung phản ứng lại đây, trên dưới sờ sờ nữ nhi, trong miệng không ngừng nói, "Viện tỷ nhi, cùng nương vào nhà đi." Lúc này có tiếng la xa xa truyền đến, "Đại cô nương, đại cô nương." Ba tử vừa nghe mặt lộ vẻ vui mừng. Hầu hạ đại cô nương người đuổi tới. Thức mau hai gã nha hoàn chạy tới, vừa thấy Viện tỷ nhi quả nhiên ở trong sân, thở hồng hộc nói, "Đại cô nương, ngài như thế nào đột nhiên chạy tới?" Nhưng đem nô tỳ nhóm lo lắng hỏng rồi. Ngài mau theo nô tỳ nhóm trở về đi, Mạc Nhiễu Vương phi thanh tĩnh. Tề Vương phi dùng sức bắt lấy viện tỳ Nhi tay, e sợ cho ngay sau đó Nữ Nhi đã bị mang đi. Viện tỳ Nhi cười lạnh, lại lung tung nói chuyện, khiến cho phụ thân đem các ngươi tống cổ đi ra ngoài. Ta là Vương phi Nữ Nhi, như thế nào sẽ nhiễu ta mẫu thân thanh tĩnh. Hai cái nha hoàn nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. "Hảo, các ngươi trở về đi, đêm nay ta cùng với mẫu thân cùng nho ngủ." Hai cái nha hoàn sắc mặt đại biến, đại cô nương, này không thể được a, vương gia nếu là đã biết. Viện tỷ nhi nhàn nhạt hỏi, phụ thân chẳng lẽ không được ta cùng với mẫu thân cùng nhau ngủ sao? Lời này liền không ai dám trả lời. Vương gia không được đại cô nương cùng vương phi nhiều gặp mặt là khẳng định, nhưng lời này không thể đối đại cô nương nói rõ. Đại cô nương nếu là lại lớn mấy tuổi, đối này trong lòng hiểu rõ, vì tự thân tiền đồ tất nhiên sẽ không sảng bậy, nhưng cô tình hiện tại đúng là không lớn không nhỏ tuổi tác. Một khi tùy hứng lên làm hạ nhân nào ngăn được. Mẫu thân, chúng ta vào nhà đi. Mắt thấy viện tỷ nhi cùng Tề Vương phi vào phòng, hai cái nha hoàn bạch mặt rậm chân, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ba tử nhỏ giọng nói, các ngươi đi cùng vương gia nói một tiếng đi, đại cô nương chúng ta chép nhìn. Đêm nay, xem ra là không thể động thủ. Chương 762 mẹ con liền tâm. Tề Vương vẫn như cũ nghỉ ở thư phòng, nghe được gã sai vặt bẩm báo nói đại cô nương bên người tỷ nữ cầu kiến, không khỏi tâm sinh kinh ngạc. Bất động thanh sắc sai người tiến vào. Nô tỳ cấp vương gia Thần An. Vừa thấy tỳ nữ thần sắc lo sợ không yên, Tề Vương lại nhướn mày, chính là đại cô nương có việc. Tỳ nữ lơm lớp lo sợ nói, "Vương gia, đại cô nương đi vương phi nơi đó." Vương phi nhân thần trí thất thường tính dưỡng, vương gia hiển nhiên không muốn làm đại cô nương nhiều thân cận một vị thần trí không rõ mưu thân. Hôm nay các nàng không có xem trọng đại cô nương, chắc chắn ai mắng. Tỳ nữ càng nghĩ càng hoảng, tối đầu không dám nhìn Tề Vương phản ứng. Mã Tề Vương nghe xong sau, thần sắc nhất thời lạnh lùng. Bất luận là đối bên trong phủ vẫn là phủ ngoại, cấp gia cách nói đều là Lý thị nhân kinh mã ném thần hồn yêu cầu tính dưỡng, nhưng thực tế thượng Lý thị đương nhiên không điền. Tề Vương có thể vui viện tỷ nhi cùng Tề Vương phi tiếp xúc mới là lạ. Nhưng hắn rốt cuộc có thể trang, chẳng sợ đối mặt nữ nhi thị nữ cũng có thể nhẫn nại tính tình hỏi, như vậy vẫn, đại cô nương đi Vương phi nơi đó không mang theo các ngươi. Tỳ nữ trong lòng rùng mình, vội nói: Đại cô nương dùng quá cơm chiều sau nói muốn xem trong chốc lát thư, không được nô tỳ nhóm quấy rầy, sau lại nô tỳ đi vào đưa nước mới phát hiện đại cô nương không thấy. Nô tỳ nhóm phân công nhau đi tìm, phát hiện đại cô nương đi vương phi nơi đó. Tề Vương ánh mắt lạnh hơn, đại cô nương không thấy các ngươi cũng không biết. Đây là đi vương phi nơi đó, nếu là ra khác sự đâu. Tỳ nữ buồn quỳ xuống, liên tục thỉnh tội. Các ngươi không đem đại cô nương đưa trở về. Tỳ nữ càng thêm cùng hoàng, vui đầu run giọng nói: Đại cô nương nói đêm nay muốn cùng vương phi cùng nhau ngủ. Tề Vương tay bắt lấy ghế giữa tay vịn, không tự giác tăng lớn sức lực, sau một hồi mới bùng ra. Đại cô nương tưởng nghiệm mâu thân chính là nhân chi thường tình, một khi đã như vậy, các ngươi phải hảo hảo ở nơi đó bồi, ngày mai sáng sớm lại đưa đại cô nương trở về. Ti nữ không nghĩ tới sự tình như thế dễ dàng bóc quá, liên tục cấp Tề Vương dập đầu, "Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia." Tề Vương nhàn nhạt cảnh cáo, về sau hầu hạ thật lớn cô nương, không có lần sau. Đúng vậy, tí nữa như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Thư phòng môn khép lại, đem sáng tỏ nguyệt che ở bên ngoài, trong thư phòng càng thêm trống vắng. Tề Vương thần sắc gâm lãnh xuống dưới. Hán Tuyển ở cái này buổi tối động thủ, viện tỷ nhi lại chạy tới Lý thị nơi đó, đây là trùng hợp, vẫn là Vô luận là tình huống như thế nào, đêm nay là không thể động thủ. Tề Vương tâm phiền ý loạn nhìn vài lần thư, đem quyển sách hướng trên bàn một ném, quyết ý sáng mai tìm viện tỷ nhi hỏi chuyện. Tề Vương phi bên kia Mẹ con hai người làm lơ nha hoàn bà tử nôn nóng vào phòng chung, tự cố nói chuyện. "Mẫu thân, ngài hảo chút sao?" Ánh đèn hạ, Tề Vương phi có thể rõ ràng nhìn đến nụ nhi trên mặt lo lắng, còn có kia tái nhợt sắc mặt. Tề Vương phi trong lòng đau xót, suýt nữa rơi lệ. Nàng viện tỷ nhi còn không đến 9 tuổi, lại bắt đầu hiểu được ưu phiền, mà này đó đều là nàng sai, còn có cái kia vô tình nam nhân. Tề Vương phi không muốn lại tưởng đi xuống. Tới rồi như vậy hoàn cảnh, Nàng trong lòng biết hướng nữ nhi giáo huấn phụ thân không phải mới là ngu xuẩn, như vậy chỉ biết hại nữ nhi tiền đồ. Nàng chỉ có thể ngoao, ngoao đến nữ nhi gả cái đáng tin cậy nhân gia, mới xem như ngoao xuất đầu. Không cần giống nàng, lao tâm lao lực vì nam nhân kia lo liệu nhiều năm như vậy, kết quả một sớm ra sai lầm lập tức như bỏ giày cũ, không có nửa điểm phu thê chi tình. Nghĩ này đó, Tề Vương phi trong lòng cười lạnh. Đối nàng như bỏ giày cũ đâu chỉ nam nhân kia, còn có ngoan độc bà mẫu, cùng với nhà mẹ đẻ cũng thật muốn nói lên, nàng chẳng trách nhà mẹ đẻ. Năm đó nàng xuất các cũng là thập lý hồng trang của hồi môn phong phú, nhà mẹ đẻ đủ không làm thất vọng nàng. Nhưng nàng lưu như hạ yến vương phi sự bị lặng lẽ báo cho nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ nào còn có thể vì nàng xuất đầu. Thế nhân đều cho rằng nàng bị dọa điên rồi mới muốn tính dưỡng, nhưng ở nhà mẹ đẻ nhân tâm, nàng là cho Lý thị tông tộc hổ thẹn tội nhân. Mẫu thân, viện tỷ nhi Đoan Trang Mẫu thân lại hô một tiếng. Tề vương phi hoàn hồn. Ruột Ve Nữ Nhi gõ má cường cười nói, "Mẫu thân không có việc gì." Viện tỷ nhi trên mặt vui vẻ, liền đôi mắt đều sáng, "Mẫu thân, ngài nếu là hảo, có phải hay không liền còn có thể giống như trước như vậy." Tề Vương phi e sợ cho nữ nhi sinh ra không nên có hy vọng sau đời, thở dài, "Viện tỷ nhi, ngươi nhìn xem Mẫu thân mặt, Mẫu thân liền tính hảo chút, nhưng mặt lại hủy hoại, không tiện lại lấy Vương phủ nữ chủ nhân thân phận quàng ra. Ngươi là đại cô nương, muốn lý giải phụ thân ngươi khó xử, về sau nhiều giúp ngươi phụ thân phân ưu." Viện tỷ nhi khó hiểu hỏi, mẫu thân mặt mũi có tổn hại, liền không thể quản gia. Tề Vương phi ôm nữ nhi, đáy mắt lệ quang xuất hiện, đúng vậy, viện tỷ nhi biết khoa khảo sao? Biết, người đọc sách thi đậu tiến sĩ là có thể làm quan. La là nha, nhưng viện tỷ nhi biết sao, người đọc sách nếu là thân có tàn tật, mặc dù tài cao bát đậu cũng là không tư cách khoa khảo làm quan, Tề Vương phi kiên nhẫn cấp viện tỷ nhi giảng tĩnh dưỡng lý do, trong lòng bi thương vô cùng. Viện tỷ nhi là nàng duy nhất có đủ Nàng không muốn ở Nữ Nhi trong lòng lưu lại một điên khùng ấn tượng, vì thế, chẳng sợ dùng một cái khắc buồn cười lý do giải thích cũng tình nguyện. Viện tỷ Nhi rốt cuộc tuổi con nhỏ, cái hiểu cái không gật đầu. Viện tỷ Nhi, ngươi như vậy vẫn như thế nào đột nhiên lại đây? Nghe Tể Vương phi hỏi cái này, Viện tỷ Nhi cả người run lên, hoảng sợ từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Nàng bỗng nhiên lại đây, là bởi vì đọc sách khi đột nhiên đánh lên buồn ngủ, trong ngực có cái thanh âm thúc dục nàng tới xem Mộ Thần, nói nếu là không tới Mẫu thân liền sẽ chết. Nang doạ tỉnh, trước mặt không có một bóng người. Nhưng nàng càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hoảng, liền chạy tới. Nàng không thể không có mẫu thân. Con hảo chỉ là một giấc mộng. Rút vào Tề Vương phi trong lòng ngực, cảm thụ được mẫu thân nhiệt độ cơ thể, viện tỷ nhi dần dần tâm an, tìm cái lấy cơ nói, nàng mơ mơ thấy ngài, đột nhiên liền rứt từ ngài. Như vậy hoang đường ngộng, đương nhiên vô pháp đối mẫu thân nói. Mà Tề Vương phi dùng sức ôm viện tỷ nhi, nước mắt rơi như mưa. Nàng hôm nay đột nhiên cảm thấy hoảng hốt bất an, có loại điểm xấu dự cảm, cho nên mới muốn gặp một lần nữ nhi, không nghĩ tới nữ nhi mơ thấy nàng, chạy tới tìm nàng. Mẹ con liền tâm, đó là như thế đi. Giờ khắp này, tề vương phi sống sót ý niệm càng thêm mánh liệt, chẳng sợ quá đến lại khó đều không thể chết, nàng nếu là đã chết, không có nương viện tỉ nhi liền quá đáng thương. Mẹ con hai người khó được ôm nhau mà ngủ, thẳng đến ngày thứ hai viện tỉ nhi mới ở tề vương phi lưu luyên trong ánh mắt rời đi. Viện tỷ nhi từ Tề Vương phi nơi này rời khỏi sau chuyện thứ nhất liền đi tìm đủ Vương nhận sai. Đây là mẫu thân dặn dò nàng. Trước mắt Tề Vương phi nhân bệnh tĩnh dưỡng, Tề Vương không nghĩ làm trong phủ người cho rằng hắn lãnh đạm đích trưởng nữ, vốn định chờ viện tỷ nhi đi thượng nữ học trước theo lên tới hỏi một chút, không nghĩ tới viện tỷ nhi sớm liền đến. Hỏi qua tối hôm qua nguyên do, Tề Vương đánh mất lòng nghi ngờ, đề điểm nữ nhi vài câu phóng nàng rời đi, trừ bỏ Tề Vương phi tâm tư càng thêm bức thiết. Viện tỷ Nhi hiện tại liền biết chính mình chạy đi tìm Lý thị, chờ tuổi lại trường chút, chẳng phải là càng thêm phi toái. Không được, phải nhanh một chút diệt trừ Lý thị, dứt khoát liền tuyển ở ban ngày, thừa dịp viện tỷ Nhi đi đi học thời điểm. Chương 763 động thủ. Tề Vương phủ điểm này manh mối, ức cần sáng sớm liền nhận được tin tức. Nói như vậy, Tề Vương bốn dĩ tính toán tối hôm qua động thủ. Lãnh ảnh gật đầu hẳn là. Lúc trước Tề Vương phi bị giam cầm, Úc Cẩn cùng Khương Tự liền dự đoán được Tề Vương có đối Tề Vương phi ra tay một ngày. Giữ được địch nhân tưởng chừng trừ bỏ người chính là đả kích địch nhân, Úc Cẩn nhanh chóng quyết định phái người ẩn nấp nhìn thẳng Tề Vương phủ, mà lãnh ảnh chính là người phụ trách. Tiếp tục nhìn chằm chằm, đặc biệt là 3 ngày. Úc Cẩn quay đầu liền đối Khương Tự đề ra việc này, chúng ta người thừa dịp viện tỷ nhi tựa ngủ phi ngủ khi ở nàng bên thai đề ra tình nghi, viện tỷ nhi tưởng ác mộng liền chạy tới bồi Tề Vương phi một đêm, Tề Vương không có thể được việc ra đánh giá hắn lại động thủ sẽ tuyển ở 3 ngày. Khương Tử thở dài, nói đến cùng, hại tử đáng thương nhất. Úc Cẩn lạnh lùng cười, kia cũng không có biện pháp, ai làm nàng quán thượng như vậy một đôi cha mẹ. Tề Vương Phi nếu không hại ngươi, lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Hắn sẽ bởi vì một cái tiểu cô nương mà mềm lòng buông tha lão tứ sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn nếu là bị thua, bi thảm chính là thế nữ. Khương Tử tuy rắc viện tỷ nhi đáng thương, lại sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Ngược lại cười nói, có chúng ta nhúng tay, viện tỷ nhi có lẽ không cần mất đi Mẫu thân. Úc Cẩn lắc đầu, chúng ta đem nàng phụ thân kéo xuống mã, mặc dù bảo vệ nàng Mẫu thân, chơ nàng bề trên vài tuổi đã biết thân vương đích trưởng nữ cùng tầm thường cô nương khác nhau, chỉ sợ cũng sẽ hận chúng ta. Tóm lại, chúng ta chỉ làm nên làm sự, đến nỗi rửi vào lão tứ mà sống những người đó kết cục như thế nào, đó là lão tứ nên nhọc lòng. Nói đến này, Úc Cẩn nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời vừa lúc Đại Cẩu chính hứng phấn điêu ngọc chắc nữ anh chơi đùa. Tranh đoạt trước nay là Tàn Cốc, hắn nếu bị thua, A Hoan lại có thể cường đi nơi nào đâu. Cũng bởi vậy, hắn tuyệt không có thể thua. Tề Vương phủ bên kia thoạt nhìn hết thể như thường, cũng không có bởi vì đại cô nương viện tỷ nhi ban đêm chạy tới Tề Vương phi nơi đó khiến cho quá nhiều nghị luận. Chung quy chỉ là tiểu cô nương tùy hứng một lần mà thôi. Mà Tề Vương tính toán qua đi, quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền đem lại lần nữa động thủ thời gian định ở hôm nay ba ngày. Viện tỷ nhi nhân mơ thấy mẫu thân chạy tới Lý thị nơi đó buổi một đêm, hắn dứt khoát liền lợi dụng nữ nhi cái này mộng tới hành sự. Chờ đến Lý thị bệnh chết, là có thể về vì vận mệnh chú định sớm có dự báo, cho nên viện tỷ nhi mới có thể đi bồi mẫu thân cuối cùng một đêm. Cứ như vậy, liền không người đối Lý thị đột nhiên rời đi cảm thấy kinh ngạc. Ánh mặt trời càng thêm minh diễm lên, mắt thấy liền đến buổi trưa. Vẫn là cái kia khuôn mặt bình phàng tỷ nữ cấp vương phủ nhất hễ lánh sân đưa đi cơm canh. Phát hiện tầng chốt nhất tiểu bình sứ cùng một đôi kim giới tử, ba tử đã không có lần đầu tiên kinh ngạc cùng thần trương, mà là thuần thục đem một quả kim giới tử thu hảo, một khắc cái kim giới tử tác đưa cho tỷ nữ tiểu hồng. Đến nơi tối hôm qua thu được 200 lượng ngân phiếu, tự nhiên không có tiểu hồng chuyện gì. Cấp một quả kim giới tử đủ không làm thất vọng kia nha đầu, chờ làm việc khi còn không phải nàng ra đại lực khí. Tiểu Hồng nắm chặt kim giới tử sắc mặt trắng bệnh, "Vương Mộ Mộ, ta." Ba tử vỗ tay đánh tiểu Hồng lập tức, hạ giọng mắng: Mau thu hồi ngươi kia phó thượng không được mặt bàn bộ dáng, đợi chút nhớ do hỗ trợ là được." Tiểu Hồng hoảng loạn gật gật đầu, muốn khóc không dám khóc. Đêm qua bởi vì đại cô nương tỉ nữ ngủ lại, nàng đem nhà ở đàng ra tới, cùng Vương Mụ Mụ ngủ tới rồi một chỗ. Ban đêm, Vương Mụ Mụ cho nàng tấu khẩu phong, sợ tới mức nàng một đêm không ngủ hảo. Muốn các nàng động thủ độc chết vương phi. Này thật là đáng sợ. Bà tử ngắm liếc mắt một cái Tiểu Hồng, nói không rõ là ghen ghét vẫn là phiền chán. Tuổi trẻ chính là hảo. Đêm qua này tiểu đề tử rõ ràng không như thế nào ngủ, khí sắc thế nhưng nhìn không ra cái gì khác thường, trước mắt liền cái thanh ảnh đều vô. Vương mụn mụn, chúng ta như thế nào làm? Tiểu hồng nhỏ rộng hỏi. Rất đơn giản, đem cái kia bỏ vào kia điên nữ nhân cơm canh là được. Đến lúc này, bà tử đã kêu không ra vương phi hai chữ. Cái này xưng hô sẽ làm nàng trột dạ, ảnh hưởng làm việc. Dùng cơm. Bà tử cùng tiểu hồng cùng nhau đi vào, đem đồ ăn bại ở tể vương phi trước mặt. Cùng nữ nhi ở chung một đêm, Tề Vương phi thần sắc là hồi lâu không thấy bình tĩnh, cầm lấy chiếc đũa đi gắp đồ ăn. Hôm nay đồ ăn cùng thường lui tới so sánh với có chút đơn giản, chỉ có một cái thịt kho tẩu cá hoa vàng, một đạo thịt cua sư tử đầu, cũng một đạo thanh sảo cải kia. Tề Vương phi chỉ ăn cá, ngài sư tử dầu bôi tóc nghị, chiếc đũa tự nhiên mà vậy vươn đi gắp một chiếc đũa thịt cá. Bà tử một lòng nhắc tới tới, chơ mắt nhìn Tề Vương phi đem thịt cá ăn xong, bỗng nhiên mày nhăn lại. Móc ra khăn tay đem thịt cá phun ra đi ra ngoài, lúc sau cũng chỉ kẹp cải thiệt ăn. Mắt thấy Tề Vương phi bưng trong chén cơm đã ăn xong một nửa, bà tử nóng nảy, "Ngài không ăn ca a?" Tề Vương phi nhìn bà tử liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, "Hôm nay cá có chút tanh." Mà nàng nắm chiếc đũa lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Cá hương vị không đúng, kia không phải tanh, mà là lẫn vào mặt khác mùi lạ. Nàng nhổ ra chỉ là bởi vì ăn không quen, nhưng bà tử phản ứng lại đủ để thuyết minh đồ ăn có vấn đề. Này bà tử to gan lớn mật, đã hồi lâu không đối nàng dùng qua kính sưng, vừa mới lại đối nàng sưng ngài, thả không phải dễ vãng, cái loại này châm chọc sưng hô, mà là mang theo vài phần thật cẩn thận. Như vậy thật cẩn thận, nàng chủ trì trong vương phủ tặng khi thấy nhiều, thường thường là có sở cầu, có điều mong. Nàng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, bà tử mong cái gì? Tề Vương phi dụ mắt nhìn chằm chằm trong chén biên biên trong suốt cơm thẻ, như truy độc băng. Nam nhân kia ngại nàng vướng bận, chung quy nhịn không được ra tay sao? Hắn đáp ứng rồi, chỉ cần nàng thành thành thật thật không ra cái này sân, hắn khiến cho nàng nhìn viện tỷ nhi lớn lên. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, hắn tự nhiên muốn độc chết nàng. Nam nhân kia giữ rỗi như tâm, nàng là viện tỷ nhi mẹ ruột, là cùng hắn kết tóc mười dư tái thế tử a. Mà bà tử lại thúc giục lên, "Vương phi, cá hoa vàng nhưng không dễ đến, phòng bếp biết ngài thích ăn, cố ý đưa tới, ngài vẫn là ăn mấy khẩu đi." Tề Vương phi thân thể căng chặt, trên mặt dường như không có việc gì nói, hôm nay không có ăn uống. Các ngươi nếu là thích, liền đoan đi xuống phần đi." Dứt lời, Tiên Lặng rũ mắt tán cơm. Mắt thấy sự tình thành không được, bà tử rốt cuộc sẽ rách mặt lộ ra dữ tợn bộ mặt, "Vương phi nếu không thích ăn cá, vậy nếm thử cái này đi." Bà tử trong tay nhéo một cái bạch bình sứ, tới gần Tề Vương phi. Nàng tổng cộng được hai bình rượu, một lọ đảo vào kia nói thịt kho tàu cá hoa vàng, một khắc bình tắc lưu tại trên người, lo trước khỏi họa. "Các ngươi lớn mật." Tề Vương phi đem chiếc đũa hướng trên bàn cơm một quăng ngã. Đứng dậy liền phải trốn. Tiểu Hồng, mau hỗ trợ. Bà tử cùng Tiểu Hồng một trước một sau vây thượng, ngăn chặn Tề Vương phi đường đi. Nếu đã xé rách mặt, cao lớn vạm vỡ bà tử không chút nào hàm hồ, một tay bắt lấy Tề Vương phi bả vai, một cái tay khác giơ bình sứ hướng miệng nàng chung lớp đẩy. Tiểu Hồng tắc từ sau lưng gắt gao ôm lấy Tề Vương phi, không cho nàng núp núp. Tề Vương phi liều mạng giãy giụa lên. Bà tử cười lạnh nói, ngươi kêu phá huyết hầu có ích lợi gì? Muốn ngươi chết lại không phải chúng ta ý tứ. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, tự động bản đọc địa chỉ phép. Chương 764 thất bại. Cho dù là ngay từ đầu nản lòng phá chí, Tề Vương Phi cũng chưa từng sinh ra quá tìm chết tâm tư. Đặc biệt là trải qua tối hôm qua, ôm lấy nữ nhi nho nhỏ thân thể, cảm nhận được nữ nhi đối nàng không muốn xa rời, kia phần cầu sinh dục liền càng mãnh liệt. Tề Vương Phi liều mạng giãy rựa, trốn tránh uy đến bên miệng độc dược. Tiểu Hồng, ngươi là người chết sao? Bà tử quát một tiếng, tăng lớn trên tay sức lực Tiểu Hồng đã chịu quá lớn, dùng ra toàn thân sức lực bắt lấy Tề Vương phi dãy rửa tay. Tề Vương phi trưởng kỳ hẩm hực gây ốm, đừng nói thân thể khỏe mạnh bà tử, ngay cả tiểu Hồng sức lực đều không kịp, ngắn ngủn dãy rửa qua đi dần dần không thể động đậy. Bạch binh sứ hướng miệng nàng rót đi, nàng tựa hồ đã nếm tới rồi chua sót vị. Chẳng lẽ trốn mất quá? Một giọt nước mắt theo Tề Vương phi khệ mắt chảy xuống, mang theo vô tận không cam lòng. Mỗ thân, bên hai phảng phất vang lên nữ nhi tiểu mềm tiếng la. Tề Vương phi đánh cái giật mình, Không biết như thế nào bộc phát ra một cỗ sức lực, bỗng nhiên giãy giụa lên. Lần này, thế nhưng bị nàng tránh thoát khai tiểu hồng trối buộc, từ nhỏ hồng cùng bà tử chi gian khe hở xông ra ngoài. Tiểu hồng, bà tử không thể tưởng tượng kêu một tiếng, cất bước liền truy. Tiểu hồng đi theo truy, không biết sao dưới chân mềm nhũn liền thẳng tắp đi phía trước tái đi, vừa lúc từ phía sau bổ nhào vào bà tử trên người. Bà tử lấy một cái cho ăn cất tư thế ngã xuống, còn không có phản ứng lại đây đau, trên người lại đè ép một cái trọng vật lập tức liền hét lên. Đã ở trên người nàng tiểu hồng dường như quăng ngá ngùng, chậm chạp không có động tĩnh. "Tiểu Hồng, ngươi là buồn lầy thành tinh sao? Hồ ở nhân thân thượng liền khởi không tới." Bà tử tức giận đến mắng to, một bên mắng một bên vặn vẹo thân thể, đem tiểu hồng quăng đi xuống. Tiểu Hồng kêu thảm thiết một tiếng, quy nhạm trên mặt đất không thể động đậy. Bà tử không rảnh lo tiểu hồng chết sống, bò dậy điên cuồng đuổi theo. Như vậy trong chốc lát công phu, Tề Vương phi đã lao ra sân, liều mạng sau này chạy tới. Nàng không có đi phía trước chạy. Phía trước có vương phủ hộ vệ, gặp tất nhiên sẽ thực mau bị khống chế lên, đoạn vô sinh lộ. Chỉ có sau này chạy, xem có thể hay không từ vương phủ cửa nách lao ra đi, mới có một đường sinh cơ. Cứ việc biết hy vọng sắp dở, nhưng Tề Vương phi vẫn là không muốn từ bỏ. Nàng chỗ ở vốn là hiểu lánh, Tề Vương vì thị hiềm không phái người tới nhìn chằm chằm, không có bà tử cùng tiểu hồng đội theo, nhất thời thế nhưng thông suốt. Thực Mao bị nàng chạy ra đi hảo một khoảng cách mà không có gặp được mấy cái hạ nhân. Nhưng loại này thuận lợi thực Mao liền không có. Phía sau bà tử hô to gọi nhỏ truyền đến, "Mau ngăn đón Vương phi, Vương phi nổi điên." Ven đường mấy cái ngốc lăng trụ hạ nhân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cùng nhau hướng Tề Vương phi đuổi theo. Tề Vương phi ở phía trước, nha hoàn các bà tử ở phía sau, người truy ta đuổi, rất là hoang đường. Không biết sao, mỗi khi có người muốn đuổi kịp Tề Vương phi dưới chân lại đột nhiên vừa trợn Do đó sai mất cơ hội. Tề Vương phi chạy trốn đầu v้าง mắt hoa, tóc rối tung, rốt cuộc gặp được cửa nách. Triệu gia mau ngăn đón Vương phi. Truy ở phía sau nha hoàn bà tử cùng theo lên hô. Các nàng trong miệng Triệu gia chính là thủ cửa nách bà tử, lúc này vừa vặn bưng một chậu nước ra tới, nhìn song tới Tề Vương phi vẻ mặt mờ mịt. Bị mọi người như vậy một e, nàng rốt cuộc tỉnh quá thần tới, cuống quýt xông lên đi cản, "Vương phi, ngài cũng không thể đi ra ngoài a." Triệu gia dưới chân vừa chượn Trong tay chậu rửa mặt bay đi ra ngoài, vừa lúc khâu ở Lý Tệ Vương phi gần nhất bà tử trên đầu. Bà tử đầu tiên là bị tiểu hồng tạp đến cả người đau, hiện tại lại bị chậu rửa mặt tạp đến sọ não đau, trợn trắng mắt liền ngã xuống. Thật đáng buồn chính là cơ nhiên không hồn, nàng trợn mắt nhìn Tệ Vương phi lao ra cửa ngách, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thế là, Vương phi chạy đến trên đường cái đi, bà tử kêu thảm thiết một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi đáng sợ hiện thực mất đi. Rất nhiều người từ té xỉu bà tử bên người chạy qua. Lúc này lại không người cứu đến nàng chết sống, tiểu hồng khẩn trương dưới thậm chí giẫm bà tử tay. Tiểu Hồng sợ tới mức không nhẹ, cuống quýt nhìn xem chạy tới mọi người, nhìn nhìn lại không hề phản ứng bà tử, đột nhiên ác hướng gan biên sình, chiếu bà tử hung hăng lại giẫm một chân. Bà tử kêu thảm thiết một tiếng mở bừng mắt, thẳng lăng lăng đối thượng tiểu Hồng trắng bệ mặt. Tiểu Hồng doáng đốc, ngơ ngác nói, "Vương phi chạy ra đi." Rõ ràng ngất xỉu, như thế nào giẫm một chân liền tỉnh. Bà tử không ý thức được bị cái tiểu nha đầu nhân cơ hội trả thù. Đợi ra tiểu Hồng liền hướng cửa nách đuổi theo. Lúc này Tề Vương phi đã chạy tới trên đường cái. Trên đường người không ít, mắt thấy từ Tề Vương phủ lao tới cá nhân, xôi nổi nghỉ chân đánh giá. Tề Vương phi một bên chạy một bên kêu, "Ta là Tề Vương phi, Tề Vương muốn giết ta khác cưới quý nữ." Nàng không dám đem Hiển phi lúc trước sai xử vào lúc này chấn động rất xuống da tới, như vậy chỉ biết sợ tới mức người qua đường rời xa, bị chết càng mau. Đề cập đến Tề Vương màu hồng phấn bắt quái mới có thể kích khởi người qua đường hứng thú. Thậm chí nàng đem lời này hô lên đi sau, mặc dù bị nam nhân kia trảo trở về, cũng không dám lập tức lộng chết nàng. Như vậy, liền môi thật nàng cách nói, có lẽ là thân ở tuyệt cảnh khơi dậy Tề Vương phi mãnh liệt cầu sinh dục, lệnh nàng trảo đến cực chuẩn. Thức mau xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Lúc này Tề Vương phủ người rốt cuộc đuổi theo, từ hai cái bà tử gắt gao đè lại Tề Vương phi, gấp hướng xem náo nhiệt người giải thích, làm đại gia chê cười, chúng ta Vương phi nơi này có chút không rõ minh. Các vị đừng đem nàng lời nói thật sự. Tề Vương phi đã không có chút nào sức lực. Thân ở quang thiên hóa ngày hạ, nhiều đám người vây xem bên chồng, lệ nàng rức rót từ bỏ không sợ rãy rựa, "Tề Thanh Hồ, Vương gia chính là chê ta bị bệnh, mới muốn giết ta khác cưới quý nữ, cầu các ngươi cứu cứu ta, ta còn có nữa nhi muốn chiếu cố, ta không muốn chết." Không phải nói nàng đầu gốc không rõ minh sao? Kia nàng không phủ nhận, vừa lúc làm mọi người xem Thanh Vương gia muốn diệt trừ nàng lý do. Dưới loại tình huống này, nếu Tề Vương phi khản cả giọng kêu ta không điên, kia mới là tự tìm tử lộ, vây xem người ở nàng bị kéo hồi Vương phủ sau chỉ sợ thực mau liền sẽ tan đi. Giống nhau kẻ điên đều sẽ kêu chính mình không điên liệt. Quả nhiên, xem náo nhiệt người nghe xong Tề Vương phi nói, nhìn về phía Tề Vương phủ mọi người ánh mắt trở nên vi diệu lên. Tề Vương phủ mọi người cũng mắt tròn váng. Vương phi không ấn kịch bản ra bài a, làm sao bây giờ? Chạy tới bà tử hét lớn một tiếng, còn thất thần làm gì? Mau đem Vương phi mang về a, như vậy không phải làm người chế giễu sao? Vài tên nha hoàn bà tử bắt đầu đem Tề Vương phi hướng Vương phủ kéo. Thật mạnh vây quanh dưới, người qua đường đã nhìn không tới Tề Vương phi thân ảnh, chỉ có tuyệt vọng tiếng kêu cứu truyền đến, "Tề Vương muốn sát thê khác gới, cầu các ngươi cứu cứu ta, ta nữa nhi không thể không có nương a." Thức mau liền tiếng kêu cứu đều biến mất. Nhận được tin tức vội vàng tới rồi ẩn ở cửa nách sau Tề Vương sắc mặt xanh mét, hắn không thể đem Tề Vương phi cùng này đó được việc thi ít. Hỏng việc thì nhiều nha hoàn bà tử cùng nhau bầm thây vận đoạn. Lý Thị như vậy một náo, hắn mặt quả thực mất hết. Mà lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, chờ một chút. Vài tên nam tử thẳng đến cửa nách mà đi, gọi lại những cái đó hạ nhân. Cầm đầu bà tử giọng the thé nói, các ngươi là ai nha? Đây chính là Tề vương phủ, chớ có xen vào việc người khác. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tự động bản đọc địa chỉ phép. Chương 765 kết bỏ. Một giây nhớ kỹ văn học xe bus Xuất sắc tiểu thuyết vô Babut miễn phí đọc. Vài tên nam tử sắc mặt lãnh đục, vòng qua bà tử đi đến cửa nách. Tề Vương phát hiện không đúng, ý bảo đi theo mà đến quản sự tiến lên lường đối. Quản sự mới đi qua đi, cầm đầu nam tử liền giơ lên eo bài nhoáng lên. Eo bài thượng cẩm lân vệ ba chữ đâm vào quản sự trước mắt say xe, nói một tiếng sau đó, vội đi cấp Tề Vương bẩm báo. Vương gia, là Cẩm Lân vệ. Tề Vương sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, cố gắng trấn định đẩy ra quản sự đón đi lên. Nguyên lai là Cẩm Lân vệ vài vị huynh đệ, bên trong đình. Cẩm Lân vệ là cảnh minh đế thay mặt, chẳng sợ quý vì hoàng tử, đối mặt tới cửa tới Cẩm Lân vệ cũng không dám chậm trễ. Cầm đầu nam tử hướng Tề vương chắp tay, "Gần đây ta trở phụ mệnh tuần tra nơi này, vừa mới nhìn thấy người vây xem chúng." Đặt phương hướng vương gia hỏi một câu tình huống. Tề vương xấu hổ cười cười, "Nhà hoàng các bà tử không có chiếu cố hảo tiện nội, làm nàng phát bệnh chạy tới trên đường, làm chư vị chê cười." Lúc này Những cái đó kéo tún Tề Vương phi hạ nhân bởi vì Cẩm Lân vệ đột nhiên xuất hiện không dám sang bậy, nhưng ở cách đó không xa chờ Tề Vương chỉ thị. Tề Vương phi bị hạ nhân bao quanh vây quanh, che đậy Cẩm Lân vệ đầu tới tầm mắt, mà nàng miệng bởi vì bị lấp kín phát không ra thanh âm, chỉ có thể phát ra rất nhỏ ồ ồ thanh. Còn không mau đem Vương phi đưa trở về. Tề Vương nhíu mày phân phó một tiếng, lại đối Cẩm Lân vệ cười cười, vài vị huynh đệ vất vả, tiến vào uống ly trà đi. Cầm đầu nam tử không tiêu ngạo không xiểm lệnh ân quyền. Không dám quấy rầy vương gia, chỉ là muốn cùng ngài nói một tiếng, hôm nay sự ta chờ phải hướng bên trên bẩm báo. Tề Vương phi lập tức đình chỉ dãy rủa, đáy mắt nảy lên như chút được gánh nặng cười. Đánh cuộc thắng, nàng đánh cuộc thắng. Cẩm Lân vệ đã biết, như vậy phụ hoàng sẽ biết, mặc kệ phụ hoàng như thế nào quyết đoán, nàng cánh mạng hẳn là bảo vệ. Có thể mạng sống liên hảo, chỉ cần tồn tại, nàng viện tỷ nhi chính là có nương hài tử. Nghĩ nghĩ, Tề Vương phi nước mắt rào rạt mà rơi. Tề Vương nghe xong Cẩm Lân vệ nói tắc trong lòng phát trầm, cường cười nói, như vậy việc nhỏ liền không cần làm phụ hoàng ưu phiền đi. Cầm đầu nam tử nói, không rối gạt vương gia, tương vương xẻ ra chuyện sau bên này liền tăng lớn tuần tra lực độ, bên trên phân phó gặp được dị thưởng cần thiết bẩm báo. Một khi đã như vậy, vậy cấp chư vị thêm phiền toái, tiểu vương sau đó sẽ tiến cùng một chuyến. Tề Vương cứ việc buồn bực đến cực điểm, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Cầm đầu nam tử thấy Tề Vương thập phần phối hợp, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chấp tay nói: Ta chờ cáo lui." Hắn dứt lời, Liệp Bị Vương phủ hạ nhân vây quanh Tề Vương phi liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo thủ hạ rời đi. Tề Vương phân phó hạ nhân đem Tề Vương phi đưa về sầm, mã bất đình để chạy tới trong cung. Hôm nay sự phụ hoàng tử Cẩm Lân vệ nơi đó nghe được cùng từ hắn nơi này nghe được cảm thụ tất nhiên bất đồng, hắn không thể bị động giao cho người khác tới nói. Tề Vương vẫn là chậm một bước, lúc này Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân đã đứng ở Ngự thư phòng. Cảnh Minh đế nghe Hàn Nhân bẩm báo, Sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Lúc này mới bao lâu, như thế nào lại ra chuyện xấu? Long án thượng Bạch Ngọc cái trận giấy lại đã đổi mới, lúc trước kia khối ở truyền ra dáng trước tương vương ý chỉ sau, Cảnh Minh đế thừa dịp không có người ngoài ở đây đã tạm. Hắn cũng không nghĩ, nhưng không tạm điểm cái gì trong lòng buồn bực thật sự vô pháp thư giải, chỉ có thể đem đầy bụng lửa giận giao cho Bạch Ngọc cái trận giấy tới gánh vác. Hắn nhiên trộm ngắm Cảnh Minh đế biến thành màu đen sắc mặt, bẩm báo lên cũng là trong lòng run sợ. Nghe xong thuộc hạ bẩm báo, Hắn không thể không chạy như điên tiến cung. Gần 2 năm liên tiếp xảy ra chuyện, nhưng bọn họ cầm Lân vệ một chút tác dụng cũng chưa khởi đến, đã lệnh hoàng thượng tâm sinh bất mãn. Tương Vương xảy ra chuyện sau, hắn liền phái người theo dõi các đại vương phủ, lại không dám lơi lỏng. Tề Vương tiến cung. Cảnh Minh Đế nghe xong, trầm khuôn mặt phân phó Phan Hải. Phan Hải mới vừa đồng ý, một người nội thị liền chạy tới bẩm báo nói Tề Vương tới rồi. Làm hắn tiến vào. Không bao lâu, Tề Vương vội vàng đi vào Ngự thư phòng. Liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở một bên Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên, tâm đột nhiên trầm xuống. Hàn Nhiên tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Hàn Nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, tránh đi Tề Vương tầm mắt. Hắn thuộc hạ đã hiện thân nhắc nhở Tề Vương, Tề Vương tốc độ như vậy chậm liền trách không được hắn. Tề Vương trong lòng biết không ổn, một hiên vả áo quỳ xuống, nhi tử phương hướng phụ hoàng tình tội. Tình tội? Cảnh Minh Đế nhướng mày, ánh mắt thâm trầm, ngươi phạm vào cái gì sai, yêu cầu tình tội. Tề Vương cứng lại ngượng ngùng nói, đều là nhi tử ức thúc vô phương, vương phủ hạ nhân không có chiếu cố hảo vương phi, làm nàng chạy đến bên ngoài náo loạn chê cười, ảnh hưởng hoàng thất danh dự. Ta như thế nào nghe nói Lý thị ở trên đường cái kêu ngươi muốn sát nàng?" Cảnh Minh đế hắc mặt hỏi. "Thật là đem hoàng gia thể diện đều mất hết, nay đó hôn chứng không có một cái bất lo." Tề Vương biểu tình lo sợ không yên, ủy khuất nói, "Phụ hoàng, đó là Lý thị loạn tê, nhi tử như thế nào sẽ sinh ra loại này tâm tư?" Cảnh Minh đế vớt bạch ngọc cái chặn giấy Y vị thâm trường nói: "Lão tứ, Lý thị có hay không điên, ngươi là biết đến?" Tề Vương nhất thời đổ mồ hôi đầm địa. Lúc trước đối ngoại tuyên bố Lý thị điên khủng, chỉ là vì che giấu Lý thị mưu hại Yến Vương phi gièm pha, trên thực tế Lý thị đương nhiên không có điên. Điểm này hắn biết, phu hoàng cùng hoàng hậu cũng là rõ ràng. Điên khủng Lý thị kêu hắn muốn sát hệ, phu hoàng có thể không đệ bụng, nhưng không có điên Lý thị như vậy thì con liền khó trách phu hoàng như thế đặt câu hỏi. Tề Vương lấy mạch rắn mà Nữ khí sợ hãi thả khẩn thiết, "Phủ hoàng, nhi tử thật sự không có cái loại này tâm tư." Lý thị là nhi tử vợ cả, Bùi nhi tử mười dư tái, tuy rằng phạm phải đại sai, nhưng làm nàng mất đi vương phi quyền lực cùng tự do đã là rất lớn chừng phạt, nhi tử đã vô tất yếu càng không đành lòng làm ra muốn nàng tánh mạng sự tôi a. "Không phải tưởng khác cưới quý nữ." Mấy đứa con trai liên tiếp gây chuyện đã mài đi cảnh minh đế kiên nhẫn, làm hắn vấn đề không chút khách khí. Thế vương cả người chấn động, lòng tràn đầy bi thương. Phụ hoàng đối hắn cùng đối những cái đó huynh đệ hiển nhiên bất đồng. Nhiều như vậy huynh đệ, chỉ có đối hắn nhất hà khắc, nhất vô tình. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng sợ đối một cái nho nhỏ thị vệ đều gương mặt tươi cười đón chào, phụ hoàng dựa vào cái gì như thế đối hắn? Tề Vương thanh âm nhẹ ngào, Nhật Nguyệt chứng dám, nhi tử tuyệt không loại này tâm tư. Nói như vậy, Lý Thị là đã phát rối loạn tâm thần. Tề Vương túi đầu nói, có lẽ là Lý Thị tâm tồn oán hận, mới có thể nháo ra này cử. Cảnh Minh Đế nhắm mắt, Nói, Phan Hải, người dẫn người đi một chuyến tề vương phủ, đem tề vương phi đưa đến từ đường đi. Ở hoàng gia chùa miếu lúc sau có một trò am ni cô, chuyên môn thu dụng hầu hạ quá tiên đế phi tần, hoặc là nhân đủ loại nguyên nhân quy phụ tông thất nữ tử. Tề vương túi đầu nghe cảnh minh đế an bài, một lòng đột nhiên rơi xuống. Lý thị một khi tiến vào hoàng thất từ đường, từ đây lại vô hắn nhúng tay đường sống. Lý thị một ngày bất tử, hắn liền một ngày không thể khắc gới, to như vậy tề vương phủ sẽ loạn thành hỏng bét. Lý thị vạn nhất so với hắn sống được còn lâu làm sao bây giờ, chẳng lẽ vương phủ liền phải vẫn luôn không có nữ chủ nhân. Thề vương nghĩ này đó, liền có đâm tường xúc động. Cảnh minh đế không kiên nhẫn nhìn thề vương liếc mắt một cái, lạnh lung nói, ngươi lui ra đi, về sau tự giải quyết cho tốt. Thề vương tâm hoàn toàn lạnh. Phù hoàng đây là ghét bỏ hắn. Trưng 766 yêu cầu. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô hoa bút miễn phí đọc. Thề vương tâm nhất thời lạnh thấu, đã quên động tác Cảnh Minh Đế liếc hắn liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt vuốt ve bạch ngọc cái chặn giấy. Tề Vương khái một cái đầu, lúc này mới bò dậy, "Phu hoàng, nhi tử muốn đi cấp Mẫu phi Thần An, cũng nói cho nàng lý thị việc." Tề Vương phi là hiền phi con dâu, ra loại sự tình này, Tề Vương đi nói một tiếng không tính khác người. Đặt ở Di vãng, Tề Vương cẩn thận khởi kiến cũng không sẽ nói ra, nhưng hắn trước mắt chịu đủ đả kích, ẩn ẩn ý thức được một mặt ẩn nhẫn toàn vô dụng chỗ, đơn giản buông ra một ít. Ai ngờ Cảnh Minh Đế lại cự tuyệt Tề Vương Thỉnh Cầu, chờ ngươi liệu lý hảo lý thị sự lại tiến cung cho ngươi mẫu phi thỉnh ăn đi. Ngươi mẫu phi gần đây thân thể không tốt, đến lúc đó nói chuyện chú ý đúng mực. Nhi tử đã biết. Tề Vương yên lặng lui ra ngoài. Ngự thư phòng trừ bỏ Cảnh Minh Đế cùng Phan Hải, cũng chỉ giữ lại Cẩm Lân vệ Chỉ Huy Sư Hàn Nhân một cái ngoại thần. Cảnh Minh Đế nhàn nhạt quét Hàn Nhân liếc mắt một cái, lười đến cùng hắn nhiều lời, xua xua tay ý bảo hai người đi làm việc. Thực mau Phan Hải cùng Hàn Nhân cùng nhau lui ra, chỉ còn Cảnh Minh Đế một người đem bạch ngọc cái chặn giấy cầm lấy lại bung, bung lại cầm lấy, như thế lặp lại vài lần, rốt cuộc gấp không dưới trong lòng lửa giận, đem mới đổi không lâu bạch ngọc cái chặn giấy ném ở trên mặt đất. Cái chặn giấy nháy mắt rơi dập nát, Cảnh Minh Đế hỏa khí lúc này mới hoãn hoãn, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Hắn còn không có la oồ đồ, hôm nay nháo ra việc này, rõ ràng là lão tứ muốn diệt trừ Lý thị. Lão tứ dục sát thê khác với Lý thị lợi này nói được chỉ sợ không sai. Tề Vương phi tuy rằng phạm sai lầm, nhưng ở cảnh Minh Đế xem ra, ai đều có thể khinh mạn Tề Vương phi, duy độc Tề Vương động sát tâm liền quá mức. Thiên gia vô tình, nhưng lão tứ đối kết tóc thê tử có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, không khỏi quá mức lương bạc. Hung chi trước kia Tề Vương ở cảnh Minh Đế trước mặt tổng bày ra một bộ phu thê tôn trọng nhau như khách, tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, hiện giờ như vậy liền càng thêm lệnh nhân căm hận. Đến nỗi mệnh Hàn Nhiên tiếp tục truy tra, vậy không cần Lão tứ là con của hắn, đem sát thê chi tâm tỏ rõ thiên hạ, chẳng lẽ trên mặt hắn liền sáng rọi? Đem Lý thị đưa đi từ đường, việc này yên lặng bóc quá chính là. Cảnh Minh đế đứng dậy đi ra ngoài, phân phó canh giữ ở cửa tiểu viện vui, đem cái chặn giấy đổi một khối tân. Nghe nói đã có nghe đồn hắn yêu thích tạm cái chặn giấy, thật kỳ cục. Chạy tới Tề Vương phủ Phan Hải suy nghĩ một chút Tề Vương, không khỏi lắc đầu. Hôm nay thoạt nhìn hoàng thượng không có miệt mài theo đuổi, nhưng từ đây lúc sau Tề Vương chỉ sợ cũng gặp rét bỏ. Thật luận lên đó là đại đại không ổn. Chữa quân chi vị, Tề Vương chỉ sợ huyền. Tương vương xảy ra chuyện sau, có cơ hội hoàng tử chỉ còn lại có Tề Vương, Lỗ Vương, Thục Vương cùng Yến Vương. Tại thế nhân trong mắt Tề Vương cơ hội không thể nghi ngờ lớn nhất, nhưng thân là thiên tử Tâm Phúc, Phan Hải lại không xem trọng Tề Vương. Bốn vị hoàng tử trung Tề Vương tuổi già nhất, mẫu phi xuất thân cao quý, vốn nên là không hề nghi ngờ chữa quân người được chọn, nhưng dưới loại tình huống này, hoàng thượng lại chậm chạp không lập thái tử. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hoàng thượng đối nhất thích hợp người được chọn, cũng chính là Tề Vương, cũng không vừa lòng. Buồn cười thế nhân tiện tận, nhìn không rõ ràng. Tề Vương đến tụt cùng có hay không đối Tề Vương phi động sát tâm chưa bao giờ quan trọng, quan trọng là hoàng thượng có thể hay không như vậy tưởng. Hiển nhiên hoàng thượng chính là như vậy cho rằng, thậm chí cảm thấy không cần lại tra. Tề Vương phi như vậy một náo, Tề Vương kế tương vương lúc sau chẳng những cấp kinh thành bá tánh cung cấp tân đệ tại câu chuyện, còn gặp hoàng thượng chán ghét. Có thể nói xui xẻo tụ cùng. Sự tinh thật là có điểm ý tứ, vương phủ nhà cửa thật sâu, nha hoàn bà tử hộ vệ một đông lớn, cư nhiên làm tay trói gà không chặt Tề vương phi vọt tới trên đường cái. Phan Hải vừa nghĩ biên lắc đầu, thầm nghĩ các hoàng tử mới mẹ sự thật là càng ngày càng nhiều. Phan công công, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cung tử trong cung gia tới Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ hẳn nhiên khách khí hỏi. Phan Hải chấp tay, Hàn Chỉ Huy sứ đi vội đi, liền không nhọc phiền ngươi. Tiết Hạo Fan Công Công nếu có yêu cầu liền nói. Hàn Nhiên như vậy nói, vẫn là cùng Phan Hải cùng nhau đi. Phan Hải liếc xéo đối phương, không phải nói không cần, như thế nào còn đi theo hắn. Hàn Nhiên tựa hồ đoán được Phan Hải ý tưởng, bất đắc dĩ giải thích nói, gần đây Chu Tứ Phường là trọng điểm giám sát chỗ. Phan Hải bình tĩnh, vai tòa Vương phủ đều ở Chu Tứ Phường, đừng nói Cẩm Lân vệ, nghe nói liền thuận thiên phủ doanh chân thế thành đều tăng lớn đối bên này tuần tra lực độ. Đi vào Tề Vương phủ, Phan Hải đối đồng dạng mới vừa vào cửa Tề Vương nói, "Vương gia, Thẩm Vương phi xuất hiện đi." Phan Công công chờ một chút, đem Phan Hải lưu tại đại khách tính, Tề Vương vội vàng chạy tới Tề Vương phi nơi đó. Lúc này Tề Vương phi đang bị vài tên nha hoàn bà tử như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, có thể nói có chạy đằng trời. Tề Vương phi đương nhiên không có lại trốn ý niệm, ngược lại thần sắc thản nhiên. Chỉ có tới rồi kia một bước mới khắc sâu ý thức được có thể tồn tại cỡ nào hảo. Cái gì vinh hoa phú quý Thể diện phong cảnh đều không bằng an an ổn ổn tồn tại. Như vậy một náo, nàng cánh mạng xem như bảo vệ. Nam nhân kia nhất rối trá, đâu chịu chứng thực sát thế ác danh, cứ như vậy, ngắn hạn nội sợ nhất nàng chết chính là nam nhân kia. Tiếng bước chân truyền đến. Thề Vương Phi mí mắt run rẩy, không có đi xem. Cứ việc không đi xem, nàng làm sao nghe không hiểu người là ai? Thức mau quen thuộc thanh âm vang lên tới, các ngươi đều lui ra. Đúng vậy nha, hoàn bà tử cùng nhau lui đi ra ngoài. Con Tề Vương phi đưa lưng về phía Tề Vương, trầm mặc. Tề Vương nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, trong mắt chàng đầy chán ghét, ngươi quá ích kỷ, hôm nay đem ta nháo đến mặt sám mày cho, có hay không nghĩ tới đối viện tỷ nhi có chỗ tốt gì? Tề Vương phi bỗng nhiên xoay người, cười lạnh nói, viện tỷ nhi không có mẹ ruột, đối nàng liền có chỗ lợi. Tề Vương cứng lại, không dự đoán được trong ấn tượng ôn lương kính cẩn nghe theo Tề Vương phi như thế bén nhọn. Một cái nỗi điên mẫu thân, một cái thân là thân vương phụ thân. Ngươi nói ai đối nàng có chỗ lợi." Tề Vương Phi nghe xong lời này, hận không thể nhào lên đi xé vỡ Tề Vương ghê tởm sắc mặt. Người nam nhân này chẳng lẽ là đem nàng trở thành ngốc tử, còn tưởng hống nàng đi tìm chết. Nhưng nàng rốt cuộc đem lửa giận nhịn đi xuống, bình tĩnh hỏi, "Viện tỷ nhi đâu? Ta muốn gặp nàng." Tề Vương cười lạnh, "Liên không cần thấy Viện tỷ nhi, ngươi thu thập một chút, tùy phan công công đi từ đường đi." "Từ đường?" Tề Vương trong mắt hiện lên lẫm quang, không tình nguyện nói, "Phụ hoàng nghe nói chuyện của ngươi, cho ngươi đi từ đường tĩnh dưỡng. Đúng là bởi vì như vậy, từ đây hắn mới ngoài tầm tay với, chỉ sợ không làm gì được nữ nhân này. Phu hoàng muốn ta đi từ đường? Tề Vương phi nhìn chằm chằm Tề Vương hỏi. Tề Vương bị đối phương thẳng lăng lăng ánh mắt làm cho phi lòng, không kiên nhẫn nói, Phan công công còn ở bên ngoài chờ, ngươi sớm chút đi thôi. Nhớ kỹ không nên lời nói không cần nói bậy, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng suy nghĩ một chút viện tỷ nhi. Tề Vương phi không có động tác, thật lâu chờ mặc. Thẳng đến Tề Vương lại lần nữa mở miệng thúc dục. Tề Vương phi phảng phất hạ quyết tâm, nói: "Ta có cuối cùng có một cái thành cầu." Ngươi nói? Tề Vương cưỡng chế phiền trán, phun ra một chữ. Tề Vương phi một chữ tự nói: "Ta muốn mang viện tỷ nhi cùng đi." Ngươi nói cái gì? Tề Vương phi thần sắc bình tĩnh, từ đường thanh lãnh, "Ta chịu không nổi cốt nhục ly biệt chi khổ, ta muốn viện tỷ nhi bồi ta." Chương 767 rời đi. Một giây nhớ kỹ văn học xe bus. Xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Tề Vương phi cấp ra lý do hơi chút có chút tùy hứng, mà nàng vốn không phải như vậy tùy hứng người. Tề Vương làm sao đáp ứng? Cười lạnh nói, "Lý thị, ngươi có phải hay không thật sự nổi điên?" Viện tỷ nhi là Tề Vương phủ đích trưởng nữ, ngươi muốn nàng bồi ngươi đi thanh đăng cổ phần." Tề Vương phi nhìn chằm chằm Tề Vương, đột nhiên cười, ngữ khí là nói không hết trào phúng, nguyên lai vương gia cũng thừa nhận ta không có điên. Tề Vương bị nghẹn một chút, bực nói: Hiện tại nói nảy đó còn có cái gì ý tứ? Ngươi không điên lại như thế nào, chẳng lẽ Hạ Yến Vương phi sự không phải ngươi làm? Ngươi, Tề Vương phi vừa định hô lên là hiền phi sai sử, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống. Chính như người nam nhân này theo như lời, hiện tại nói nảy đó còn có cái gì ý tứ? Như Hạ Yến Vương phi sau lưng chủ mưu là ai, trời biết, mà biết, nàng biết, người nam nhân này lại làm sao không biết. Bất quá là đem nàng ném ra tới, hảo đem sự tình bóc quá thôi. Được rồi, nếu là không có gì nhưng thu thập, nay liền đi thôi, đừng làm cho Phan công công chờ lâu rồi." Tề Vương Phi vẫn như cũ không dao động. Tề Vương áp lực lửa giận hỏi, "Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào?" Tề Vương Phi thần sắc càng thêm bình tĩnh, ta nói, ta muốn Nữ Nhi bồi ta. "Lý thị, ngươi trước kia không phải như vậy hồ đồ người, ngươi có thể tưởng tượng quá viện tỷ nhi đi theo ngươi tiền đồ." Tề Vương nắm Tề Vương Phi thủ đoạn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tề Vương Phi tự giễu cười, Tới rồi ta như vậy đồng ruộng không tư cách tưởng nhiều như vậy, cũng chỉ tưởng theo tâm ý có nữa nhi thưởng bạn Tả Hữu. Ta nếu không đáp ứng đâu?" Tề Vương lạnh lùng hỏi. Viễn tỷ nhi là Tề Vương phụ đích trưởng nữ, thật muốn tùy lý thị đi từ đường, hắn mặt hướng chỗ nào gác. Tề Vương phi thẳng tóc nhìn chằm chằm Tề Vương, bình tĩnh khuôn mặt giấu không được đáy mắt kiên quyết, "Ta đây sẽ không tùy phan hải đi từ đường, ta tình nguyện chết ở chỗ này." "Ngươi?" Tề Vương phi không màng Tề Vương kiếp sợ, lạnh lùng cười nói, cũng không biết nếu ta thật ở vương phủ đâm can vong, người khác sẽ như thế nào tưởng đâu. Tề Vương sắc mặt biến đổi. Lý thị nếu là lúc này đã chết, thế nhân căn bản sẽ không tin tưởng nàng là tự sát, hắn chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Phu ham nơi đó, Tề Vương không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hôm nay một chuyện phụ hoàng tuy rằng không có miệt mài theo đuổi, nhưng đối hắn rõ ràng rất bất mãn, nếu là Lý thị đã chết, chỉ sợ cũng hoàn toàn ghét hắn. Đối Tề Vương tới nói, so với mặt mũi Đương nhiên là cảnh minh đế niệm vui càng quan trọng. Hắn nhìn thẳng Tề Vương phi, cuối cùng khuyên nhủ, "Lý thị, ngươi có thể tưởng tượng hảo, viện tỷ nhi bồi ngươi như vậy thanh danh mâu thân thường trụ, tương lai sẽ không có hảo tiền đồ." Tề Vương phi dứt khoát quay đầu đi, không hề xem Tề Vương. "Tiêu hảo, ngươi thu thập một chút, ta đây liền sai người đi kêu viện tỷ nhi." Tề Vương phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giơ tay khẽ bước thái dương, "Không có gì, nhưng thu thập, chờ viện tỷ nhi tới liền có thể đi rồi." Tề vương không muốn nhiều xem tề vương phi liếc mắt một cái, khoanh tay đi ra ngoài, phía sau chuyển đến tề vương phi thanh âm. Ta của hồi môn liền lưu tại vương phủ, tương lai làm viện tỉ nhi tới lấy. Tề vương đông nhiên xoay người, sắc mặt xanh mét, lý thị, ngươi chớ có quá mức, chẳng lẽ ta sẽ hàm người của hồi môn. Tề vương phi lạnh lạnh cười, vương ra lời này nói rất đúng giống như chức vô dụng quá giống nhau. Đủ rồi. Tề vương giận mắng một tiếng, đi nhanh rời đi. Vương phủ tiền đồ tuy rằng không ít. Nhưng hắn yêu cầu mượn sức người nhiều, phương diện này tiêu dùng chính là động công đái. Lý thị những cái đó của hồi môn hắn không chủ động mở miệng qua, nhưng trong phủ gia thiếu hộ Lý thị lấy tới bổ khuyết, hắn là trong lòng biết rõ ràng. Cũng bởi vậy, đối rốt cuộc làm rõ Tề Vương phi, Tề Vương càng thêm chán ghét, chính trị e sợ cho không kịp. Hắn muốn tránh không chỉ là Tề Vương phi, còn có nam nhân quét rác Tôn Nghiêm. Phan Hải chờ đến có điểm lâu rồi, trên mặt lại nửa điểm không hiện, chỉ ở trong lòng đem Tề Vương mắng vài biến. Khó trách hoàng thượng không thích làm việc tới một chút không lưu loát. Tề Vương khoan thai tới muộn, gấp hướng Phan Hải xin lỗi, làm Phan công công đợi lâu, tiện nội nơi đó ra điểm trạng uống. Phan Hải vội hỏi tình huống. Tề Vương cười khổ, tiện nội một hai phải nữ nhi bồi nàng cùng đi, bằng không sẽ không chịu đi. Tiểu Vương khuyên hồi lâu cũng khuyên không được, đành phải sai người đi Têu viện tỷ nhi. Thì ra là thế. Viện tỷ nhi là Tề Vương ái nữ, Tề Vương đồng ý nữ nhi theo Tề Vương phi cùng đi, hắn đương nhiên không cần thiết lắm mệ. Lại đợi một thời gian, Phan Hải rốt cuộc chờ đến Tề Vương phi xuất hiện. Bôi Tề Vương phi cùng nhau còn có một cái tám chín tuổi nữ đồng, nữ đồng lúc này vẻ mặt ngây thơ, tựa hồ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặt phúc lụa mỏng Tề Vương phi chỉnh trọng hướng Phan Hải hành lễ, thanh âm mềm nhẹ: "Lão Phan công công chờ lâu, này liền đi thôi." Thức mau Tề Vương phi lôi kéo viện tỷ nhi trên tay một chiếc xe ngựa, cùng Tề Vương phủ càng lúc càng xa. Viện tỷ nhi nhấc lên bức màn về phía sau thâm, phía sau trống rỗng, không thấy phụ thân thân ảnh. Viễn tỷ nhi thất vọng buông cửa sổ xe mảnh, bất an hỏi Tề Vương phi, "Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu a?" Tề Vương phi nhẹ vỗ về nữ nhi non mềm gò má, ôn thanh nói, "Chúng ta đi một chỗ thanh tịnh địa phương." "Thanh tịnh địa phương? Nơi đó có phụ thân sao?" "Không có." "Có bạn chơi cùng sao?" "Không có." "Có dạy ta đánh đàn sư phụ sao?" "Cũng không có." Viễn tỷ nhi trầm mặc. Tề Vương phi ánh mắt ôn nhu nhìn nữ nhi, "Nhưng ngươi có mẫu thân, mẫu thân sẽ vẫn luôn bồi ngươi." Ngươi cũng có thể vẫn luôn bồi mâu thân, mà không phải đi theo cái kia thiên tính lương bạc phụ thân, không biết nào ngày chính là di thiên đại họa, đừng nói hưởng thụ quận chúa vinh quang, chỉ sợ liền cánh mạng đều phải đáp đi vào. Có lẽ là tìm được đường sống trong chỗ chết xem đến thông thấu. Ở Tề Vương Phi xem ra, Tề Vương nhớ cái kia vị trí bất quá là làm mộng tưởng hao huyễn thôi. Phu hoàng dày rộng, như thế nào sẽ vừa ý một cái đối vợ cả như thế bạc tình máu lạnh người. Nàng thủ nữ nhi, thả xem nam nhân kia tìm đường chết chính là bị lợi dụng, bị trà đạp thù nàng báo không được, đều có người sẽ giúp nàng báo. Bình tĩnh lại, Tề Vương Phi đối tránh thoát những cái đó nha hoàn bà tử ngăn trở chạy trốn tới trên đường cái cũng sinh ra nghi hoặc. Nàng tay chói gà không chặt, nếu không phải thần linh phù hộ, chính là có người âm thầm tương trợ. Mà bất luận nào một loại, đều thuyết minh cái kia bạc tình nam nhân rơi xuống hạ phong. Này thật đúng là đại quái nhân tâm. Hoàng hôn đem xe ngựa lôi ra thật dài bóng dáng, điệu thấp thanh rèm xe ngựa dần dần biến mất ở dáng màu. Nhiều vài phần quặng cú ẽ tề vương trong phủ, tề vương để ra nghi vấn quá những cái đó hạ nhân, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lý thị có thể chạy đến trên đường đi, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Tề vương phủ có nội tặc. Kiểm tra qua đi, rốt cuộc có phát hiện, vương phủ thiếu một vị xử lý hoa viên thợ trồng hoa, mà tên này thợ trồng hoa là mới chiêu vào phủ không bao lâu. Tề vương đem danh sách hướng trên mặt đất hung hăng một quan ngã, giận dữ hỏi quản sự, ngươi lại như thế nào quản sự. Dĩ vãng lý thị quản gia thời điểm, Tân Chiêu Tiên Vương phủ người muốn có tác dụng ít nhất phải trải qua 3 năm dạy dỗ. Tề Vương đấy lòng thở dài. Không thể tưởng nữ nhân kia, càng nghi càng phiền. Tề Vương phủ trà trộn vào kẻ cắp, đến tột cùng là cái nào Vương bắt đạn sẽ vào. Chương 768 tính kế. Một giây yêu nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô babut miễn phí đọc. Tề Vương cái thứ nhất bài trừ chính là Lỗ Vương. La Ngũ nếu là có này đầu óc cùng năng lực, cũng liền không phải là ngu. Vậy chỉ còn lại có Lão Lục cùng Lao Thất. Lão Lục rõ ràng tưởng tạm lui một bước hảo tọa sơn quan hổ đấu, nay trận ngừng nghỉ không ít, lão Lục khả năng không phải rất lớn. Lao Thất, Tề Vương nghĩ đến nỗ cần, ánh mắt lạnh lùng, hận không thể sinh đạm này thì. Nhất định là Lao Thất cái kia sói con chạy không được. Từ Lao Thất hồi kinh, bọn họ liền liên tiếp xả ra chuyện, một xử như vậy nhiều năm tưởng an không có việc gì cùng diện. Lần này Lao Bá xả ra chuyện, rõ ràng là nhằm vào hắn, sao lại không có chuẩn bị ở sau? Chứ diệt trừ hắn giúp đỡ, lại diệt trừ hắn, Lao Thất thật đúng là sấm rền gió cuốn, không chút nào rớt rác bản thủ. Suy nghĩ một chút mấy năm nay còn nhẫn, nhẫn nại tính tình một chút tích góp hảo thành danh, nhưng Lý Thị hướng trên đường cái như vậy một chạy, hắn lập tức thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, mặt mũi quẽ rác, Tề Vương lần đầu sinh ra dao động. Hay là hắn như vậy sai rồi, mà hẳn là giống Lao Thất như vậy không quan tâm. Không được, hắn muốn vào cung cấp mỗ phi thấu cái khẩu phong. Tề Vương hạ quyết tâm, chuyển ngay liền vào cung. Nương nương, vương gia tới rồi. Ngọc Tiền cung trung, không biết từ khi nào khởi tụệ hồ luân là tràn ngập nhàn nhạt dư hương, một người cung tỳ nhẹ giọng hướng rượi vào đầu giường bình phong nhắm mắt dưỡng thần hiền phi bẩm báo. Đã là cuối xuân, nhưng hiền phi còn ăn mặc cái áo, sắc mặt lại yếu ớt tái nhợt. Nàng nghe vậy mở mắt ra, thanh âm càng nhẹ, Thẩm vương gia tiến vào. Không bao lâu, Tề vương đi vào, nhìn thấy hiền phi sắc mặt, những lời này đó tức khắc nói không nên lời. Hiền phi bình lui hầu hạ người. "Hoi, có phải hay không có việc?" Tề Vương không có nói tiếp, "Mẫu phi, ngài nhìn lên khí sắc không được tốt, có phải hay không còn không thoải mái?" Hiền phi cười cười, nói bệnh cũng coi như không thượng bệnh, chỉ là cả người không có gì sức lực thôi. Ngươi có việc liền nói, nếu là buồn, ta càng không dễ chịu nhi." Tề Vương chần chờ một chút, nói về Tề Vương phi sự. Hiền phi nhắm mắt nghe, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tiếng hầu một ngửa liền phải ho khan, nhưng ở Tề Vương trước mặt vẫn là nhịn đi xuống. Tề Vương nói xong, Dùng sức nắm tay, Nhi tử định là bị Lao Thất tính kế. Hiên Phi một hồi lâu mới mở mắt ra, lạnh lùng nói, ta liền biết đối cái kia Nghiên Súc tới nói chỉ ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa xa xa không đủ, hắn theo dõi chính là chữ quân chi vị. Tề Vương Lao có một khuôn mặt, ngữ khí hung ác, có một tranh tư cách, là cá nhân đương nhiên liền tưởng tranh một tranh. Nhưng Nhi tử không thể ngồi chờ chết, tùy ý Lao Thất kỵ đến ta trên đầu đi. Mẫu phi, ngài cũng thấy được, Lao Thất đối ta không hề một kia huynh đệ chi tình, một khi bị hắn được việc, Toàn bộ Tề Vương phủ chỉ sợ đều phải hủy diệt. Hiển phi thở dài, Mẫu phi làm sao không biết. Lúc trước liền không nên đem cái kia Nghiện Súc Sinh hạ tới, hiện giờ cho ta nhi thêm nhiều như vậy khúc chiết. Tề Vương Du mắt che khuất đấy mắt hung ác nghiêm hiểm, một chữ tự nói, Mẫu phi, nhi tử đã có phản kích chi sách. Ngươi nói, thật không có cửa sổ. Tề Vương ánh mắt lại đầu hướng nơi nào đó, đó là từ Ninh cung nơi phương hướng. Tề Vương thanh âm ở Hiển phi bên tai vang lên. Thái hậu giống như còn không biết Vinh Dương trưởng công chúa đã chết. Hiền phi ngẩn ra, chợt bừng tỉnh. Thái hậu không con, một trai một gái đều là nhận nuôi, nhi tử là Cảnh Minh đế, nữ nhi chính là Vinh Dương trưởng công chúa. Nhiều năm qua, Vinh Dương trưởng công chúa kiêu căng không rời đi thái hậu sủng ái. Vinh Dương trưởng công chúa bị thôi tự thứ sau khi chết, Cảnh Minh đế lo lắng thái hậu đã chịu kích thích, đối thái hậu bên này phong tỏa tin tức. Thái hậu nếu là đã biết Vinh Dương trưởng công chúa tin người chết, Tự nhiên cũng sẽ biết dẫn tới Vinh Dương trưởng công chúa chi tử nguyên nhân gây ra. Cứ như vậy, vô luận Yến Vương phi chiếm cái gì lý do, Thái hậu đối nàng đều sẽ không có hảo cảm, càng sẽ ghét phong cấp ô bậc thượng lao thất. Hiên phi gật đầu, Trương Nhi ngươi nói không sai. Thái hậu tuy rằng nhìn hiểu lý lẽ rộng lượng, nhưng lại rộng lượng cũng là người, là người liền sẽ bị tình cảm tà hữu. Lúc trước nếu không phải Yến Vương phi dốc hết sức vì mưu báo thù, Vinh Dương trưởng công chúa hại Tô thị chuyện cũ năm xưa liền sẽ không ban ngày ban mặt hạ. Vậy sẽ không bị thôi tự thân thủ chém giết. Vinh Dương trưởng công chúa tuy là bị thôi tự giết chết, nhưng chân chính dẫn tới nàng thân chết chính là Khương thị cái kia tiện nhân, điểm này thái hậu tất nhiên minh bạch. Tề Vương cười lạnh, phụ hoàng đối thái hậu nhất yêu kính, thái hậu nếu là minh xác biểu đạt ra đối lão thất không mừng, phụ hoàng chắc chắn ghét lão thất, kia hắn liền mơ tưởng nhúng chàm chữ quân chi vị. Cũng không nhất định. Hiền phi lắc lắc đầu. Mẫu phi. Hiền phi nhìn nhi tử, ánh mắt ôn nhu, ngươi a cũng không có như vậy hiểu biết người phụ hoàng. Hắn tuy hiếu kính thái hậu, nhưng rốt cuộc vẫn là một vị đế vương, cũng không sẽ toàn nhân thái hậu hỷ ác mà phủ định một người, đặc biệt quan hệ đến chữ quân chi vị, hắn thậm chí sẽ không lấy chính mình hỷ ác tới lựa chọn. Cho nên Mẫu phi vẫn luôn chắc chắn người cơ hội mới là lớn nhất. Nếu hết thảy ân yêu thích tới, nàng không phải là hiền phi, hoàng hậu cũng không phải là hoàng hậu. Mẫu phi, chẳng lẽ liền cái gì đều không làm? Làm vẫn phải làm. Cái kia nghiệt xúc hành sự quá không cố kỵ. Liêu Trự hắn đối với ngươi luôn là cái lo lắng âm thầm. Hung chi từ hắn thuận lợi, vạn nhất ngươi phụ hoàng nào ngày cảm thấy hắn là thái tử thích hợp người được chọn liền không xong. Trước thông qua thái hậu chen ép một phen, ngươi phụ hoàng ngắn hạn điều động nội bộ bộ sẽ đối hắn lãnh đạo, lại làm ngươi mượn sức những cái đó thần tử nắm một nắm hắn sai lầm, công thay phiên bộ tội, ba người thành hổ dưới ngươi phụ hoàng liền sẽ hoàn toàn ghét hắn, đến lúc đó mới có thể kê cao gối mà ngủ. Tề Vương chấp tay, vẫn là mỗ phi nghi đến Chu Toản. Chỉ là Thái hậu hiếm khi ra cung, nhi tử nhất thời còn lưỡng lự nên lựa chọn loại nào biện pháp làm nàng biết được việc này. Hiền phi trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Này cũng không khó, Thái hậu tuy rằng sẽ không ra cung, Tử Ninh cung lại có người định kỳ ra cung." Ngài là nói, "Tử Ninh cung thường ma ma sẽ định kỳ đi chùa miếu thế Thái hậu quên rầu mẹ tiền, đây là đem tin tức truyền lại đến Thái hậu trong thai cơ hội tốt." Tề Vương ánh mắt sáng lên, nhi tử minh bạch, đa tạ mẫu phi đề điểm. Hiền phi dặn dò nói, Chớ có nóng nảy ra đường rẽ, việc này không phải là nhỏ, nhất định phải vạn vô nhất thất. Mẫu hậu yên tâm, nhi tử minh bạch. Hắn hoa như vậy nhiều tiền bạc dưỡng những người đó, cũng không phải phí công nuôi dưỡng. Tưởng tượng đến tiền bạc, Tề Vương Đầu liền ẩn ẩn làm đau. Lý thị của hồi môn không thể động, thôn trang cửa hàng sản tức còn chưa tới thu thời điểm, trong phủ thiếu hụt có chút lớn. Hiền phi từ áng cách lấy ra một cái bản tay đại cháp đưa qua đi. Mẫu phi, cầm đi, lý thị nháo ra như vậy sự ngươi một người cố toàn bộ vương phủ, đỉnh đầu dư giả dễ làm việc. Mẫu phi, nhi tử định không cho ngài thất vọng." Tề Vương vẻ mặt cảm động nói. Lúc sau kia mấy ngày, Tề Vương không được tốt quá, mỗi khi gặp người phảng phất đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra chê cười tới. Tề Vương bên ngoài thanh danh rất tốt, nhiều năm qua cơ hồ không có việc xấu, Tề Vương phủ vừa ra sự, kinh thành người trong mới mẻ cảm mười phần dưới bắt quấy nhiệt tình chậm chạp không lùi. Không thể không nói Tề Vương phi như vậy một nháo đối Tề Vương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tề Vương liền ở như vậy khó qua nhật tử rốt cuộc mong tới rồi tháng 4 mùng 1, Từ Ninh cung thưởng ma ma ra cung nhật tử. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 769 có tình huống. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô bavut miễn phí đọc. Tháng 4 mùng 1 có chút không vừa khéo, ngày mới lượng liền hạ minh mông mưa phùn. Màu xanh la thiên, tế bạch vũ, tiểu xảo thanh rèm xe ngựa ở mưa bụi trung đi qua. Trên xe thưởng ma ma nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoại cửa sổ phố cảnh cũng không nhiều ít hứng thú. Đối với trong cung nữ tử tới nói, nhìn thấy ngoài cung cảnh trí không dễ, nhưng cùng con đường năm này tháng nọ đi xuống đi, không thể nhiều hành một bước, dần dần cũng liền mất đi sở hữu hứng thú cùng chờ mong. Phúc đức chua ở vào thành cây, ven đường biến thực cây phong, chờ tới rồi ngày mùa thu hồng diệp mấy ngày liền, mới là đẹp nhất thời điểm. Mà trước mắt, thưởng ma ma liếc mắt một cái cũng chưa nhiều nhìn. Thực mau từ chợ ở nơi đó tăng nhân cung kính đón đi vào. Lúc sau bái Phật dâng hương không cần nói thêm, vội xong này đó thường ma ma không vội mà rời đi, mà lại ở chùa miếu trung tản bộ, hô hấp mới mẻ tự do không khí, xem như trộm đến tiếp phủ du nửa ngày nhàn. Đây là thường ma ma thói quen từ lâu, loại này thời điểm nàng không mừng xa gì đi theo, chỉ mang theo hai cái cung nữ đi đi dừng dừng. Nay vừa đi, liền đi tới hoa mục chỗ sâu trong. Hoa mục khoảng cách để lộ ra một góc lam nhạn nói chuyện thanh mơ hồ truyền đến. Thường ma ma bước chân một đốn, liền muốn xoay người rời đi. Lâu cư trong cung thấy nhiều việc xấu xa, nàng biết rõ tỏ mò chiêu hỏa đạo lý, đối nghe vách tường chân cũng không hứng thú. Nhưng kế tiếp một câu ngăn trở nàng rời đi bước chân, phả lệnh nàng lặng lẽ tới gần một bước. Phúc Đức chùa tuy là hoàng gia chùa miếu, nhưng cũng không phải chỉ đối hoàng gia mở ra, trừ bỏ một ít riêng ngày hội đều sẽ đối bình thường khách hành hương buông ra. Thế Vương muốn sát Thế Vương phi sự nghe nói đi. Một thanh âm khác cười nói, Việc này hiện tại ai không nghe nói đâu. Tấm tắc, không nghĩ tới Tể Vương là loại người này. Lúc trước Thanh Âm phản bác nói, muốn ta nói à, chân tướng không nhất định là như thế này, các quý nhân sự thật thật giả giả, nơi nào là chúng ta người bình thường có thể thấy rõ. Một người khác cười nói, dù sao các quý nhân nháo ra sự tới, chúng ta có náo nhiệt xem chính là, bằng không nhật tử quái nham trán. Là nha. Lại nói tiếp mấy năm nay các quý nhân xảy ra chuyện thật đúng là không ít, gần nhất có Tể Vương cùng Tương Vương Lúc trước còn có Khắc Vương ra, ngay cả vị kia trưởng công chúa không phải đều mất đi tính mạng. Thường ma ma lập tức sửng sốt. Trưởng công chúa? Này nói chính là cái nào? Gia ở kinh thành trưởng công chúa không tính thiếu, không nghe nói cái nào xảy ra chuyện, trước đó không lâu thái hậu tiệc mừng thọ có thể tới đều tới, chỉ có một vị nhân bệnh nặng tố cáo giả. Nhưng nghe này hai người nghị luận, mất đi tính mạng loại này, lý do thoái thác không nên cùng bệnh chết đáp thượng quan hệ đi. Thường ma ma không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Kinh Hoa mộp truyền đến một tiếng thở dài, "Còn trưởng công chỗ đâu, không phải đã thành tứ dân, lại nói tiếp liền chúng ta đều không bằng." Thường Ma Ma trong lòng giật mình, nhịn không được sau nảy lui một bước. Trở thành tứ dân trưởng công chỗ, nhưng chỉ có như vậy một vị. Vinh Dương trưởng công chỗ đã chết. Đây là chuyện khi nào? Thứ Ninh cũng như thế nào một chút không được đến tin tức. Kinh ngạc dưới, Thường Ma Ma lại tới gần một bước. Đi theo nàng hai gã cung tỳ vẻ mặt khẩn trương, đại khí cũng không dám ra. Thổn tức thinh truyền đến, Vị tia trưởng công chúa cũng là gã sai rồi người, nghe nói thôi phỏ mã đối nàng vẫn luôn lẫnh lẫnh đạm đạm, hình cùng thủ tiết, kết quả cuối cùng còn chết ở thôi phỏ mã trong tay. Thường ma ma lại là cả kinh. Vinh Dương trưởng công chúa là bị thôi phỏ mã giết hại. Khiếm sợ dưới, thường ma ma lộ hại đều dựng lên. Nhưng Hoa Mộc sau hai người lúc này lại xoay đề tài, nói về gần đây kinh thành mới mẹ sự. Nay hiển nhiên là hai cái cực thích nói bát quái phụ nhân, mà loại này phụ nhân ở kinh thành quá thường thấy. Thường ma ma liền biết đối phương thân phận hứng thú đều vô, chỉ quan tâm Vinh Dương trưởng công chúa sự. Nàng lược hơi trầm ngâm liền có quyết định, ý bảo hai gã cung tỳ lưu tại tại chỗ, hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Hoa mục sau là hai cái mặt mày tầm thường phụ nhân, lớn tuổi chút xuyên lam váy, tuổi trẻ chút mặc váy đỏ, hình thức tuy lưu hành một thời, nhưng lấy thường ma ma ánh mắt xem ra nguyên liệu không tính là hảo. Nàng tức nhanh có phán đoán, nay hẳn là hai cái tiểu quan tiểu lại thái thái, trình tự không cao, chuyến lưu bắt quái lại là nhanh nhất. Nếu đổi thành tầm thường ba cánh, nhân bệnh về việc sinh kế như vậy nhàn tâm liền phai nhạt. Như vậy hai gã phụ nhân ứng phó lên không khó. Thường ma ma bước đi qua đi. Thường ma ma xuất hiện lệnh hai gã phụ nhân ngây ngẩn cả người, hơi chút lớn tuổi lam váy phụ nhân hỏi, ngài là? Vì gia cung phương tiện, thường ma ma sở xuyên chỉ là ngoài cung kiệu dáng, nguyên liệu cũng không tính đứng đầu, nhưng khế độ là tàng không được. Ít nhất hai gã phụ nhân nhìn ra được tới, đột nhiên xuất hiện người hẳn là so các nàng thân phận cao. Cho nên dùng tới kính sương. Thường ma ma đảo qua hai gã phụ nhân, khí chẳng toàn bộ khai hỏa, các ngươi không cần hỏi ta thân phận, ta cũng không hỏi nhị vị thân phận, ta chỉ nghĩ hỏi thăm một chút Vinh Dương trưởng công chúa tình huống. Hai gã phụ nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thường ma ma lấy ra hai cái kim ngân bảo, nhét vào hai gã phụ nhân trong tay. Kim ngân bảo nặng trĩu, lệnh hai gã phụ nhân lấy đến kinh tâm. Thường ma ma đạm đạm cười, nghĩ đến Vinh Dương trưởng công chúa sự đã là mọi người đều biết, không phải cái gì bí mật. Nhị vị chỉ cần đem biết đến nói một câu, "Này hai cái kim nguyên bảo chính là của các ngươi." Các ngươi không quen biết ta, ta cũng không quen biết các ngươi, rời đi, Phúc Đức chùa coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, chẳng phải là hảo?" Hai gã phụ nhân liếc nhau, nào còn có không đáp ứng, thực mau đảo ống chúc giống nhau đem Vinh Dương trưởng công chúa sự nói ra tới. Thường ma ma sau khi nghe xong, thật sâu xem hai gã phụ nhân liếc mắt một cái, bước nhanh rời đi. Chờ đến tiếng bước chân xa, váy đỏ phụ nhân sờ sờ dấu ở trong lòng ngực kim nguyên bảo. Nhịn không được cảm thán nói, này đó các quý nhân tiền thật đúng là hảo kiếm. Cái này Kim Nguyên Bảo đều có thể đỉnh nàng nam nhân hơn nửa năm đồng lộc. Lam Vỹ phụ nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mau đừng nói này đó, chạy nhanh đi thôi. Lúc trước kia phiên lời nói đương nhiên là nói cho vừa mới vị kia nghe. Nhân làm mùng một, tuy rằng rơi xuống mưa phùn, tới Dâng Hương khách hành hương lại không tính thiếu. Hai gã phụ nhân chột dạ dưới cố ý tránh đi người, chuyên chọn hẻo lánh đường đi, đi đến một chỗ rừng trúc khi trước mắt đột nhiên tối sầm lại tỉnh lại đã không biết thân ở nơi nào. Xuất hiện ở trước mặt chính là một vị tuổi trẻ nam tử. Hai gã phụ nhân tưởng thét chói tai, lại phát hiện miệng bị lấp kín, phát không ra thanh âm tới. Tuổi trẻ nam tử sắc mặt một đục, cẩm lâm vệ phá án. Hai gã phụ nhân đôi mắt trợ to, tràn đầy hoảng sợ. Như thế nào sẽ có cẩm lâm vệ? Các nàng chỉ là thu một cái kim ngân bảo, nói vài câu nhàn thoại, không đến mức a. Tuổi trẻ nam tử thưởng thức truy thủ, lạnh lùng nói, ta có lời hỏi các ngươi. Nếu là loạn têu gọi bậy hoặc là không thành thật đáp lời, suy nghĩ một chút các ngươi chưa kịp hòa Kim Nguyên Bảo. Hai gã phụ nhân sợ tới mức mặt không có chút máu. Quả nhiên là Kim Nguyên Bảo chọc đến họa. Trong miệng tắc đồ vật bị lấy đi, hai gã phụ nhân từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Nói đi, các ngươi là cái gì thân phận? Hỏi qua sau, tuổi trẻ nam tử bằng kinh nghiệm kết luận hai gã phụ nhân không dám nói dối, lúc này mới phóng hai người rời đi. Tiểu Tâm Vô đại sai. Thực mau hai gã mặt mày tầm thường nam tử từng người lặng lẽ đuổi kịp một người phụ nhân. Tuổi trẻ nam tử tắc chạy về yến vương phủ, đi vào thư phòng vẻ mặt hưng phấn đối Úc Cẩn nói: "Vương gia, thái hậu bên kia có tình huống." Chương 770 thảo ly trà uống. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Nhìn Long Đan kia trương hưng phấn khuôn mặt, Úc Cẩn nâng chung trà lên suýt một ngụm, lười biếng nói: "Nói một chút đi, tình huống như thế nào?" Tiểu tử này không có lênh ảnh điệu. Hy vọng không thể ôm quá cao. Long Đán vừa thấy chủ tử này phản ứng, nhất thời bất mãn. Như thế nào, chủ tử đây là không tin nhượng hắn? Long Đán ho khan một tiếng, nói, "Hôm nay là từ Ninh cung thường ma ma ấn lệ thường đi phúc đức chùa Dương Hương Nhạ tử, tuy trước nghĩ ngài lúc trước phân phó nói, liền tự mình qua đi nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, không nghĩ tới này một nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm ra đại sự." Úp cần không kiên nhẫn gõ gõ bàn, nói trọng điểm, "Từ khi đối thái hậu sinh ra hoài nghi, Từ Linh cung bên kia nhất thời rũi không đi vào tay, hắn liền đem trọng điểm phóng tới Thái Hậu cùng ngoài cung liên hệ thượng, vì thế mỗi tháng mùng 1 đi Phúc Đức chùa dâng hương thưởng ma ma liền nhảy vào tầm mắt. Loại này thời gian cố định, địa điểm cố định theo dõi đối tượng, quá phương tiện nhìn chằm chằm, chính là yêu cầu một hai người tay thôi. Cúc Cẩn liền đem như vậy khó khăn không lớn hàng ngày theo dõi giao cho Long Đán phụ trách. Thật lại nói tiếp, nhưng thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy liền có dị thường. Long Đán nhận thấy được Cúc Cẩn không kiên nhẫn, Không dám lại khoe khoang, vội đêm hôm nay đoạt được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói tới, kia hai gã phụ nhân rõ ràng là cố ý đem vinh dương trưởng công chúa tin người chết tiết lộ cho Mama. thường ma ma. Thường ma ma đã biết, kia thái hậu sẽ biết. Thái hậu đã biết, tất nhiên sẽ đối ngại cùng vương phi sinh ra bất mãn. Chủ tử, việc này là hướng về phía ngài tới. Úc cần nhàn nhà tư một tiếng, hỏi, kia hai cái phụ nhân là cái gì thân phận? Một cái là lại bộ triệu đề cử thái thái, một cái là hồng lư tự trương chủ bộ thái thái. Tỳ chức Giả Mạo Cẩm Vân vệ hỏi qua lời nói, khiến cho hai cái thủ hạ đuổi kịp các nàng, để ngừa các nàng nói dối. Phu quân đều là bắt phẩm tiểu lại, đối mặt lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mặt Cẩm Vân vệ dám nói dối khả năng không lớn. Úp cần lại lập tức bắt được trọng điểm, Giả Mạo Cẩm Vân vệ. Long Đáng cười hắc hắc, Tỳ chức Linh Cơ vừa động, cảm thấy Giả Mạo Cẩm Vân vệ hỏi chuyện nhất phương tiện. Kia hai cái phụ nhân trở về nói cho phu quân, hai cái tiểu lại cũng không dám chủ động tìm Cẩm Vân vệ hỏi chuyện không phải. Úc Cẩn gõ long đán đầu một chút, cả giận nói: "Linker vừa động cái dám, về sau còn dám làm vậy, đánh vỡ ngươi đầu." Giả mạo Cẩm Vân Vệ, mật tiểu tử này nghĩ ra. Bất quá chuyện này đảo thật yêu cầu Cẩm Vân Vệ ra mặt mới dễ làm, Úc Cẩn vuốt cằm suy nghĩ một lát, quyết ý ra cửa một chuyến. Phái người đi theo Khương Tự nói một tiếng, Úc Cẩn thay một thân điệu thấp thường phục, lặng lẽ rời đi Yến Vân phủ. Cẩm Vân Vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân đang ở ly Cẩm Vân Vệ nha môn cách đó không xa trà lâu uống trà. Cầm Lân vệ việc nhiều rối ren, áp lực không nhỏ, uống trà không phải lười biếng, mà là khoan khoái một chút đầu óc. Hàn Nhiên thích ngồi ở lầu 2 nhã thất sát cửa sổ vị trí thượng uống trà. Trong nhà không lưu người khác, phùng một ly thanh trà quan sát trên đường người đến người đi, làm hắn có loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác, không đúng, hình như là ảo giác. Yến Vương như thế nào ngẩng đầu đối hắn cười. Hàn Nhiên nhịn không được xoa xoa đôi mắt, phía dưới kia chương cười tủm tỉm khuôn mặt tuấn tú tựa hồ càng thêm rõ ràng. La Yến Vương không sai. Túc Cẩn thấy Hàn Nhiên phát hiện hắn, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ phía trên. Hàn Nhiên ngẩn ra một chút. Yến Vương đây là muốn đi lên tìm hắn nói chuyện. Túc Cẩn thấy Hàn Nhiên không phản ứng, quên đương đối phương cam chịu, đột lỗ đảo qua tứ phòng, vừa lúc không có gì người chú ý bên này, thả người nhảy nương trợ lực lấy tay bái trụ cửa sổ bên cạnh, lại một cái dùng sức liền từ rộng mở cửa sổ nhảy vào nhà thất. Hàn Nhiên đều ngây người. Hắn liền như vậy ngây người công phu, Yến Vương liền vào được. Ông cẩn không chút khách khí ở đối diện ngồi xuống, cho chính mình rót một ly trà, cười ngâm ngâm hỏi: "Hàn Chỉ Huy sư an sao?" Như vậy quen thuộc mà thân thiết hỏi chuyện, phàm là đại trung người trên đường gặp được thường thường đều sẽ tới thượng như vậy một câu, nhưng giờ khắc này Hàn Nhiên cũng không biết như thế nào trả lời. Hắn đương nhiên không ăn, nhưng Yến Vương liền như vậy vào được, không có quấy rầy Hàn Chỉ Huy sư dùng trà đi. Ta thấy Hàn Chỉ Huy sư không phản đối, liền tới đây thảo ly trà uống. Hàn Nhiên nhìn chằm chằm kia trương gần trong gang tấc Chỉ có một ý tưởng, rõ ràng rất tuấn một khuôn mặt, da mặt như thế nào như vậy hầu đâu. Chăm mặc một lát, Hàn Nhân cười nói, vương gia muốn cùng hạ quan uống trà, hạ quan Vinh Hành chỉ đến, chỉ là về sau vương gia tốt nhất đi thang lầu. Úp cần đúng lý hợp tình nói, nhảy cửa sổ phương tiện. Hàn Nhân, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Đoan Ly uống một ngụm trà, cảm thấy hương vị có chút khổ, Hàn Nhân cười nói, vương gia tìm hạ quan thật sự chỉ là dùng trà. Vị này vương gia hành sự không ớn lẽ thưởng ra bài. Hắn cũng là nghe thấy. Úp cần ngón tay thon dài nhéo bạch sứ chén trà, hiện ra vài phần không chút để ý, Tiểu Vương phát hiện một ít tình huống, cảm thấy Hàn Chỉ Huy Sư hẳn là cha một cha. Ách, hạ quan nguyện nghe kỹ càng. Hàn Nhiên như vậy nói, trong lòng có chút không mau. Cẩm Lân vệ là thiên tử thay mắt, chỉ nghe lệnh hoàng thượng một người, khi nào hoàng tử có thể như vậy quang minh chính đại sai xử hắn? Yến Vương sẽ không sợ hoàng thượng đã biết mặt rồng giận dữ. Có thể ngồi lâu Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ vị trí Hàn Nhiên lòng dạ không cạn, trên mặt cũng không nhiều ít biểu hiện. Hôm nay Tiểu Vương thủ hạ đi phúc đức chùa Thế Tiện nội quên dầu mẹ tiền, trong lúc vô tình đánh vỡ một sự kiện. Ngay Úc Cẩn nói xong, Hàn Nhiên hoàn toàn sửng sốt. Yến Vương có phải hay không đốc, đây là trói loại nói cho hắn Yến Vương phủ người theo dõi thái hậu người. Trong lúc vô tình đánh vỡ loại này trùng hợp, hắn có thể tin. Đến lúc này, Hàn Nhiên đã hoàn toàn đoán không ra Úc Cẩn ý tưởng. Mà Úc Cẩn không làm hắn đoán mò bao lâu, rõ rõ ràng rằng nói Hàn Chỉ Huy sứ, hai cái tiểu quan lại Thái Thái cư nhiên có thể cho Thái hậu nhân thiết cục, này trong đó khẳng định có miêu nị, Cẩm Lân vệ có phải hay không nên cẩn thận tra cha xét. Hàn Nhiên khẽ miệng trử một chút. Tiễn Vương ra mặt là thất hậu, nói đến ai khác cho Thái hậu nhân thiết cục, hắn còn không phải nhìn chằm chằm Thái hậu người. Hai gã phụ nhân thân phận tiểu vương thuộc hạ đã hỏi ra tới, nói đến này, Úc Cẩn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, nhất thời tình thế cấp bách, lại sợ đối phương không chịu nói. Tiểu vương thuộc hạ cho thấy chính là Cẩm Lân vệ thân phận. Muốn Hàn Nhiên nhúng tay, long đoán giả mạo Cẩm Lân vệ sự là dấu không được, không bằng sớm nói ra dứt khoát. Hàn Nhiên trong mắt hiện lên lửa giận, đã là phẫn nộ tột đỉnh. Giả mạo Cẩm Lân vệ? Yến vương này đã không phải ra mặt rảnh, mà là điên rồi đi. Hàn Chỉ Huy sứ thấy Hàn Nhiên chậm chạp không nói, Úc Cẩn cười thúc dục một tiếng. Hàn Nhiên hoàn hồn, thật sâu nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, sắc mặt chuyển lãnh, vương gia nhúng tay Cẩm Lân vệ pha án. Không thích hợp đi. Úc Cẩn kinh ngạc thả quy quất, như thế nào là nhúng tay đâu? Tiểu Vương chỉ là nho nhỏ kiến nghị, rốt cuộc đối phương đánh Thái hậu chủ ý, ý đồ đáng chết, một khi lại náo ra nhiều loạn tới, Hàn Chỉ Huy sứ chỉ sợ cũng muốn đá chịu phụ hoàng trách cứ. Hàn Nhiên khế cười, nói như vậy, Hàn Mỗ còn muốn cảm ơn vương gia. Đến lúc này, hắn liền hạ quan đều không nghi ngờ. Cẩm Lân vệ vốn dĩ liền không sợ hãi bất luận cái gì hoàng thân hậu duệ quý tộc, cũng không cần cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Yến Vương rốt cuộc đâu ra như vậy tự tin chạy tới nói như vậy một phen lời nói. Chương 771 Y hiệp. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Úc Cẩn phùng chén trà mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm nói, Hàn Chỉ Huy sứ thật là khách khí, điểm này việc nhỏ nào dùng nói lời cảm tạ đâu. Hàn Nhiên lãnh hạ mặt tới, dứt khoát đem lời nói làm rõ, Vương gia vượt rào đi. Cầm Lân vệ sự Vương gia tốt nhất không cần nhúng tay, miễn cho truyền tới hoàng thượng trong hai, Hàn mộ nhưng thật ra không sao cả. Nhưng Vương gia liền có nói. Úp cần chớp chớp mắt, thu hồi ý cười, Hàn Chỉ Huy sứ đây là không chuẩn bị quản chuyện này. Hàn Nhiên cười lạnh. Chuyện này nếu truyền vào hắn trong hai, kia tất nhiên muốn xen vào, bằng không nháo ra chuyện xấu hoàng thượng lại muốn phun hắn vẻ mặt nước miếng, nói không chừng Tân đổi Bạch Ngọc cái trận giấy lại muốn thay đổi. Nghe nói đổi Bạch Ngọc cái trận giấy tiền đều là từ hoàng thượng nội nô, nộ, cũng chính là tiểu kim cố gia. Tưởng xa, nói ngắn lại, sự tình hắn sẽ tra, nhưng không thể bị Yến Vương khoa tay múa chân. Năm cái môi đi. Cẩm Lân vệ là hoàng thượng Cẩm Lân vệ, mà không phải Yến Vương Cẩm Lân vệ. Phế thái tử cũng chưa dám như vậy trải qua, Yến Vương đại khái thật là bệnh cũng không nhẹ. Hàn Nhiên cảm khái qua đi, nhàn nhạt nói, Hàn Mộ như thế nào xử lý, liền không nhọc vương gia lo lắng. Cái này mặt mũi không thể cấp, Yến Vương cái này tật xấu không thể quán, bằng không về sau còn lợi hại. Hàn Nhiên như vậy nghĩ, cảnh cáo nói, vương gia bàn tay như vậy trường, sẽ không sợ Hàn Mỗ bẩm báo hoàng thượng. Hàn Chỉ Huy Sư muôn cáo trạng, Úc Cẩn vẻ mặt giận mình. Hàn Nhiên suýt nữa khí bay miệng. Đây là cáo trạng sao? Hắn là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ, việc lớn việc nhỏ, phàm là cảm thấy cần thiết liền yêu cầu hướng hoàng thượng bẩm báo. Trước trách nơi, đứng ở Yến Vương trong miệng cư nhiên thành mách lẻo. Hàn Nhiên trầm khuôn mặt, một chữ tự nói, Hàn mồ trước trách nơi, vương gia loại này cách nói không khỏi buồn cười. Úc Cẩn ý cười vừa thu lại, ánh mắt lạnh lùng, tiểu vương như thế nào cảm thấy Hàn Chỉ Huy Sư ở nhằm vào ta? Hàn Nhiên môi run run, suýt nữa cầm trong tay nước trà bắt đến đối phương trên mặt. Khó được tranh thủ thời gian, hắn ngồi ở quen thuộc nhã thất, nhìn quen thuộc ngoài cửa sổ, uống khẩu vị quen thuộc trà, kết quả Yến Mương từ cửa sổ nhảy vào tới, ngược lại chỉ trích hắn nhằm vào hắn. Hàn Nhiên đem chén trà hướng trên bàn trà thật mạnh một phóng, đứng dậy, vương gia chậm rãi uống, Hàn Mộ còn có việc, liền không ngồi ngải. Mắt thấy Hàn Nhiên xoay người hướng cửa đi, úp cẩn mở miệng nói, Tiểu Vương nghe được thứ nhất lời đồn đãi, là có quan hệ Hàn Chỉ Huy Sư. Hàn Nhiên bước chân một đốn, quay lại thân tới. Úc Cẩn cười chỉ chỉ ghế dựa, Hàn Chỉ Huy Sư ngồi, chúng ta chậm rãi liêu. Hàn Nhiên một lần nữa ngồi xuống, mặt vô biểu tình nhìn Úc Cẩn. Có quan hệ hắn lời đồn đãi. Hắn nhưng thật ra muốn nghe nghe, ai dám nhai cẩm Lân vệ Chỉ Huy Sư lưỡi. Đồn đãi nói Phế thái tử Úc Lang lần đầu tiên bị phế nguyên nhân cũng không phải sai xử người giết hại An quận vương, mà là cùng Dương Phi gian dối. Hàn Nhiên đằng mà đứng lên, Trong tầm tay chén trà bị quét dừng ở mà. Nay phiên tiếng vang khiến cho ngoài cửa Cẩm Lân vệ canh giác. Đại nhân. Không có Hàn Nhiên lên tiếng, canh giữ ở bên ngoài hai gã Cẩm Lân vệ cũng không dám đẩy cửa mà vào. Hàn Nhiên đối với cửa phương hướng lạnh lùng nói, không có việc gì, bảo vệ tốt môn chính là. Đúng vậy, ngoài cửa một lần nữa khôi phục can tĩnh. Hàn Nhiên sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Úc Cẩn, liên thủ đều là run. Đường Đường Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Lại người nghe tiếng sợ vỡ mặt có thể trị em bé khóc đêm cầm lân vệ đầu đầu, tay run thành như vậy, đủ để nhìn ra hắn giờ phút này trong lòng kinh hãi. Hắn cầm lòng không đổ tới gần Úc Cẩn, một chữ tự hỏi, vương gia từ đâu nghe nói như vậy lời đồn đãi. Này nơi nào là lời đồn đãi, rõ ràng là bùa đòi mạng, thúc dục chính là hắn cả nhà già trẻ mện. Úc Cẩn rụt rè cười cười, tiểu vương còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, nhưng hiện tại nhìn xem Hàn Chỉ Huy sứ phản ứng, nguyên lai nghe đồn lại là thật sự. Vương gia Hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Hàn Nhiên một phách cái bàn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Úc Cẩn, "Vương gia đến tụt cùng từ đâu dân cư xuôi thai tới như vậy lời đồn đãi?" Úc Cẩn chỉ chỉ miệng mình. Hàn Nhiên ánh mắt chợt co rụt lại, dùng sức nắm một chút quyền, "Vương gia đến tụt cùng có ý tứ gì?" Úc Cẩn một lần nữa lấy quá một con cái ly, đảo thượng nước trà đẩy qua đi, "Hàn chỉ huy sứ không cần như vậy nóng nảy, uống trà bại hạ sốt." Hàn Nhiên tiếp nhận chén trà, mấy khẩu đem nước trà uống xong, bình tĩnh nhìn Úc Cẩn. William đã tung ra đi, Úc Cẩn liền càng thêm tùy ý, vẻ mặt lười nhác cười, Hàn Chỉ Huy Sư muốn hay không hảo hảo tra một tra hôm nay sự đâu. Hàn Nhiên bế nhắm mắt, minh bạch. Nguyên Lai Yến Vương không phải bệnh cũng không nhẹ, mà là không có sợ hãi. Nhưng đối phương như thế nào biết như vậy kinh thiên bí mật? Hàn Nhiên nhíu mày, Vương gia lấy cái này uy hiếp ta. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, ngữ khí không ôn không hỏa, Hàn Chỉ Huy Sư một hai phải như vậy tưởng cũng có thể, bất quá tiểu vương là thành tâm tới thỉnh Hàn Chỉ Huy Sư hỗ trợ. Hôm nay việc này rõ ràng hướng về phía ta tới, Hàn Chỉ Huy sứ nếu là không muốn hỗ trợ, kia tiểu vương chẳng phải muốn có hại. Nói đến này, Úc Cẩn ý cười truyền lãnh, phủi phủi trên người không tồn tại cho bụi, hỏi lại, tiểu vương là có hại người. Hàn Nhiên tức giận đến tưởng trợn trắng mắt, vương gia không muốn có hại, liền uy hiếp Hàn Mỗ. Úc Cẩn đúng lý hợp tình gật gật đầu, chi kỹ giải thích nói, ai làm biết cái kia bí mật ít đòi không có mấy đâu, tiểu vương tính toán một chút, biết cái kia bí mật chỉ sợ chỉ có Hàn Chỉ Huy sứ. Chân đại nhân cùng Phan Công Công ba người đi. Hàn Nhiên nhìn kia trương tuổi trẻ khuôn mặt, đáy lòng phát lệnh. Thú Úc Sơn kia chẳng tình biến, Yến Vương vẫn chưa chỉnh diện, hắn là làm sao mà biết được. Càng la tưởng, Hàn Nhiên càng giặc đối phương sâu không lường được. Úc Cẩn cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, tiếp tục đe dọa nói, nói như vậy, lời đồn đại cùng nhau, ngọn nguồn liền ở các ngươi ba người bên trong. Hàn Nhiên nhẫn khí hỏi, tiếp như thế nào không phải Phan Hải cùng chân thế thành. Úc Cẩn liếc Hàn Nhiên liếc mắt một cái. Buôn Côi nói: "Ta này không phải có việc phiền toái Hàn Chỉ Huy sứ sao? Lại không có việc gì phiền toái bọn họ nhị vị." Hàn Nhiên trầm mặc hồi lâu, buôn bá nói: "Vương gia tìm người làm việc, thật đúng là không giống người thường. Cậu ngươi không nên lấy ra cậu ngươi tư thái sao? Hợp lại hắn này bị cậu chính là xuôi sẹo tụ cùng." "Vậy phiền toái Hàn đại nhân." Túc Cẩn vừa thấy Hàn Nhiên này phản ứng liền biết là đáp ứng rồi, sắc mặt nhất thời chuyển tỉnh, hướng đối phương cử cử chén trà. Hàn Nhiên giật giận môi, Rất muốn hỏi một câu đối phương như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp hắn, sẽ không sợ hắn về sau âm thầm nắm chân. Nhưng đón nhận đối phương hất trầm đôi mắt, yên lặng đem lời nói nuốt đi xuống. Hắn liền tính ngán chân, đối phương cũng có thể tùy thời đem phế thái tử cùng Dương Phi gian giấu tin tức truyền ra đi, đến lúc đó hoàng thượng ngờ vực là hắn toát ra đi, khoảnh khắc chính là họa diệt môn. Năm ấy Yến Vương cũng chưa đi Thủy Ước Sơn, hắn chạy tới hướng hoàng thượng nói là Yến Vương truyền ra đi, hoàng thượng chắc chắn lấy bạch ngọc cái trận giấy tạm đến hắn vỡ đầu chảy máu. Cái này đi hiệp, hắn chỉ có thể nén giận nhận. Tựa hồ đoán được Hàn Nhiên buồn bực, Úc Cẩn trấn an nói, "Hàn Chỉ Huy sư yên tâm, tiểu vương sẽ cảm kích." Hàn Nhiên khẽ miệng vừa kéo, "Hắn thật đúng là cảm ơn." Nhưng mà nói suốt khẩu, lại thay đổi dạng, vương gia khách khí. Bên này nói lời nói, thường ma ma bên kia đã chạy về Tử Linh cung, đem nghe tới tin tức bẩm báo cho Thái hậu. Chương 772 ai mắng? Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô popút miễn phí đọc khái hộ tế dụ. Từ linh cùng nhất thời đại loạn. Lúc đó Cảnh Minh Đế đang ở dưỡng tâm điện trêu đùa các tượng. Mỗi ngày đều là xử lý không xong Tấu chương, từ ngày ấy dấu ở Tấu chương đối thoại bản tử suýt nữa bị thần tử cùng mấy đứa con trai phát hiện, Cảnh Minh Đế liền tạm thời vứt bỏ cái này yêu thích. Bởi vậy, tâm tình liền càng dễ dàng hâm hực, trêu đùa các tượng không thể nghi ngờ là điều chỉnh tâm tình hảo biện pháp. Các tượng, An ca khô. Phí Miêu nhìn xem Cảnh Minh Đế trong tay ngón út dài ngắn ca khô. Yêu Nhã dạo bước qua đi đem tiểu cá khâu ngầm đi, lưu lại chủ nhân vẻ mặt xấu hổ. Cảnh Minh Đế lấy khăn lau lau tay, hậm hực thở dài. Ngày đó rõ ràng không phải như thế. Ngày đó Cắt Tường ngựa đầu hướng hắn miêu miêu kêu tình cảnh vẫn luôn ở Cảnh Minh Đế trong đầu vực đi không được, nhưng qua đi Cắt Tường vẫn là cái kia Cắt Tường. Xem ra là thời điểm Triệu Khiếu Thiên tướng quân tiến cung một chuyến. Cắt Tường tựa hồ nhận thấy được chủ nhân đê tiện ý tưởng, phẫn nộ hướng Cảnh Minh Đế kêu hai tiếng, liền cái miêu ảnh cũng chưa lưu lại. Vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Cảnh Minh Đế thoáng nhìn sắc mặt trầm trọng Phan Hải, tức khắc thu hồi đầu miêu tâm tình. Không cần hỏi, lại giải quyết. Đã xảy ra chuyện gì? Phan Hải cong eo, đầu cũng không dám ngẩng lên, hồi bẩm hoàng thượng, thái hổ té xỉu. Cảnh Minh Đế đầu gật gật một tiếng, bất chấp tế hỏi, cất bước liền hướng Tử Linh cung đổi. Phan Hải lặng lẽ thở dài, xoa xoa cái trán mồ hôi vội vàng đổ kịp. Hoàng thượng giá lâm. Cảnh Minh Đế trầm khuôn mặt đi vào đi phải đứng ở phía trước nhất hướng hắn hành lễ thường ma ma, Thái hậu đâu?" Thường ma ma run giọng nói, "Ở buồng trong." Cảnh Minh đế bước chân không ngừng, tư thường ma ma bên người đi qua đi. Thái hậu đã bị an trí trên giường, chạy tới ngự ý y y đang ở vì nàng bắt mạch. Nhìn thấy Cảnh Minh đế tiến vào, ngự ý y y muốn đứng dậy hành lễ, bị hắn xua tay ngăn lại. Nhìn một lát, Cảnh Minh đế quay lại đại sảnh, hỏi ngon muần, "Thái hậu vì sao sẽ té xỉu?" Thường ma ma buồn quỳ xuống tới, liên tục dập đầu đều là nô tỳ lắm miệng, mới hại Thái hậu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cảnh Minh đế lạnh giọng hỏi. Thương ma ma tối đầu, gật lệ nói, nô tỳ đi phúc đức chั่ว thế thái hậu quên rầu mẹ tiền, trong lúc vô tình nghe người ta nói Vinh Dương trưởng công chúa đã chết. Ngươi nói cho Thái hậu? Nô tỳ đáng chết. Ngươi xác thật đáng chết. Cảnh Minh đế sắc mặt xanh mét, khó được nói lời nói nặng. Giờ khắc này, hắn trong cơn giận dữ, khó có thể ngăn chặn. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đương hoàng thượng có ai giống hắn giống nhau đương đến đầy lỗ bao. Bên trong truyền đến thái hậu thanh âm, hoàng thượng có phải hay không ở bên ngoài. Cảnh Minh đế vừa nghe, bất chấp cùng thường ma ma so đo, vội đi vào. Mẫu hậu, ngài không có việc gì đi. Cảnh Minh đế hai ba bước đi đến giường trước ngồi xuống, nắm lấy thái hậu tay. Thái hậu nhìn Cảnh Minh đế, lộ ra cái tươi cười, Ai gia không có việc gì. Lời tuy như thế, đáy mắt lại ngấn lệ kích động. Vinh dương sự. Hoàng thượng như thế nào không đối Ai gia nói đi? Cảnh Minh Đế nhíu mắt, rất là ấy nãy, đều là nhi tử không tốt, Vinh Dương chết có nhi tử trách nhiệm, trách không được hoàng thượng, đây là Vinh Dương vậy. Ai ra dạy dỗ vô phương, lại nói tiếp nên quái ai, ai ra mới là Thái hậu nói, rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Cảnh Minh Đế càng thêm ấy nãy, vội vàng nói, Mẫu hậu trăm triệu không cần như vậy tưởng, là nhi tử nhất thời xúc động đem Vinh Dương biếm vì thứ dân, mới hại nàng không được chết giả. Thái hậu trầm mặc hồi lâu, hỏi, nếu Vinh Dương vẫn như cũng là trưởng công chúa Thôi tự nghe nói nàng hại Tô thị sự, sẽ bỏ qua nàng sao? Lúc này đây đổi lấy cảnh minh đế cho mạc. Thôi tự không phải thấy người sang bắt quàng làm họ người, năm đó nếu không phải bận tâm này mẫu, cũng không sẽ cưới Vinh Dương. Hắn người như vậy một khi biết Âu Yếm nữ nhân bị Vinh Dương làm hại, chỉ sợ sẽ không quản Vinh Dương thân phận như thế nào, đều sẽ lựa chọn báo thủ. Thái Hậu cười khổ, chung quy là Vinh Dương mệnh khổ, tuổi trẻ khi cưỡng cầu không nên cầu, cũng là Tô thị sinh, cái quá có khả năng nữ nhi. Mẫu hậu Lão thất tức phụ vì mâu xuất đầu cũng là làm người con cái hiếu đạo, Cảnh Minh đế vội vì Khương tự biện bạch. Thái hậu liếc Cảnh Minh đế liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ai ra không có chỉ trích Tiên Vương phi không phải. Cảnh Minh đế chệch chệch. Mẫu hậu hiển nhiên là tức giận. Vinh Dương chết lẽ ra trách không được Lão thất tức phụ, bất quá là ngày xưa nhân hôm nay quả, nhưng hắn có thể lý giải Mẫu hậu giận chó đánh mèo Lão thất tức phụ tâm tình. Ai ra một nhắm mắt chính là ngươi cùng Vinh Dương khi còn nhỏ, một người bên trái, một người bên phải. Nghe ai ra trò các ngươi niệm thư. Thái hậu hốc mắt đã ướt nước, Cảnh Minh đế hốc mắt cũng đã ướt nước. Những cái đó niên thiếu khi quá vãng, ở đã trải qua dài đến mấy chục tái đế vương kiếp sống sau, đối Cảnh Minh đế tới nói không thể nghi ngờ gì đủ chân quý. Nếu nói ngay từ đầu kinh nghe Vinh Dương trưởng công chúa chết, hắn có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có tiếc hận, nhưng chỉ thế mà thôi, Vinh Dương trưởng công chúa lần lượt làm vậy đã sớm tiêu ma rất những cái đó huynh muội tình cảm. Nhưng hiện tại, đối mặt tóc trắng xóa chảy nước mắt lão Mâu thân, Cảnh Minh Đế cảm thấy thân thiết hối hận. Hắn là vua của một nước, đại chu chủ nhân, mặc dù Vinh Dương phạm sai lầm lại như thế nào, làm nàng hảo hảo tổn tại bồi mỗ hậu giải buồn cũng là hắn một phần hiếu tâm, nhưng hiện tại, hoàng thượng chớ có bởi vì ai ra ảnh hưởng tâm tình. Vinh Dương chết, con muốn trách chỉ đổ thừa nàng động ác nghiệp, cũng quá thôi tự quá nhẫn tâm, những người khác ai đều do không được. Mỗ hậu, thái hậu hiểu lý lẽ lệnh Cảnh Minh Đế càng thêm hổ thẹn. Thái hậu cười cười, ai ra đều minh bạch chỉ là nhất thời hoán bất quá kính tới, đặc biệt là nghĩ đến lao thất vợ chồng, liền không khỏi nghĩ đến binh dương chết. Cảnh Minh đế chưa thêm suy tư, buột miệng tốt ra, quay đầu lại nhi tử cùng lao thất nói, không cho bọn họ đến ngài trước mặt tới. Nay cần gì phải, ai ra lại không phải lão hồ đồ, giận chó đánh mèo bọn họ vốn là không nên. Mẫu hậu, ngài yên tâm, về sau làm phúc thanh cùng 14 nhiều buổi ngài. Lúc sau Cảnh Minh đế lại công đạo ngữ ý y về một phen, cùng cảnh cáo Từ Ninh cung mọi người, lúc này mới rời đi. Các ngươi đều lui ra đi, thường ma ma lưu lại. Có Thái hậu giữ gìn, Cảnh Minh đế không có trừng trị thường ma ma. Chờ đến những người khác lui ra ngoài, Thái hậu hỏi thường ma ma, không hỏi kia hai cái phụ nhân thân phận. Nô tỳ không có hỏi nhiều. Thái hậu gật gật đầu, lại hỏi vài câu, lúc này mới mệnh thường ma ma lui ra. Thất thực mau trở nên cực căng tĩnh, chỉ có Thái hậu hơi hơi cong môi, lộ ra lạnh lùng ý cười. Gia Tử Ninh cung Cảnh Minh đế không có hồi dưỡng tâm điện, mà là thẳng đến Ngự thư phòng cũng phân phó Phan Hải truyền ốc cẩn tiến cung. Ốc cẩn thực mau đuổi tới, gần nhất đã bị Cảnh Minh đế hút đầu mắng một đốn. Nghe Cảnh Minh đế mắng đến nước miếng văng khắp nơi, ốc cẩn bĩu môi ám trảo. Thật là làm khó hoàng đế lão tử, vì mắng hắn một đốn, đem 800 năm trước kéo bè kéo lũ đánh nhau sự đều phiên ra tới. Cảnh Minh đế mắng đến không sai biệt lắm, trầm khuôn mặt nói, hành sự trương dương không cố kỵ, chút nào không biết đòi ý, cho ta hồi phủ hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, không có việc gì thiếu tiến cung tới trước mắt. Nghi tử đã biết, Úc Cẩn thống khoái đồng ý, một chữ đều không hỏi nhiều, thế cho nên Cảnh Minh đế có loại bạch mãng cảm giác. Chờ đến buổi chiều, nội thị tới báo, "Hoàng thượng, Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ cầu kiến." Chương 773 Tể Vương tiến cung. Một giây nhớ kỹ văn học Shakespeare, xuất sắc tiểu thuyết Volapük miễn phí đọc. Cảnh Minh đế chần chờ một chút, hỏi Phan Hải, chấm triệu hắn. "Hoàng thượng không có triệu kiến Hàn Chỉ huy sứ." Phan Hải cụp mi rũ mắt trả lời. Cảnh Minh đế xoa xoa giữa mày, trở dài, chuyến hắn tiến vào. Hắn hiện tại thật đúng là chim sợ canh cò ong, liên hàn nhân cầu kiến đều phải tưởng đông tưởng tây. Hàn Nhân thân là cẩm lân vệ chỉ huy sứ, hướng hắn bẩm báo công việc cơ hội tự nhiên nhiều, này đó bất quá là hàng ngày chính vụ thôi. Không chờ bao lâu, Hàn Nhân bước nhanh đi vào tới, vi thần gặp qua hoàng thượng. Cảnh Minh đế liếc hắn một cái, hỏi, "Nhưng có việc?" Hàn Nhân không người nói, "Hôm nay vi thần thuộc hạ ở Phúc Đức chùa cho được một ít tình huống dị thường, vi thần đặc phương hướng hoàng thượng bẩm báo." Cảnh Minh Đế vừa nghe Phúc Đức chùa ba chữ, lập tức liền nghĩ tới Tử Linh cung. Hôm nay Tử Linh cung thường ma ma đi Phúc Đức chùa, mà mẫu hậu chính là bởi vì nghe xong thường ma ma mang về tới tin tức té xỉu. Nói, Cảnh Minh Đế nắm bạch ngọc cái chặn giấy, một lòng tay Hàn Nhiên. Hàn Nhiên sợ tới mức một run run, dư quang bất mãn liếc Phan Hải liếc mắt một cái. Đã mau đến đầu hạ, liền không thể ở Long án thượng cấp hoàng thượng phóng một fan quạt xếp sao? Lão làm hoàng thượng động bất động lấy cái chặn giấy là chuyện như thế nào? Hoan Cầu khí, Hàn Nhân nói, có hai gã phụ nhân đại nói các quý nhân việc tư bị một vị khác phụ nhân nghe thấy, vị kia phụ nhân lấy Kim Nguyên bảo vì thủ hướng hai gã phụ nhân tìm hiểu Vinh Dương trưởng công chúa chết việc. Một màn này đúng lúc bị vi thần thuộc hạ gặp được, vi thần thuộc hạ cảm thấy có dị, theo dõi ba vị phụ nhân, kết quả phát hiện tặng Kim Nguyên bảo phụ nhân thế nhưng xuất từ trong cung. Thấy cảnh Minh đế sắc mặt không tốt, Hàn Nhân dừng một chút, tiếp tục nói, Cảnh Minh đế đã sinh ra không ổn dự cảm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đối với Cẩm Lân Vệ sẽ xuất hiện ở Phúc Đức Chùa, Cảnh Minh Đế bất giác có gì? Như Phúc Đức Chùa như vậy Hoàng gia Chùa Miếu, vốn là ở Cẩm Lân Vệ theo dõi tầm mắt bên trong, loại này theo dõi không phải kín không kẽ hở, liền như thế nhiều quan viên hân quý tụ tập nơi đều sẽ có một hai cái như vậy hai mắt, chỉ có thể tính hời hợt chú ý, một khi có đại sự phát sinh cũng có thể đem tin tức truyền tới Cảnh Minh Đế trong thai. Đương nhiên, tin tức cái thứ nhất truyền tới chính là Cẩm Lân Vệ chỉ huy sứ hẳn nhiên trong thai. Đến nơi muốn hay không hướng cảnh minh đế bẩm báo, vậy muốn hắn cân nhắc. Đứng là bởi vì như vậy, đủ loại quan lại huân quý mới không dám dễ dàng đắc tội hẳn nhiên. Đắc tội? Nói không chừng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hắn đều có thể nói cho hoàng thượng đi, cáo thượng ba lượng rồi, lại đến thánh tâm thần tử ở hoàng thượng trong mắt đều sẽ trở nên mặt mày khả ú. Mặt khác hai gã phụ nhân trải qua đề ra nghi vấn, nguyên lai vẻ Vinh Dương trưởng công chúa kia phiên lời nói là các nàng phu quân bảy miêu đặc kế, cố ý giảm cấp vị kia trong cung mà mà nghe vang một tiếng, Cảnh Minh Đế đem bạch ngọc cái chặn giấy vỗ vào bàn thượng. Trong phòng không khí nhất thời cứng lại. "Kia hai gã phụ nhân ra sao thân phận?" Cảnh Minh Đế xanh mặt hỏi. "Một vị là lại Bộ Triệu để cử Thái thái, một vị là Hồng Lư tự chương chủ Bộ Thái thái." Không chờ Hàn Nhiên nói xong, Cảnh Minh Đế liền giận dữ hỏi, "Bọn họ người đâu?" Vi thần thuộc hạ đã đem Triệu để cử cùng Chương chủ bộ mang về nha môn thẩm vấn. "Có kết quả sao?" Hàn Nhiên ánh mắt hơi lóe, không có lập tức trả lời. Cảnh Minh đế giận cực phản cười, có cái gì không dám nói. Liên Thái hậu đều dám tính kế, chấm nhưng thật ra muốn nhìn người này là ai. Triệu Đề Cử công đạo mệnh hắn làm như vậy người là lại bộ Hưu thị lang Lý nhiều tới, Trương chủ bộ cung thuật bảy mưu đặt kế người của hắn là quan trên Trần Thiếu Khanh. Hàn Nhiên bay nhanh xem Cảnh Minh đế liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói, vì thần nghĩ sự tình quan Thái hậu, mà Lý thị lang cùng Trần Thiếu Khanh phi Triệu Đề Cử, Trương chủ bộ như vậy tiểu lại có thể so liền tính lấy tới thẩm vấn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể có kết quả, liền chạy nhanh tiến cung hướng hoàng thượng bẩm báo. Lý thị Lang, Trần Thiếu Khanh. Cảnh Minh Đế yên lặng nghiệm này hai cái tên, tìm kiếm bọn họ nhân tế lui tới. Đủ loại quan lại hơn quý quan hệ rắc rối phức tạp, rất nhiều người đều có thân thích quan hệ, không phải một chốc có thể lý suất đầu tự, nhưng Cảnh Minh Đế đều có ý nghĩ. Đối phương giam tính kế thái hậu, chính là có điều đồ. Thái hậu nghe nói Vinh Dương đã chết, xui xẻo sẽ là ai? Cơ hội chưa thêm suy tư, cảnh minh đế trong đầu liền hiện ra hai cái chữ to, Yến Vương. Không có biện pháp không thể tưởng được, trước đó không lâu hắn mới đem Láo Thất phát tắc một đốn, cũng quyết định về sau làm kia tiểu tử thiếu tiến cung ngại Thái Hậu mắt. Một cái hoàng tử bị lãnh đạm, ở những cái đó thần tử xem ra ý nghĩa cái gì. Như thế xem ra, chuyện này 8-9 phần 10 là nương Thái Hậu tới tính kế Láo Thất. Láo Thất là hoàng tử, tầm thường thần tử không đáng cùng hoàng tử trở mặt, đối phương mục đích liền không khó đoán rất có thể là vì chữ quân chi vị. Cùng chữ quân chi vị có quan hệ đơn giản liền kia mấy cái. La lão tứ, lão ngũ, vẫn là lão lục đâu. Có phương hướng, Cảnh Minh đế lại tìm kiếm Lý thị Lang cùng Trần Thiếu Khanh nhân tế lui tới liền không phải rồi nặng không đầu loạn tràn vào. Lý thị Lang là Tề Vương phi tổng huynh. Tề Vương phi xuất từ Lý thị thế tộc, nàng làm hạ rèm pha sau tuy rằng đối thế nhân che lớp, lý ra bên kia tự nhiên muốn báo cho chân tướng. Bằng không hảo hảo một cái vương phi ra cửa thượng một lần hương liền dọa điên rồi yêu cầu tính dưỡng, Lý gia chắc chắn người tới xem. Hoàng thất tuy rằng không sợ Lý gia như thế nào, Lý gia càng không dám như thế nào, nhưng loại này không cần phải đoán khí có thể giảm bất đương nhiên càng tốt. Con. Liên như hiện tại, Lý gia biết Tê vương phi làm giẻ pha, hổ thẹn còn không kịp, nào dám nhiều lời một chữ. Tê vương phi tuy rằng phế đi, Lý gia hiển nhiên còn sẽ trước sau như một duy trì lão tứ. Mã chân thiếu khanh Cảnh Minh Đế nhất thời không nghĩ tới, hỏi Hàn Nhiên, Trần Thiếu Khanh cùng vị lão vương gia lui tới nhiều. Hàn Nhiên mở ra, ánh mắt lập lòe, nghĩ đến cái gì liền nói: "Tề vương." Hàn Nhiên tối lỗ, bay nhanh phun ra hai chữ. Cảnh Minh Đế sửng sốt một chút, Thái Dương ngân xanh đều xung ra, gắt gao trừng mắt Hàn Nhiên hỏi: "Tề vương?" Hàn Nhiên trong lòng yên lặng vì Tề vương thượng một nét nhang, trên mặt thành thành thật thật nói: "Tề vương trong phủ có vị phụ tá cùng Trần Thiếu Khanh là cùng khoa, tựa hồ bởi vì cái này quan hệ, vị này phụ tá thưởng xuyên cùng Trần Thiếu Khanh uống rượu liên lạc. Hàn Nhiên như vậy nói, trong lòng thở dài, Yến Vương thật đúng là không cho người lưu đường sông a, cái này tệ vương xong đời. Cảnh Minh Đế híp mắt, đáy mắt hắc đen kị tạp thủ gió lốc. Là lão tứ sao? Lý Thị Lang cùng lão tứ có quan hệ, Trần Thiếu Khanh cũng cùng lão tứ có quan hệ, không phải lão tứ còn có thể có ai? Đem Triệu Thị Lang cùng Trần Thiếu Khanh gọi tới chất vấn, loại này mất mặt xấu hổ sự Cảnh Minh Đế làm không được, nhưng đem nhi tử gọi tới vẫn là có thể. Phan Hải, chuyên tể vương tiến cung. Tể vương trong phủ, Tể vương vẫn luôn đãi ở thư phòng chờ tin tức, đương nghe nói Úc Cẩn bị Têu Tiến cung trùng sau lại truyền ra đã chịu trách cứ tin tức, không khỏi cười rộ lên. Lao thất đắc ý lâu như vậy, hiện giờ khí thế rốt cuộc bị đả kích. Bước tiếp theo, hắn sẽ làm hắn càng không hảo quá. Hắn lung lạc như vậy nhiều thân tử, cũng tới rồi thế hắn phát ra âm thanh thời điểm. Tể vương vẫn duy trì sung sướng tâm tình phân phó phòng bếp bị tốt hơn rượu hảo đồ ăn, liền nhận được cảnh minh đế triệu kiến tin tức đội chạy tới trong cung, Tề Vương mới đi vào Ngự thư phòng, một cái trắng bóng đồ vật liền chiếu hắn bệ mặt bay tới. Chương 774 get bỏ. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Thân là một người hoàng tử, cưới ngựa bắn cung là kiến thức cơ bản khóa, Tề Vương điểm này phản ứng năng lực vẫn phải có. Hắn vội vàng hướng bên cạnh một trốn, kia trắng bóng đồ vật liền xoa hắn gò má bay qua đi, phanh mà một tiếng nện ở trên vách tường, rồi sau đó chia 5 x 7 Tề vương phía sau lưng nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm, gò má rõ ràng không có thương tổn đến, lại cảm giác nóng rát mà đau. Xuyên tim thực cốt. Tề vương bùm quy xuống, rung rọng nói, phụ hoàng bức giận, không biết nhi tử nơi nào chọc phụ hoàng sinh khí, phụ hoàng chớ có tức điên thân mình. Nghĩ mới phát sinh quá trong nháy mắt kia, hán tâm trực tiếp truy vào động băng lung. Vừa mới nếu là tạp đến trên mặt, phá tướng, tề vương không rét mà rung. Đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì? Lệnh lấy hảo tính tình sương phụ hoàng phát lớn như vậy hỏa, ngươi không biết nơi nào chọc chấm sinh khí. Cảnh Minh đế vòng qua Long án bột tới Tề vương trước mặt, nhấc chân liền đá đi xuống, biên đá biến mắng, tính kế thái hậu, tính kế huynh đệ, tính kế chốn. Úc Trương, ngươi thật đúng là chấm hảo nhi tử. Tề vương không giam trốn, càng đã quên trốn, cả người đã bị thật lớn hoàng sợ chói trụ, không thể động đậy. Hắn đầu hốc gầm ầm vang lên, chống rống. Phu hoàng nói cái gì? Tính kế thái hậu. Chẳng lẽ hôm nay sự bị phụ hoàng hiểu rõ nội tình? Tề Vương thừa nhận cảnh minh đế hành hung, kinh hãi dưới tư duy gần như độc lại. Trốn ở góc phòng Phan Hải đều không đành lòng xem, đồng dạng trốn ở góc phòng Hàn Nhân cũng không đành lòng xem. Tấm tắc, Tề Vương quá thảm. Phan Hải cùng Hàn Nhân liếc nhau, các có tâm tư. Phan Hải thầm nghĩ hắn quả nhiên không nhìn lầm, Yến Vương cũng không phải là cái gì như kê, mà là một con hùng ưng, Tề Vương này đều không phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mà là không nhận rõ huynh đệ là chỉ đôi to ưng à. Ánh mắt quá kém, khó trách còn không có tới kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng liền suối quẩy. Mà hàn nhiên tắc kiên lặng hạ quyết tâm, hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này, tề vương chắc chắn đem hắn hận thượng. Một khi đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đi theo hiến vương đem tề vương dâm đến vô pháp xoay người mới là đối chính mình cùng cả nhà già trẻ phụ trách. Duy nhị hai gã người vây xem nhất thời tưởng xa, hành hung còn ở tiếp tục. Tề Vương hơi chút hoán lại đây một chút, khóc cầu nói, "Phụ hoàng bất, giận, phụ hoàng bất giận a." Cảnh Minh Đế rốt cuộc đánh mệt mỏi, thở hồng hộc chất vấn, "Úp Trương, ngươi có chút tiểu tâm tư không sao, nhưng ngươi có hay không lo lắng quá thái hậu thân thể chút nào?" Tề Vương cuối cùng được hảo hảo nói chuyện cơ hội, quỳ rạp trên mặt đất khóc nói, "Phụ hoàng, nhi tử thật sự không rõ ngài đang nói cái gì." Cảnh Minh Đế cười lạnh, "Không rõ? Kia lại bộ Triệu để cử cùng Hồng Lư tự Trương chủ độ ngươi nhưng nhận thức." Tề Vương cả người cứng đờ. Không khỏi đi xem đứng ở trong một góc hàn nhiên. Hàn nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không cùng tề vương ánh mắt giao hội. Tề vương nhất thời cả người lạnh lẽo. Hôm nay sự bị cầm lân vệ theo dõi. Phu hoàng, nhi tử cũng như vậy tiểu lại cũng không giao thoa tề vương quyết định phủ nhận rốt cuộc. Hắn không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, chỉ sợ cũng hoàn toàn vô pháp xoay người. Cảnh minh đế nhìn chầm chầm tề vương, đáy mắt là thật sâu thất vọng. Cùng tiểu lại cũng không giao thoa. Tuy cùng lại bộ Lý thị Lang còn có Hồng Lư tự Trần Thiếu Khanh cũng không giao thoa sao? Thế vương chấn động. Cảnh Minh đế thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng thất vọng, "Úp Trương, ngươi cho rằng châm cẩm lân vệ đều là giá áo túi cơm, cha không ra ngươi về điểm này yêu ma quỷ quái." Trong một góc Hàn Nhiên, nói như vậy, hắn thật đúng là muốn cảm ơn Yến Vương thủ hạ giả mạo bọn họ Cẩm Lân vệ. Nghĩ đến Úp cần uy hiếp, Hàn Nhiên vốn dĩ một bùng hỏa, nhưng giờ khắc này cư nhiên mạc danh dâng lên một tia cảm kích. Không được! liên tính đối phương việc làm đối hắn có lợi, nhưng như vậy uy hiếp hắn cũng quá vũ nhục người, hắn không thể như vậy tiện. Hàn Nhiên âm thầm nhắc nhở chính mình, ngăn cản kia tia mạc danh dâng lên càng kích. Mã Tề Vương nghe cảnh minh đến nói như vậy, rốt cuộc từ bỏ giả bệnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất thỉnh tội, nhi tử nhất thời hồ đồ, cầu phụ hoàng tha thứ. Phan Hải không khỏi lắc đầu. Tề Vương này tâm thái không được a, quá yếu ớt, hoàng thượng kỳ thật còn không có hỏi qua Lý thị Lang cùng Trần Thiếu Khanh đâu, này liền tự nhận Nếu là thay đổi Yến Vương. Nghĩ đến kia Trương Thượng xuyên treo tản mạn ý cười mặt, Phan Hải trừừ khoe miệng. Yến Vương xác định vững chắc là cái loại này, thấy quan tài đều sẽ không rất nước mắt người, đâu có thể nào bị hoàng thượng hù dọa trụ. Ma Cảnh Minh Đế nghe Tể Vương chính miệng thừa nhận, tâm hoàn toàn lạnh. Hắn vừa mới một hồi phát tác, tuy là bởi vì khó thở, khá vậy có cháng một cháo lão tứ ý tứ, nếu lão tứ thả chết không nhận, có lẽ sẽ dao động một vài. Không nghĩ tới thật là lão tứ làm. Này đó hôn chứng độ vặn chưa từng làm hắn thất vọng quá. Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng trái tim băng giá, trên mặt Hàn Bang Bao phủ, ngươi vì sao làm như vậy? Tề Vương nằm ở trên mặt đất, run giọng nói, thất đệ liên tiếp chống đối nhi tử, nhi tử chỉ là nhất thời khí bất quá. Nhất thời khí bất quá liền lấy thái hậu thân thể làm bề, ngươi nhân nghĩa hiếu đạo đều bị cầu ăn sao? Cảnh Minh Đế không đợi Tề Vương nói xong, liền lạnh giọng chất vấn. Nếu thay đổi mặt khác nhi tử, Cảnh Minh Đế còn sẽ không phẫn nộ tột đỉnh, nhưng Tề Vương bất động. Nhiều năm như vậy Tề Vương vẫn luôn khiêm tốn có lễ, quy quy củ củ, Cảnh Minh Đế đối đứa con trai này tuy rằng không lớn thân cận, nhưng vừa nhớ tới liền cảm thấy là cái bất lo. Nhưng hiện tại, hắn có một loại bị thật sâu lửa gạt cảm giác. Loại cảm giác này cùng thái hậu bị tính kế bực bội đang chéo, phẫn nộ chính là thành lần. Nhi tử sai rồi, là nhi tử nhất thời hồ đồ, Tề Vương liên tục thỉnh tội, trong lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Cẩm Lân vệ tuy rằng sẽ giám sát đủ loại quan lại lời nói việc làm, nhưng lại không phải dệt hạ thiên la địa võng. Phủ trách Phúc Đức chùa bên kia Cẩm Lân vệ hôm nay rõ ràng sợ cá đi, như thế nào sẽ bị đánh vỡ đâu. Tề Vương không nghĩ ra, chỉ cảm thấy ông trời bất công, cũng không chịu đem vận khí hàng ở hắn bên này. Cảnh Minh Đế xem một cái Tề Vương, quay người đi, lạnh lùng nói, "Ức Trương, về sau trừ phi truyền triệu, ngươi liền không cần tiến cũng tới, lưu tại Vương phủ hảo sinh tình lại." Tề Vương kinh hãi, thất thanh nói, "Phủ hoàng." "Như thế nào, cho ngươi lưu mặt mũi không đủ, là muốn chống đem ngươi việc làm tuyên cáo thiên hạ?" Tề Vương sắc mặt đại biến, không dám lại hé răng, từ nội thị đem hắn đưa ra đi, thất hồn lạc phách rời đi hoàng cung. Chu Tước Phượng nhất thời nhân tâm hoang sợ. Tình huống như thế nào a? Đầu tiên là Lao Tất bị chuyển tiến cung trung, còn chuyến ra gặp phụ hoàng dân dệ tướng gió, rồi sau đó Lao Tứ lại bị chuyển tiến cung, khi trở về cùng ném một vạn lượng bạc dường như. Các vương phủ sôi nổi suy đoán, lại không rõ nội tình. Không qua mấy ngày, Hồng Lư tự Trần Thiếu Khanh nhân sủng thiếp diệt thê bị ngự sử bộ tội, ném quan bài trước Này phiên phòng 3 vừa qua khỏi không lâu, lại bộ Hưu thị lang Lý Nhiễu tới bởi vì thu nhận hối lộ thay người mưu chức mà xuống nhà tù. Trần Thiếu Khanh cùng Lý thị lang liên tiếp xả ra chuyện, lại liên tưởng không lâu trước đây Tề Vương mơ màng hồ đồ từ hoàng cung rời đi, triều đình trên dưới yên lặng có suy đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản duy trì Tề Vương đại thần tất cả đều thành thật đến cùng chim cút dường như, không một cái dám cao điệu, thậm chí có một ít lặng lẽ sửa lại tâm tư, quyết định rời xa Tề Vương. Tề Vương nhiều năm thu nạp nhân tâm, Đảo mắt liền thất bại hơn phân nửa. Chương 775 của diện. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp bút miễn phí đọc. Tề Vương rõ ràng đã chịu cảnh minh đế trên ép, đủ loại quan lại hơn quý tự nhiên đã nhìn ra, cứ như vậy, Lô Vương, Thu Vương, Tiễn Vương lập tức thành mọi người chú mục đối tượng. Lô Vương Mỹ Tư tư trở lại trong phủ, đối Lô Vương phi nói, bồi ra hướng một chén. Lô Vương phi mày liễu một hành, vương gia có hi hỷ sự. Lô Vương ngồi xuống, cười đến sáng lạ. Này đều bị ngươi đã nhìn ra, hôm nay tâm tình sắc thật không tồi. Vương gia nói một chút bái, cùng cho ta cao hứng cao hứng. Lỗ Vương hưng phấn lên, ta còn tưởng rằng thành quận vương thấy bọn họ mấy cái đều phải thấp một đầu, không nghĩ tới cư nhiên phong cảnh đi lên, hôm nay gặp được vài người đối ta khách khí đâu, trước kia ta là thân vương thời điểm cũng chưa thấy bọn họ như vậy. Lỗ Vương phi một cái xem thường bay qua đi, người khác khách khí một chút, Vương gia đừng quá thật sự. Lỗ Vương vừa nghe không cao hứng, lão bắt cùng lão tứ trước sau thật thế. Liên thơ ta, lão lục, lão thất ba cái bình yên mô sự, suy nghĩ một chút chúng ta ba cái bên trong ta còn lớn tuổi nhất đâu, những người đó đối ta thái độ cung kính làm sao vậy? Vương gia ý tứ là? Lô vương cười đáp ý, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể đương quân vương? Nói không chừng đi rồi vận may còn có thể đương thái tử đâu. Lô vương phi phụt cười ra tiếng tới.